Trường 181 nhưng đội quân ma tộc này đúng là mạnh, đột nhiên bị tấn công, chúng chẳng chút kinh hoàng, tất cả địa ngục ma lập tức tập trung một chỗ, hùng ma kèm sát một bên người địa ngục ma, mau lẹ hoàn thành từng cặp, cuồng ma tộc và ác ma tộc thì tự ứng biến. Trong đó, ác ma tộc có một nửa bay vào không chung, trước tiên ngăn chặn đá rơi xuống, ít nhất phải đánh nát đá rơi giảm bớt kích cỡ. Một bộ phận ma tộc tách ra tiến lên bay thẳng tới hai bên đỉnh núi, tốc độ cực nhanh. Không cần nghi ngờ, đòn đánh bất ngờ từ hai bên đỉnh núi chính là, kiệt tác của Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên. Bọn họ thật không dễ tìm đến một nơi thích hợp để phát động. Long hạo thần không lo lắng na toàn của họ. Mọi người cùng ma tộc chiến đấu thời gian dài như thế, đương nhiên họ sẽ biết nên làm như thế nào. Ngự ma sơn mạch chính là chỗ ẩn núp tốt nhất. Dựa vào linh lô, trang bị và tu vi, ma tộc muốn truy đuổi họ cũng không phải chuyện dễ. Một kích liền lùi, họ sẽ không cho kẻ địch cơ hội nào. Long hạo thần nhân lúc ma tộc bận rộn ứng phó đá lăn, mau chóng triệu hoán ra bốn đại thánh vệ. Hắn nói đơn giản tình hình trước mắt, bao gồm cả mục đích. Cố gắng lộ ra dấu vết, cùng lúc đó khiến kẻ địch giảm tốc độ tiến lên. Trong bốn thánh vệ, ba tên kia không hẹn mà cùng nhìn hướng thánh vệ số chín. Thánh vệ số chín suy nghĩ chốc lát, nhìn lại ba thánh vệ, lại chuyển hướng Long hạo thần, nói. Chủ nhân, kéo chân và giết kẻ địch, đối với ngài thì quan trọng tới mức nào. Long hạo thần không chút chần chờ nói. Vô cùng cực kỳ quan trọng Thánh vệ số 9 gật đầu Chuyển hướng 3 thánh vệ khác trầm giọng nói Cho ta mượn lực lượng của các người Sau đó nó nói với Long Hạo Thần Chủ nhân, lần này giúp ngài giải quyết vấn đề rồi Chúng ta phải ngủ say khoảng 1 tháng mới Có thể thông qua tháp Vĩnh Hằng Hồi phục tiêu hao lực lượng linh hồn Long Hạo Thần trong lòng chấn kinh Đang lúc hắn muốn hỏi rõ Thì ba thánh vệ khác đã hành động Động tác của chúng chỉnh tề có trật tự Mau chóng vây thánh vệ số 9 vào chính giữa Ngay sau đó, ba thân thể run lẩy bẩy, hòa hồn kịch liệt nhấp nháy trong hốc mắt chúng. Long hạo thần rung động nhìn, một sợi tơ sáng trắng ngạt tách ra từ mắt chúng bay hướng thánh vệ số 9. Hơi thở của ba thánh vệ mau trong biến yếu ớt, trái ngược với chúng thì thánh vệ số 9 lại biến cường đại với tốc độ kinh người. Gần như trong khoảnh khắc từ cấp 7 đột phá đến cấp 8, tiếp đó không ngừng tăng lên. Đây là, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Long hạo thần sau thời gian ngắn chấn kinh đã hiểu ra. Ba đại thánh vệ lấy năng lượng linh hồn rót cho thánh vệ số 9. Đây lại còn không phải năng lượng linh hồn bình thường, mà là năng lượng linh hồn căn nguyên của chúng. Nếu không sao chúng lại biến yếu ớt như vậy. Vèo vèo vèo. Một luồng sáng quay về giai điệu vĩnh hằng, chính là thánh vệ số 12. Lần này nó trở về, Long Hạo Thần lập tức không cảm giác ra sự tồn tại của nó. Hiển nhiên giống như thánh vệ số 9 đã nói, nó rơi vào ngủ say. Thánh vệ số 11 chỉ lâu hơn thánh vệ số 12 một chút, chốc lát sau chính là thánh vệ số 10. Cả quá trình truyền năng lượng linh hồn chỉ kéo dài 10 giây mà thôi. Khi ba đại thánh vệ biến mất hết, Long Hạo Thần chấn động phát hiện, thánh vệ số 9 trước mặt mình biến hóa khác hẳn. Kích cỡ thân thể không thay đổi, nhưng hỏa hồn vàng đất nhấp nháy trong mắt biến thành quang mang vàng nhạt. Cùng lúc đó, xương cốt trắng có một tầng lửa như kim cương, tuy không mãnh liệt nhưng cho người cảm giác trong suốt vô cùng cứng cỏi. Thánh vệ số 9 không nói thêm cái gì, chỉ gật đầu với Long Hạo Thần. Trong chớp mắt, nó phóng hướng tới me núi, dây lát đã không thấy bóng dáng. Trước khi đi, nó cho Long Hạo Thần chỉ có một tin tức, bám chặt ma tộc không để chúng rời khỏi giữa hai vách núi. Tuy không biết Thánh vệ số 9 muốn làm cái gì, nhưng Long Hạo Thần tuyệt đối tin tưởng đám Thánh vệ trung thành. Huống chi hành động của Thánh vệ, số 9 còn dựa vào lực lượng linh hồn của ba đại Thánh vệ khác, sao có thể làm ma pháp bình thường được. Quang mang vàng trợt lóe, nhã đình bị long hạo thần triệu hoán đến bên người. Lúc này, trên trời không có đá rơi xuống nữa, chắc hẳn tư mã tiên và vương nguyên nguyên đều đã rút lui. Sau khi phát hiện không có nguy hiểm, đội quân ma tộc nhất định sẽ tiếp tục tiến lên tiếp. Theo chúng thấy thì tối đa chỉ là bị Liên minh Thánh điện phát hiện mà thôi. Hiện giờ chúng đã xâm nhập vào ngự ma sơn mạch, giờ lui lại là không thể nào rồi. Dù sao đội tinh nhuệ này coi như là cứng rắn đối đầu khu ma quan, cũng không phải không thể nào. Liên minh Thánh Điện muốn ngăn cản họ tiến vào lãnh địa nhân loại không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, Long Hạo Thần muốn chặn chúng tại đây nhất định phải khiến ma tộc cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ có làm thế mới khiến chúng tiếp tục giữ trận hình phòng ngự chứ không phải rời đi. Sau khi giao lưu vài câu ngắn gọn với Nhã Đình, Long Hạo Thần lóe người đi tới sau lưng cô. Tay ấn giữa không chung, linh lực quang thuộc tính cực kỳ tinh thuần trực tiếp rót vào người Nhã Đình. Quang diệu thiên địa, kỹ năng này không chỉ Nhã Đình biết dùng, Long Hạo Thần cũng biết. Long hạo thần là kỵ sĩ mà không phải ma pháp sư, tuy rằng hắn có thể sử dụng ma pháp quang minh, nhưng đa số là tác dụng phụ trợ. Xem như có tác dụng chiến đấu thì cũng là phối hợp với bản thân hắn, không thể công kích từ xa. Nếu không thì chẳng phải kỵ sĩ biến thành toàn năng, nhã đình thì không giống nhau. Làm quang nguyên tố tinh linh, cô là chính cống ma pháp sư quang hệ, thân cận với quang nguyên tố mạnh hơn ma pháp sư nhân loại nhiều. Trong mộng huyễn thiên đường đạt được số lớn sự sống dung nhập, thêm vào dung hợp thánh dẫn linh lô của Long Hạo Thần, Nhã Đình đã tiến hóa gần như thành cao đẳng tính linh tộc, cực mạnh. Thực lực của cô luôn bởi vì Long Hạo Thần tăng lên mà cao thêm, tại vì bản thân cô sinh hoạt trong linh khiếu của Long Hạo Thần. Long Hạo Thần tăng tu vi nhanh như vậy có một nửa nguyên nhân là bởi vì cô. Nhã Đình tu vi cấp 7 được đến Long Hạo Thần cùng là cấp 7 hỗ trợ, năng lực ngưng tụ quang nguyên tố của cô ít nhất thăng lên một cấp. Pháp trợn chậm rãi nâng lên, rừng cây xung quanh bị chiếu sáng ngời. Tiếng ngâm sướng thánh thót phát ra từ miệng nhã đình tựa như khúc nhạc êm tai nhất, khiến người vui vẻ thoải mái. Linh lực của Long Hạo Thần cùng linh lực nhã đình mau chóng dao động thoáng chốc biến ngày càng mãnh liệt. Đôi mắt vàng của Long Hạo Thần càng sáng ngời, bốn linh cánh sau lưng mở ra. Đến lúc này, hắn không cần ẩn nút nữa. Linh cánh của hắn và nhã đình nhẹ vỗ đập dưới trạng thái này, tốc độ họ hấp thu quang nguyên tố có thể đạt tới trình độ khá là kinh khủng. Quang nguyên tố vô cùng nồng đậm ngưng tụ lại, thì sao không khiến ma tộc chú ý cho được. Gần như là lập tức bệnh ma và sử ma trên không trung phát hiện tình hình bên này. Sử ma tiếng rít sắc nhọn cảnh báo, lập tức một đội 20 đại ác ma, dưới sự dẫn dắt của ác ma lĩnh chủ bay hướng bên này. Đại ác ma cấp 5 có ác ma lĩnh chủ dẫn dắt, so với ác ma đám long hạo thần đụng độ ở sợ hãi bị khiếu động, thì thực lực càng mạnh hơn, huống chi chúng có viện quân. Đương nhiên kẻ địch cử động đều nằm trong cảm giác của Long Hạo Thần, nhưng hắn không chút phản ứng như cũ tập trung giót linh lực cho Nhã Đình. Hiện tại hắn cần làm chính là dốc hết sức hỗ trợ Nhã Đình hoàn thành ma pháp này. Lúc này thân thể Nhã Đình tựa như cái hố không đáy. Long Hạo Thần hoàn toàn không biết chú ngự tinh linh cô ngâm sướng. Hắn có thể chắc chắn đây là ma pháp Nhã Đình trước đây chưa từng sử dụng, cho nên uy lực ra sao thì phải đợi tới lúc Nhã Đình thi triển ra mới biết. Mặc kệ là thánh vệ hay Nhã Đình, hắn đều tuyệt đối tin tưởng. Vị trí Long Hạo Thần đứng cách đại quân Ác Ma khoảng 2.000 mét. Tuy khoảng cách không ngắn nhưng đối với Ác Ma bay nhanh thì không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, bay qua không chỉ là Ác Ma, còn có một bệnh ma theo tới. Thật rõ ràng, chúng muốn Long Hạo Thần bỏ xác tại đây. Dù sao Long Hạo Thần ở trên mặt đất, không dễ dàng trốn thoát giống Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên trên đỉnh núi. Sau khi đào núi rồi chỉ cần dựa vào linh cánh lập tức bay đi, thì rất khó bị truy đuổi. Tốc độ bay của bệnh ma là có hạn. Rất nhanh, kẻ địch đã tiếp cận. Long hạo thần híp mắt, ngay lúc này, hắn hoàn toàn hiện ra sự trầm ổn thân làm kỵ sĩ thánh điện, hơn nữa là đoàn trưởng liệp ma đoàn. Giờ khắc này, trong cảm giác của Long hạo thần, hắn rõ ràng biết mỗi vị trí ma tộc. Thậm chí là ma tộc chuẩn bị làm ra công kích, như thế nào đều bị hắn cảm giác được. Hai tay thi triển ra quang rượu thiên địa có một tay nâng lên, quang mang ra cam nồng đậm bỗng chốc dâng tràn, gần như chớp mắt đã bao phủ hắn và nhã đình. Chính là kỹ năng phòng ngự cường đại của thủ hộ kỵ sĩ, thuẫn Tường. Cùng là thuẫn tường, lần này phòng ngự khác với lúc ở trong thâm uyên đầm lầy long hạo thần thi triển ra. Tại thâm uyên đầm lầy hắn phải bảo vệ cả đội, mà lúc này, hắn chỉ cần bảo vệ mình và nhã đình, hai người mà thôi. Tấm thuẫn màu da cam thoạt nhìn chỉ xuất hiện hai mặt, tựa như vò ốc sen to lớn, bao bọc hai người. Quang mang da cam nồng đậm tỏa ra bình ổn, nếu nhìn từ xa thì lúc này, nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn tựa như hòn đá to màu cam khảm trên núi. Đến trước tiên không phải công kích từ ác ma, mà là chất dính bệnh ma bắn ra chất dịch xanh mang theo mùi hôi đậm đặc ập đến, bao phủ phạm vi ngàn mét vuông. Đáng tiếc, kỹ năng của bệnh ma đã tìm sai người. Nếu Long Hạo Thần sử dụng là Huy Hoàng Thánh Tấm Thuẫn trước đây, vậy khỏi nói, kỹ năng giảm tốc độ cường đại của bệnh ma lập tức có hiệu quả. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn là cái gì? Xem như là cường giả cấp chí muốn phá phòng ngự của nó cũng không dễ dàng. Có thể nói, Long Hạo Thần làm thần quyến giả, làm kỵ sĩ thánh điện, hiện tại năng lực mạnh nhất của hắn không phải tấn công mà là phòng ngự. Chất dính xanh rơi xuống, nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn phát ra luồng lực nhu hỏa bắn ra, mặc kệ chất lòng của người tốt cỡ nào, linh lực cũng thế thôi. Dưới tác dụng đàn hồi lấy Long Hạo Thần và Nhã Đình làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 10 mét chẳng có chất dịch nào có thể rơi xuống, tất cả đều bị kỹ năng thuẫn tưởng bắn ra. Đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần ở trên chiến trường sử dụng nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn, hiệu quả phải nói là cực tốt. Cùng lúc đó, có ác ma lĩnh chủ cấp 8 dẫn dắt, tiểu đội ác ma đã đến. Trên người nhã đình phóng ra quang nguyên tố tinh thuần, mà cường đại đủ khiến tất cả ma tộc chấn kinh, thậm chí là sợ hãi. Loại linh lực khủng bố nội ẩn tùy thời có thể bộc phát, chỉ cần là ma tộc có chút trí tuệ đều cảm nhận được nguy hiểm. Cho nên mới phái ra một cường giả cấp 8 dẫn dắt đại ác ma tiến đến tìm kiếm. Dù sao, làm chủ đội ma vương cấp 9 không thể nào tự mình ra tay. Ác ma lĩnh chủ không để đám thuộc hạ thử tấn công thăm dò trước. Trực giác của nó cực mạnh, bởi vậy cảm giác lực áp mạnh nhất trọng kiếm đỏ huyết trong tay toát lên cầu vòng kinh khủng chém xuống thuẫn tường long hạo thần, bày ra, oanh, quang mang đỏ tản ra, linh lực khủng bố khiến trong vòng trăm mét vuông tất cả lá cây đều bị nghiền nát. Ám nguyên tố khủng bố thậm chí áp bách đám đại ác ma không dám tới gần. Nhưng công kích của ác ma lĩnh chủ không uổng phí. Long hạo thần trong thuẫn tường toàn thân lấp lánh quang mang vàng, linh lực rót vào người nhã đình biến càng thêm mạnh mẽ, chính là quang báo thù do thần ngự thuẫn mang đến. Thần ngự thuẫn thêm vào thuẫn tường, bản thân là kỹ năng tổ hợp phòng ngự mạnh nhất để thủ hộ kỵ sĩ bảo vệ mình, và đồng bạn. Huống chi, Long Hạo Thần sử dụng chính là Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn cấp sử thi. Long Hạo Thần hiện tại đã là Tu Vi cấp 7, chính diện đối kháng thì hắn đã có thực lực khiêu chiến cường giả cấp 8. Lúc hắn đấu với A Bảo không thua kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì Tu Vi cách A Bảo quá xa cho nên sau đó hắn mới chịu thiệt. Công kích của ác ma lĩnh chủ rơi trên Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn. Long Hạo Thần có thể rõ ràng cảm giác được lực công kích lập tức bị Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn hóa giải. Nguyên bản công kích đơn thể tựa như công kích quần thể, tất cả thấm vào trong tấm thuẫn. Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn có lực đàn hồi nhu hòa liên tục rung động 6 lần, mỗi lần chấn động đều có lực hóa giải và công kích cực lớn, nhưng chuyển tới Tay Long Hạo Thần thì cực kỳ nhỏ bé. Chính là nói, cho dù Long Hạo Thần không sử dụng thần ngự thuẫn, chỉ dựa vào thuẫn tường cũng đủ chặn công kích đợt này của Ác Ma Lĩnh Chủ. Điều này ngay cả Long Hạo Thần cũng không nghĩ tới Đương nhiên, không phải nói ai đều có thể sử dụng nhật nguyệt thần oa Tấm thuẫn ngăn cản công kích của cường giả Đây chẳng phải là nghịch thiên sao Đầu tiên, nhật nguyệt thần oa chỉ xuất hiện trên lịch sử 3 lần mà thôi Muốn được nó thừa nhận thì bản thân phải là thân phận thần quyến giả quan hệ Tiếp theo, thần quyến giả được nhật nguyệt thần oa Thừa nhận phải có đầy đủ thực lực khống chế uy lực nó phát huy ra Long Hạo Thần có tu vi cấp 7 Vừa đủ tư cách dùng nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn. Mặc dù là vậy, hiện tại hắn cũng không thể phát huy hết uy lực nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn. Chính là nói, thực lực cấp 7 là làn danh. Đổi lại là cường giả cấp 7 khác, nếu có một tấm thuẫn cấp xử thi ngăn cản công kích của cường giả cấp 8, thì cũng không có gì khác lạ. Chẳng qua nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn thuộc tính càng hợp với Long Hạo Thần, cho nên chống đỡ càng dễ dàng hơn. Trải qua mấy ngày cùng tấm thuẫn dùng hợp, trừ lúc bình minh và hoàn hông không thể sử dụng nó, Long Hạo Thần không phát hiện vấn đề khác, ngược lại tìm ra một số điều kỳ lạ của nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn. Nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn có thể biến hóa, biến lớn hoặc nhỏ. Lớn nhất có thể tới đường kính trăm mét, nhỏ nhất có thể cỡ bàn tay. Ghê gớm nhất là dù nó biến tới mức lớn nhất, không lộ rõ giảm lực phòng ngự, mà khi biến nhỏ nhất thì lực phòng ngự kinh người, chỉ sợ có thể sánh ngang với thần khí công kích của ác ma lĩnh chủ bị ngăn chặn, thân thể nó ở giữa không trung tạm dừng mới đáp xuống đất. lực phản chấn của nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn không mạnh lắm, nhưng vẫn khiến nó kinh ngạc, càng khiến nó nhận ra kẻ địch bên trong tấm thuẫn cường đại. lúc này cả đám đại ác ma xông lên bao vây, không chờ ra lệnh đã cùng nhau tấn công long hạo thần. nhưng lúc này long hạo thần thực thi, ngươi mạnh thì mặc ngươi, chỉ như gió phất qua núi. nhật nguyệt thần oa tấm thuận hình thành thuẫn tưởng nguy nga như núi cao, mặc kệ kẻ địch công kích cỡ nào, ta bất động. Đương nhiên, dưới tình huống kẻ địch tấn công, Long Hạo Thần giữ vững thuẫn tường thì tiêu hao linh lực nhiều hơn. Nhưng trang bị cấp sử thi chính là sử thi, năng lực Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm thuẫn chỉ có một, đó là phòng ngự. Nó tiêu hao linh lực của Long Hạo Thần rất ít, cho nên xem tình huống trước mắt thì mặc kệ đại ác ma công kích mấy tiếng đồng hồ đều không thành vấn đề. Gờ rào, ác ma lĩnh chủ ngừa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trọng kiếm vung vài hướng không trung, phát ra luồng sáng đỏ sắc bén, quang mang đỏ bốc lên trời, lưỡi đao dâng lên. Đây là nó phát tín hiệu cho bộ đội, kẻ địch khó đối phó, rất khó gặp. Ngay sau đó, hai tay ác ma lĩnh chủ cầm kiếm, ám nguyên tố nồng đậm mau chóng ngưng tụ vào người nó. Đám đại ác ma cũng mau chóng chạy tới bên cạnh nó, từng cái liên tiếp thành hàng, đó chẳng phải là kỹ năng liên thể tăng linh đan của ác ma sao? Nên biết, năm đó Lâm Hâm đã dùng tinh hạch của ác ma, tộc nghiên cứu ra liên thể tăng linh đan. Thoáng chốc khí thế của ác ma lĩnh chủ tăng lên gấp mấy lần. Linh lực ám nguyên tố nồng đậm điên cuồng dâng lên, Trọng kiếm tỏa ra quang mang đỏ ngày càng sáng ngời, dần dần biến thành hỏa diễm đỏ sợ bốc lên, thiêu đốt, ngọn lửa tỏa sáng hơn 10 mét. Quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Lúc này Long Hạo Thần cực kỳ bình tĩnh. Hắn hiểu rõ, cho dù ác ma lĩnh chủ được thuộc hạ liên thể tăng linh, tổng thể thì Tu Vi không thể đột phá cấp 9. Cấp 9 là bình cảnh cực lớn, trừ phi là như xà ma thần An Độ Mali, dựa vào trụ ma thần lực lượng cường đại tăng phúc cấp bậc đó, nếu không rất khó đột phá. Bởi vậy, một kích của ác ma lĩnh chủ tối đa chỉ đạt tới cảnh giới cấp 8. Nhật Nguyệt thần qua tấm thuận thêm vào thuẫn tường, thần ngự thuẫn, Long Hạo thần có tin tưởng chắn được một kích nữa. Trải qua một loạt giằng co, thêm vào thời gian ác ma tới, Long Hạo thần rõ ràng cảm giác được nhã đình sắp hoàn thành ma pháp. Ngọn lửa đỏ bỗng nhiên ngưng tụ, trên không trung hóa thành lưỡi đao to lớn, lưỡi đao xẹt qua đâu là không khí bộc phát tiếng nổ như sấm gầm. Từng mảnh không khí bị cưỡng ép xé rách, linh lực khủng bố khiến mặt đất xung quanh long hạo thần và nhã đình sụp đổ. Âm dầm, lưỡi đào đỏ to lớn mạnh đánh vào thuẫn tường. Hình ảnh quái dị xuất hiện. Từng vòng sáng ra cam và đỏ sậm hiện hình bình hành khuếch tán. Trong không khí còn vang lên tiếng giống rồng ngâm lười biếng. Sau lưng ác ma lĩnh chủ, tất cả ác ma ở chớp mắt này đều ngã bắn ra xa. Đây là do lực phản chấn to lớn ác ma lĩnh chủ truyền cho chúng. Ác ma lĩnh chủ cũng liên tiếp lui ra 6, bảy bước mới đứng vững thân hình, hai tay nắm trọng kiếm đã tê dần. Nó không bao giờ tưởng tượng nổi, mình đã tăng thực lực lên tu vi cấp 8, nhưng vẫn không thể phá phòng ngự của đối phương. Hơn nữa, ngay sau đó nó hoảng sợ trông thấy từng luồng sáng vàng chói mắt tựa như pháo hoa bắn lên cao. Đúng vậy, không phải một mà là từng luồng, quang mang vàng như suối phun mang theo vầng sáng huyễn lệ, và quang nguyên tố dày đặc bắn thẳng lên cao. Mỗi một luồng sáng vàng trong lúc bay lên đều lấy tốc độ kinh khủng mở rộng ra. Cho nên khi nhìn lên trời thì thể tích của chúng không có, bởi vì độ cao mà biến nhỏ. Quang mang vàng chợt lóe, nhã đình đã dung nhập vào ngực Long Hạo Thần, biến mất không thấy bóng dáng. Cô đã hoàn thành ma pháp. Còn về hiệu quả của ma pháp thì cô không có sức lực nhìn nữa. Quang mang ra cam thu lại, Long Hạo Thần lạnh lùng liếc ác ma lĩnh chủ một cái, bốn cánh sau lưng vỗ đập, thân hình chợt lóe, đã bay hướng phương xa. Dĩ nhiên ác ma lĩnh chủ sẽ không chịu thả Long Hạo Thần rồi. Nó hét to một tiếng, lập tức vỗ cái cánh to lớn đuổi theo hắn. Mới rồi một kích, Tuy Long Hạo Thần đẩy lùi kẻ địch nhưng chính hắn cũng không chịu nổi. Dù sao là một kích đỉnh cấp 8, Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn đúng là mạnh. Dựa vào tổ hợp Thuẫn Tường và Thần Ngự Thuẫn, thật sự khiến Long Hạo Thần không chịu lực chấn gì, nhưng đối ứng lại là tiêu hao linh lực. Mới rồi một kích khiến nội linh lực trong người Long Hạo Thần giảm mạnh, càng sử dụng, Long Hạo Thần càng hiểu thêm sự thần kỳ của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. Hắn mơ hồ biết, lấy năng lực của nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn, chỉ sợ trước khi linh lực mình tiêu hao hết sạch, kẻ địch sẽ không tạo thành thương tổn gì cho mình. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm tốt đánh với ác ma lĩnh chủ, hắn cần phải viện trợ thánh vệ số 9. Hơn nữa lúc trước hỗ trợ nhã đình, thi triển ma pháp tiêu hao mảng lớn linh lực của hắn. Lúc này mà cùng kẻ địch chiến đấu, hơn nữa kẻ thù còn có viện quân thì tuyệt đối là ngu xuẩn. Bốn cánh thì nhanh hơn hai cánh một chút. Mặc dù Tu Vi không bằng đối thủ nhưng Long Hạo Thần đột một bay lên, ác ma lĩnh chủ cấp 8 dù có muốn đuổi bắt hắn không phải chuyện dễ. Về phương diện bay thì Long Hạo Thần chính là đệ tử giỏi của Thánh vệ số 10. Chỉ thấy hắn ở trên không trung bay lượn, thỉnh thoảng là một ít động tác độ khó cao, nhờ biến chuyển và đột nhiên tăng tốc hóa giải kẻ địch truy đuổi. Cùng lúc đó, hắn không ngừng thông qua bốn cánh, và hô hấp để hấp thu qua nguyên tố trong không khí hồi phục linh lực đã tiêu hao đang lúc Long Hạo Thần và Ác Ma lĩnh chủ ngươi truy ta đuổi thì bên kia uy lực ma pháp của Nhã Đình bắt đầu hiện ra. Từng quả cầu sáng màu vàng mang theo cái đuôi lửa huyễn lệ từ trên trời giáng xuống thẳng đến vị trí chính giữa ma tộc, mục tiêu chính là đám địa ngục ma. Ma pháp này đến đột nhiên, hơn nữa Nhã Đình thi triển ma pháp đã đạt đến phạm chủ cấp 8. khi thấy trên trời từng đoàn sáng rơi xuống, dù là Ma Vương dẫn đội thì sắc mặt cũng hơi biến đổi. Ma pháp không giống thứ khác, cần thời gian ngâm sướng, dù là nhân loại hay ma tộc đều thế. Nó không nghĩ rằng mình phái ra một ác ma lĩnh chủ, cấp 8 đều không thể ngăn cản ma pháp của đối phương, còn bị đối phương thi triển ra ma pháp mạnh như vậy. Ngay lúc này, hiện ra thực lực cường giả cấp 9. Tuy ma vương biết địa ngục ma bắt tay nhau ngăn cản ma pháp này cũng không quá khó, nhưng nó không thể mạo hiểm. Lỡ đâu có một quang cầu rơi vào trận địa ngục ma, vậy sẽ tổn thất lớn. Cho nên nó chỉ có thể trước tiên bay lên, chính mình nghênh đón công kích mạnh mẽ của ma pháp. Quang cầu vàng giáng xuống tuy có trước có sau nhưng không phải đánh vào một chỗ. Ma pháp này chính là bản tăng cường của quang chi vẫn, hoặc có thể nói là bản quần thể. Tổng cộng 9 quang cầu, mỗi cái uy lực nhỏ hơn một quang chi vẫn, nhưng hợp cùng một chỗ thì sức mạnh lớn hơn nhiều, hơn nữa phạm vi bao trùm cực lớn. Có linh lực của Long Hạo Thần hỗ trợ, Nhã Đình đã vượt cấp phát động ma pháp quan hệ công kích quần thể cấp 8. Ma vương phóng lên cao, thân hình khổng lồ bay lên thì toàn thân đều tỏa ra vầng sáng ám kim, sau lưng đôi cánh to răng rộng, đột nhiên vỗ phần dưới. Ngay sau đó, trong tay nó liền xuất hiện một thanh kiếm lấp lánh ánh ám kim. Trọng kiếm này mơ hồ tỏa quang mang ra cam, không ngờ là trang bị thuộc tính hắc ám cấp sử thi. Trong ma tộc, loại trang bị cấp bậc cỡ này xem như là ma thần cũng chưa chắc có. Có thể tưởng tượng địa vị ma vương này trong ma tộc cao bao nhiêu. Quang mang ám kim ở trên không trung tựa như luồng điện sẹt. Thân hình khổng lồ như ma vương hành động lại mau tựa tia chớp, cơ thể không chút ảnh hưởng tốc độ của nó. Ngay sau đó, quang cầu vàng thứ nhất ngừng giữa không trung, bỗng nhiên nổ, hóa thành đầy trời mưa ánh vàng bắn tứ tung. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Ma tộc bên dưới chỉ thấy thân hình khủng bố, mà tràn ngập uy nghiêm chớp mắt di chuyển trên không trung, tia chớp ám kim tung hoành kiêu ngạo. Mỗi lần chớp lóe thì sẽ có một quang cầu vàng đông lại, nổ tung. Tuy rằng giữa không trung bởi vì thế mà tràn ngập quang nguyên tố, nhưng không có chút nào rơi xuống đại quân ma tộc. Khi ma vương đánh ra một kiếm cuối cùng công kích quang cầu vàng duy nhất, thì cả bầu trời đều biến thành sắc vàng. Quang vẫn liệt trận chính là một đại ma pháp chân chính, ma pháp quần thể cấp 8. Cho dù ma vương làm cường giả cấp 9 có thể hoàn toàn ngăn chặn, cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng vẻ mặt nó không bởi vì mình phá hỏng ma pháp mà biến thành hài lòng, ngược lại, lúc này đại nhân ma vương mặt trầm như nước, đen như cục than. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện mình đã bỏ qua một việc. Không sai, Quang vẫn liệt trận đúng là bị nó phá hỏng, không có một chút Quang nguyên tố rơi xuống ma tộc bên dưới. Nhưng trước sau 9 viên ánh sao to lớn bạo tạc, mỗi một viên đều ẩn chứa Quang nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ, sinh ra nguyên tố bạo động thì kịch liệt đến cỡ nào. Quang chi vẫn không đơn giản là chính lực lượng của nó, mà là quá trình lên không trung hấp thu Quang nguyên tố trong không khí, tiếp đó bộc phát ra lực công kích mạnh mẽ, dựa vào thiên uy. Nếu là ma pháp cấp khác sinh ra nguyên tố luân lưu là chuyện cực bình thường, huống chi là tình huống trong khoảng thời gian ngắn bạo tạc. Chính là nói, ma vương coi như là kích phát ma pháp này chứ không phải hóa giải nó. Quang nguyên tố nồng đậm di chuyển trên không trung, bạo động, Mỹ cảm huyến lệ tựa như ngân hà ráng xuống. Nhưng mà, đây cũng là ngân hà tràn ngập hủy diệt. Đương nhiên ma vương sẽ không có cảm giác gì, nhưng một số sinh vật ma tộc nhỏ yếu thì cảm giác khá lớn. Lúc bão táp quang nguyên tố xuất hiện, số ma tộc ở trên không trung cực ít, nhưng có hai cái là bệnh ma và sử ma. Từ lúc đầu, Long Hạo Thần và Nhã Đình thảo luận thi triển ma pháp này, hắn không mơ tưởng sẽ đem đến tổn thương lớn cho ma tộc. Hắn cần làm là kéo dài thời gian ma tộc rời khỏi hai núi. Hắn tin tưởng và hiểu biết thánh vệ số 9, nên tin rằng thánh vệ số 9 sắp phát động ma pháp nhất định càng thêm kinh thiên động địa hơn Nhã Đình, dĩ nhiên có tác dụng kéo thời gian cực tốt. Bởi vậy, đối với ma pháp này hắn nghĩ rất đơn giản, đó chính là cố gắng tiêu diệt sử ma và bệnh ma, hai binh chủng phụ trợ đội quân ma tộc. Làm sao làm được điểm này? Tiếp đến liền có cái bẫy quang vẫn liệt trận. Nếu Long Hạo Thần làm ma vương phụ trách dẫn đội thì hắn sẽ làm như thế nào? Đang suy nghĩ phương án thì hắn đã có kế hoạch. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn thành công. Ma vương đích thực chặn lại quang vẫn liệt trận không để địa ngục ma, phía dưới bị tổn thương gì. Nhưng nó cũng tổn thất hai phần ba sử ma, và bệnh ma trong quang nguyên tố cường đại di động này, xem như sử ma có sống sót thì đa số đều bị trọng thương. đây còn là do chúng may mắn ở mé biệt sóng dao động. bốn cánh sau lưng vỗ đập, long hạo thần vạn người. đột nhiên phóng lên không trung, tránh ác ma lĩnh chủ ở sau lưng quét một cái. ngay sau đó, thân thể hắn liên tiếp bốn lần lóe lên, mỗi lần đều biến đổi phương hướng trên không trung, khiến ác ma lĩnh chủ không thể phát động công kích. ngay sau đó, cánh bên trái đột nhiên thu lại, cánh phải dùng sức vỗ thân hình long hạo thần tựa như mất khống chế xoay tròn trên không trung. Cũng trong quá trình xoay, quang minh nữ thần vịnh thán đã lọt vào tay một kiếm quét ngang chém hướng ác ma lĩnh chủ. Đừng nhìn đẳng cấp hai bên cách biệt quá lớn, đáng giận là ác ma lĩnh chủ không thể làm gì long hạo thần được về phương diện bay nó thua xa long hạo thần. Về tốc độ thì long hạo thần dựa vào bốn cánh không kém nó, huống chi hắn có nhiều kỹ xảo bay đến thế. Lúc này hắn mang ác ma lĩnh chủ vòng qua một ngọn đồi giữa hai ngọn núi, kéo giãn khoảng cách đại quân ác ma tộc. Đương nhiên Long Hạo Thần luôn quan sát hướng đi của đại quân, lỡ đâu quân ma tộc phái viện quân cường đại tới, thì hắn lập tức lựa chọn trở về Tháp Vĩnh Hằng. Nhưng đại quân ma tộc hiển nhiên bị quang vẫn liệt trận, từ trên trời giáng xuống khiến choáng váng, trong một lúc không phái viện binh lại đó. Còn về đám đại ác ma, thì không thể nào theo kịp tốc độ của Long Hạo Thần và ác ma lĩnh chủ. Lúc trước Long Hạo Thần luôn trốn tránh, đột nhiên phát ra một chiêu công kích khiến ác ma lĩnh chủ bản năng dơ ngang trọng kiếm vang lên một tiếng đinh thật nhỏ, thân thể Long Hạo Thần trên không trung lại biển đổi. Hắn mới cấp tốc xoay tràn lại nhờ lực ác ma lĩnh chủ chắn một kiếm này, bỗng nhiên ngừng giữa trời. Hai luồng sáng một vàng một xanh kèm tiếng rồng ngâm to rõ ập hướng ác ma lĩnh chủ. Đây chính là một trong các tuyệt kỹ của Long Hạo Thần, Lam Vũ, Quang Phù Dung thi triển ra Quang Vũ song long dẫn, kỹ năng vũ khí cường đại tấn công và hạn chế một thể. Long Hạo Thần phản kích đến quá đột một, cho nên ác ma lĩnh chủ không chuẩn bị đầy đủ. Nhưng dù sao ác ma lĩnh chủ cường đại, trọng kiếm trong tay hất ra chiêu thứ nhất của quang minh nữ thần vịnh thán, thì cơ thể ngừng giữa không trung, trọng kiếm vẽ một hình tròn trên trời. Tiếng rít chói tai, giữa trời như xuất hiện một mặt trăng máu nghênh đón quang vũ song long dẫn, của Long Hạo Thần. Nếu Thải Nhi còn có trí nhớ hơn nữa ở trên chiến trường, vậy nàng nhất định có thể cảm giác được, lúc này Long Hạo Thần phải đối phó ác ma lĩnh chủ, cấp 8 còn mạnh hơn lúc trước nàng đối mặt. Quy lực ác ma huyết nguyệt này cực kỳ mạnh hai đại kỹ năng va chạm, trước mắt tiếng rồng ngâm của quang vũ song long dẫn biến mất, nhưng mặt trăng máu cũng bị phá nát. Mặc kệ là long hạo thần hay ác ma lĩnh chủ đều giật nảy mình. Bởi vì cả hai đều rất tin tưởng kỹ năng của mình. Nhưng khác với ác ma lĩnh chủ là long hạo thần còn có chiều sau nữa. Khoảng thời gian ngắn ngủi quang vũ song long dẫn tấn công kẻ địch, long hạo thần tạm dừng mau chóng tiến vào cảnh giới kiếm tâm sáng tỏ. Tay phải quang minh nữ thần vịnh thán hư không quét một cái, chém ra một kiếm hướng không trung. Lúc trước bay một đoạn thời gian không ngắn, hắn đã hồi phục khá nhiều linh lực. Đặc biệt lúc quang vẫn liệt trận bạo tạc, trong không khí quang nguyên tố rõ ràng tăng cường, dĩ nhiên Long Hạo Thần sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa căn nguyên thi triển ma pháp đó chính là linh lực của hắn và nhã đình, hấp thu cũng nhanh hơn nhiều. Bởi vậy, trước mắt hắn hồi phục linh lực hơn phân nửa, đây cũng là ưu thế của thần quyến giả. Lại thêm nuốt vào vài viên đại hồi linh đan, lúc này Long Hạo Thần đã có khả năng đánh một trận với đối thủ. Dù sao, trong kỹ năng của hắn không có vài cái cần hơn một vạn linh lực mới phát huy được. chương 182 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Long hạo thần chém một kiếm khiến ác ma lĩnh chủ, đang chuẩn bị công kích có loại cảm giác không được tự nhiên. Trọng kiếm vốn chém ra nhưng cứng rắn ngừng giữa không chung. Bởi vì nó cảm giác được, nếu mình chém ra nhát kiếm này, như vậy thì thần kiếm lóe quang mang vàng sắc bén, của long hạo thần sẽ trước một bước rơi vào người nó. Cho nên nó chỉ có thể thay đổi cách công kích, thời gian tạm ngừng đương nhiên cũng kém chút. Đây chính là tác dụng của kiếm tâm sáng tỏ. Giờ phút này, Long Hạo thần đem mình thành một phần của quang minh nữ thần vịnh thán, hoàn toàn lấy góc độ của kiếm quan sát đối thủ. Khi hắn chém một kiếm này, tuyệt không phải bởi vì hắn đoán biết hành động tiếp theo của đối thủ, mà là thông qua kiếm ý cảm giác được cho nên, nhát kiếm này nhìn nhẹ nhàng lại khiến kẻ địch lo tự cứu, vừa lúc chặn đường địch thủ phải đi qua, vì mình chiếm lấy ưu thế. Lúc trước, cho dù là A bào thực lực càng mạnh hơn, ác ma lĩnh chủ đều thua thiệt trước kiếm y nhân kiếm hợp nhất của long hạo thần. Huống chi hiện tại long hạo thần lĩnh ngộ kiếm y càng sâu sắc hơn trước. Tiếp đến, long hạo thần liên tục chém ra bảy nhát, mỗi một kiếm bổ sung chỗ trống, hơn nữa linh lực đều là ẩn mà không phát. Nhưng bảy kiếm như vậy lại bức ép ác ma lĩnh chủ lui bảy lần, khi nó rút lui một bước cuối cùng không ngờ phun ngụ máu đen trên không chung. Thử nghĩ, một cường giả cấp 8 bảy lần vận lực công kích, mỗi lần đều không thể không cưỡng ép thi triển linh lực, sự phản phệ này mãnh liệt cỡ nào? Có thể nói, Long Hạo Thần dựa vào kiếm thuật chính mình khiến ác ma lĩnh chủ tự thương tổn mình. Giờ phút này, ác ma lĩnh chủ mới cảm giác ra Long Hạo Thần mạnh bao nhiêu. Nhân loại này gây ra cảm giác tu vi cấp 7 lại mang đến uy hiếp chí mạng. Bởi vậy nó có ý định lùi lại. Nó chính là ma tộc cấp cao, tuyệt không phải là song đao ma hay cuồng ma không sợ chết. Đáng tiếc, hiện tại Long Hạo Thần không muốn cho nó đi. Liên tiếp chém bảy kiếm, không chỉ bức lùi kẻ địch mà còn thương tổn chính mình, đồng thời khiến khí thế của Long Hạo Thần đạt đến đỉnh. Giờ phút này có thể thấy rõ, cả người Long Hạo Thần đều lấp lánh quang mang trắng đục. Kỹ năng thánh kiếm nguyên bản chỉ có tác dụng trên vũ khí của mình, nhưng giờ phút này, Long Hạo Thần dựa vào lĩnh ngộ kiếm ý, dựa vào sự khống chế quang nguyên tố của thần quyến giả, khiến cả người tiến vào trạng thái thánh kiếm. Đồng thời... Cả cánh tay phải của hắn biến trong suốt, đó chẳng phải là thể quang diệu sao? Nói đơn giản là lúc trước bảy kiếm căn bản là quá trình hắn xúc thế. Bảy kiếm liên tục chém ra, ác ma lĩnh chủ lùi mảng lớn, bị thương. Long Hạo thần cũng tạm dừng hắn ngừng không phải vì lực lượng không đủ, ngược lại là bởi vì khí thế của hắn tăng tới đỉnh điểm, đang tỏa định đối thủ. Hai tay nắm lấy chuôi kiếm quang minh nữ thần vịnh thán. Khi Long Hạo thần lại dơ cao thần kiếm, ác ma lĩnh chủ đột nhiên cảm thấy như có mặt trời xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt mình. Kiếm y sắc bén hoàn toàn nhốt chặt cơ thể nó, cho nên nó không dám lui ra sau. Cường đại như ác ma lĩnh chủ cấp 8, trong khoảnh khắc này đầu óc có chút mơ hồ. Bởi vì nó hoàn toàn không biết nên làm sao, càng không biết nên ứng đối một kiếm này như thế nào. Nhưng mà, sinh vật đều có bản năng cầu sinh. Khi cảm thấy chính mình chẳng là gì so với kẻ định, thì ác ma lĩnh chủ cấp 8 mau chóng ra quyết định. Nó đột nhiên cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng cắt đứt phân nửa, phun ra ngụm máu. Toàn thân nó bỗng chốc thêm tầng sáng đỏ máu, chính là thiên ma giải thể chỉ có ma tộc cấp cao mới làm được. Long Hạo Thần từng thấy trên người Xà Ma Thần An Độ Ma Ly, chẳng qua thiên ma giải thể, mà ác ma lĩnh chủ sử dụng khác với của Xà Ma Thần An Độ Ma Ly. An Độ Ma Ly dùng là cấp ma thần, giúp rất lớn cho bản thân, hơn nữa giảm bớt tác dụng phụ. Còn ác ma lĩnh chủ sử dụng thiên ma giải thể thì coi như không chết, tu vi cũng sẽ từ cấp 8 rớt xuống cấp 6. Đương nhiên, so với sinh mệnh thì tu vi giảm thấp chẳng tính là gì. Bên này quang nguyên tố mạnh mẽ dao động khiến đại quân ma tộc bên kia chú ý. Lúc này, ma vương ra lệnh tiến vào trạng thái cao cấp đề phòng. Bởi vì nó căn bản không biết kẻ địch chung quanh nhiều ít. Lúc trước từ ma pháp quần thể cấp 8 đó có thể nhìn ra, nhân loại xuất hiện tại đây ngăn chặn chúng thực lực khá mạnh. Làm thống soái đại quân tinh nhuệ này, nó không dám có chút sơ suất. Lúc này, từng tầng sáng ám tím không ngừng tuôn ra từ 500 địa ngục ma. Chúng nó mau chóng ngâm sướng chú ngữ, mỗi một địa ngục ma đều có viên cầu thủy tinh đỏ như máu, đó là pháp khí của chúng. Quang mang ám tím hóa thành màn hào quang to lớn, bao phủ toàn đại quân ma tộc đã làm xong trạng thái phòng ngự. Do 500 địa ngục ma liên thủ phòng ngự, xem như là cường giả cấp 9, không có điều kiện vũ khí cường đại cũng không có khả năng đột phá. Cũng ngay lúc này, Ma Vương cảm nhận được quang nguyên tố bên kia kịch liệt dao động giờ phút này nó, không thèm quan tâm sự chết sống của thuộc hạ, đối với nó thì quan trọng hơn là bảo vệ cả đại quân. Một đoàn sáng đỏ như máu lóe sáng ở ngực nó, ngay sau đó, sương mù đỏ từ người nó khuếch tán bao phủ bầu trời có đại quân bên dưới. Đây chính là khống chế nguyên tố gần như là năng lực lĩnh vực của cường giả cấp 9. Cách một tòa núi đều có thể cảm nhận được kiếm ý cực kỳ sắc bén, khiến Ma Vương đều thấy lạnh cả người, khó trách nó sẽ chú trọng như vậy. Dù sao kiếm ý không có đẳng cấp trực tiếp, Long Hạo Thần lấy quang minh nữ thần vịnh thán, tỏa ra kiếm ý cường độ đã cực kỳ gần năm đó quang minh kiếm thần Dạ Vô Thương sử dụng Loại kiếm y ở tầng này sao không khiến ma vương cảm thấy nguy hiểm. Nó tuyệt đối không ngờ rằng mình dẫn đại quân tiến vào ngự ma sơn mạch, sẽ gặp phải phiền phức như vậy. Lúc này, dù không có cường địch nhân loại ngăn cản, mất đi sự ma hiểm hộ, chúng sẽ rất nhanh bại lộ. Ngay lúc này, trong lòng ma vương bắt đầu này mầm muốn trốn. Không phải nó không đủ dũng cảm mà, bởi vì ma tộc không thể tổn thất nhiều tinh anh như vậy. Trong đại quân ma tộc này chỉ riêng là cường già từ cấp 8 trở lên, thì có trên 300 tên. Có thể nói, trong ma tộc trừ bỏ năm chủng tộc đứng hạng đầu, bất cứ chủng tộc nào cũng không thể so sánh với đại quân này. Nếu tổn thất quá nhiều, trở về chờ đợi nó nhất định là lừa giận của Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, thậm chí còn có thể bị ma thần hoàng trừng phạt. Dài dây trắng sáng tựa như tơ lụa lại như lưỡi kiếm thủy tinh đột nhiên vọt lên không, xé rách không trung để lại cái đuôi huyễn lệ. Quang mang chỉ chợt lóe đã hoàn toàn thu lại. Long Hạo Thần ở trên không trung thân thể lung lay một cái, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán đã thu lại trong người. Giờ đây sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rõ ràng là do tiêu hao quá lớn linh lực. Sự thật là lúc này linh lực của linh lực của hắn cũng chỉ có thể khiến hắn miễn cưỡng lơ lửng trên không chung mà thôi. Nhưng đối thủ của hắn thì càng thảm hơn nhiều. Thân thể ác ma lĩnh chủ tuy còn lơ lửng giữa không chung, nhưng có thể thấy rõ đáy mắt nó dần tắt lửa. Một sợi máu từ đỉnh đầu dọc xuống dưới người, cả thân thể bị một kiếm của long hạo thần chém thành hai nửa. Đây chính là thực lực, thực lực tuyệt đối. Kiếm y phối hợp quang minh nữ thần vịnh thán khiến khí thế của Long Hạo Thần tăng lên tới đỉnh. Nếu không có trang bị tốt, xem như là cường giả cấp 8 cũng khó chống cự. Càng thêm đáng sợ là kinh nghiệm thực chiến của Long Hạo Thần. Đầu tiên hắn giả bộ yếu thế, giả chạy trốn để hấp dẫn kẻ địch truy kích. Từ khi hắn phát động công kích đến lúc ác ma lĩnh chủ, chết chỉ mất vài giây mà thôi. Cả tiết tấu đều nằm trong tầm khống chế của hắn, căn bản không cho ác ma lĩnh chủ cơ hội phát huy ra sức mạnh tuyệt đỉnh. Tuy tuổi Long Hạo Thần không lớn nhưng trải qua đường đời vượt xa bạn cùng lứa tuổi hắn, đã bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, bao nhiêu lần ở thời khắc khốn khó cố gắng xoay chuyển. Mỗi lần kinh nghiệm đối với hắn là một phần lực lượng, một lần lột xác. Vài năm nay, mặc kệ là tâm tình hay kinh nghiệm thực chiến hắn đều có thể so sánh với các tiền bối. Chứ nói chi hắn còn học được năng lực cường đại thời viễn cổ từ đám thánh vệ trong tháp Vĩnh Hằng, miễn cưỡng vỗ động linh cánh, nhân lúc thân thể ác ma lĩnh chủ chưa rơi xuống đã cất nó vào giai điệu Vĩnh Hằng. Thế này Long Hạo Thần mới xoay người nhìn hướng ngọn núi bên cạnh. Trong trí nhớ của hắn, trước đó thánh vệ số 9 đã bay qua ngọn núi này. Nhưng vì sao mãi đến giờ này, vẫn không cảm giác được linh lực dao động do ma pháp sinh ra. Nhờ vào lực linh hồn của ba thánh vệ, thánh vệ số 9 phát động ma pháp ít nhất cũng nên tiếp cận tầng đỉnh cấp 8 rồi. Vừa nhìn chăm chú ngọn núi trước mặt, long hạo thần mau chóng rơi xuống nhất, lại lần nữa nuốt vào một viên đại hồi linh đan, nhanh chóng hồi phục linh lực của mình, cũng đổi lại áo choàng đen nằm sắp xuống đất, nướng bóng đêm ẩn nấp thân hình. Kế hoạch từ lúc bắt đầu đến giờ, ít nhất hiện tại đều cực thuận lợi, để xem thánh vệ số 9 có thể làm tới trình độ nào. Số 9, ngươi phải mau chút, nếu không chỉ sợ không dọa nổi đám ma tộc. Đúng không? Ma tộc không phải đồ ngốc, toàn diện đề phòng liên tục một lát sau không xuất hiện bất cứ động tĩnh gì, mới nãy bên kia núi xuất hiện linh lực quang thuộc tính kịch liệt dao động cũng biến mất, dường như tất cả đều trở về bình tĩnh. Nhưng cũng chính bởi vì sự yên lặng này khiến đám ma tộc càng thêm sợ hãi. Dù sao thì sau khi tiến ngự ma sơn mạch, cũng có nghĩa là bọn chúng tiến vào lãnh địa nhân loại, sẽ gặp phải điều gì, chúng không biết. Bốn bọn chúng đã ẩn nấp rất kỹ, nhưng không ngờ nhanh như vậy bị kẻ địch phát hiện. Loại cảm giác bị tập kích này thật sự quá thống khổ. Chúng thà rằng chính diện cùng đại quân liên minh đánh một trận, thế còn hơn chẳng biết vì sao bị áp chế mà không biết kẻ địch là ai. Ma Vương cực kỳ bình tĩnh, có thể làm thống soái quân đoàn này, chỉ có thực lực thì không đủ. Số lượng cường giả cấp 9 của ma tộc không ít. Cho dù lần lượt gặp phải mấy lần tập kích, Ma Vương không chút giận dữ, chỉ lạnh lùng quan sát xung quanh, vẫn không rời khỏi phạm vi đội mình. Nó là thống soái trong quân, là đại não quân đội. Có thể nói, một khi chiến đấu cấp quân đoàn, có nó hoặc không có, sức chiến đấu tổng thể của đội này sẽ cách biệt ba phần. Thời gian từng chút một trôi qua, trừ ma pháp đột nhiên đến bất ngờ kia ra, không có động tĩnh gì khác. Khuôn mặt ma vương xuất hiện lãnh ý, nó đã đoán được mình gặp phải chuyện gì. Tuy nó không dám khẳng định mới rồi tập kích mình có phải là liệp ma đoàn nhân loại, nhưng thực lực cá nhân mạnh như thế ít thấy trong trinh sát. Hơn nữa số lượng đối phương không nhiều. Bọn họ đang kéo dài thời gian, khiến quân biên phòng ngự Ma Sơn Mạch và khu Ma Quan chuẩn bị sẵn sàng. Thu lại phòng ngự, tăng tốc độ cao nhất tiến lên. Ma vương suy nghĩ sáng tỏ xong lập tức ra lệnh. Lúc này nó rút về tất cả trinh sát bị phái ra lúc bị tấn công. Tin tức mang đến cực giống nhau, đều không phát hiện đại đội quân của nhân loại. Không có sự ma hiểm hộ, đương nhiên không cần phải giữ tốc độ tiến lên. Cố gắng trong thời gian nhanh nhất từ ngự Ma Sơn Mạch tiến vào lãnh địa nhân loại mới là lựa chọn thông minh. Chỉ cần đại quân tinh anh của mình có thể tựa như cây đình đóng vào nội bộ liên minh thánh điện Vậy thì khu ma quan chỉ có nước bị hủy diệt Ngự ma sơn mạch cũng không thể ngăn cản bước chân của đại quân ma tộc Quang mang tím chậm rãi thu lại Giữ ma pháp phòng ngự cần liên tục tiêu hao linh lực Nhưng địa ngục ma và hùng ma bên cạnh phối hợp rất ăn ý Sau khi chúng kết thúc ma pháp bị hùng ma khiêng lên vai sau đó đi tới Chuẩn bị xuyên qua sơn cốc trước mắt xâm nhập vào ngự ma sơn mạch Ngay lúc này ma vương đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Đây là bản năng sinh tồn, cường giả càng mạnh thì loại bản năng này càng cường. Điều này không liên quan đến chủng tộc mà là dựa vào thực lực. Mặc dù nó không cảm nhận được bất cứ linh lực nào dao động, nhưng nó vẫn trước tiên cảm giác nguy hiểm chí mạng. Nó đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng lại, dốc sức phòng ngự. Ngay lúc nó hét lớn thì sinh ra biến dị. Các cường giả ma tộc nghe thống soái ra mệnh lệnh trái ngược đều có chút nghi hoặc. Ngay sau đó, lực uy áp cực mạnh lần lượt xuất hiện trong lòng chúng, tựa như một tòa núi đè ép đầu quả tim. Mà sự thật thì đúng là có một ngọn núi đang đè xuống chỗ chúng. Chúng ở sơn cốc mé núi, không ngờ chẳng có chút báo hiệu hay thanh âm nào, núi chậm rãi ngã hướng chúng. Bởi vì mới bắt đầu tốc độ rất chậm nên chúng không cảm giác ra, mãi đến khi núi to nghiêng nghiêng bắt đầu có nhiều đá rụng từ trên trời ráng xuống, áp lực mạnh mẽ đó mới xuất hiện. Bình minh chưa đến, bầu trời vẫn tối đen. Dưới màn đêm, một tòa núi càng thêm đen ngang nhiên rơi xuống, tốc độ ngày càng nhanh. Từ đầu chậm rãi đến thế nhanh không thể đỡ, cả quá trình không tới nửa phút. Nếu chỉ là mấy cường giả, dốc hết sức chạy thì có cơ hội trốn được. Nhưng đây là một đội quân chứ không phải một đội diệt liệt ma. Quân đội số lượng cao tới 5.000, ở trong sơn cốc bị một ngọn núi tận cùng lớn nhất tới hơn 2.000m áp xuống, cảm giác khủng khiếp đó thậm chí còn hơn một số cấm chú cấp 9. Ma vương khuôn mặt tại khoảnh khắc núi đè thì đã biến tái xanh. Nó không bao giờ ngờ nổi những nhân loại này có thể làm được. Bọn họ lại có thể làm một tòa núi nghiêng, trở thành vũ khí kinh khủng nhất. Mặc kệ thực lực nó mạnh bao nhiêu, nó không thể nào kháng cự ngọn núi. Trong cả ma tộc, có thể chống đối một tòa núi lớn sợ rằng chỉ có ma thần hoàng. Cho nên nó có thể làm, là ra lệnh lùi lại, lùi lại không tiếc trả cái giá đắt. Cuồng ma ở trước đội nhất lấy tốc độ kinh người điên cuồng chạy, chạy như điên tới phía trước. Đằng sau đám đại ác ma cũng không chút do dự vỗ đập cánh, điên cuồng bay ra ngoài. Nhưng ở giữa đội hùng ma và địa ngục ma thì sao? Địa ngục ma còn có thể dựa vào ma pháp gia tăng tốc độ của mình, nhưng hùng ma là loại binh chủng lực phòng ngự siêu mạnh, thì tốc độ lại là chỗ yếu của chúng. Hơn nữa hai bên có chủng tộc khác, tốc độ rút lui của chúng sao nhanh được. Trên trời núi đè không đợi ai, chỉ mất nửa phút. Khi toàn núi to lớn ẩm ẩm ngã xuống, ma vương cấp 9 dựa vào linh lực cường đại ít nhất mang theo mấy chục hùng ma, chỉ cảm thấy lòng mình đang nhỏ máu. Tiếng gầm to lớn gần như khiến toàn bộ ngự ma sơn mạch chấn động. Động đất kinh khủng khiến mặc kệ là, cường già chủng tộc ma tộc nào đều bị chấn văng lên. Mặc dù chúng tuyệt đối là tinh anh trong ma tộc, nhưng chấn động kinh khủng như vậy, ngay cả núi xung quanh đều bị chấn đất, sao chúng có thể thoải mái chịu đựng được. Chỉ có đám đại ác ma bay trên trời là đỡ chút, nhưng cũng kéo dài thời gian rất ngắn. Một tòa núi nghiêng, điều này đáng sợ cỡ nào. Tiếng chấn điếc tai, trọng lượng to lớn, khiến xung quanh ít nhất có bảy ngọn núi xuất hiện tình trạng núi lở không biết nhiều ít hòn đá to hơn ba thước từ trên trời lăn xuống, tựa như sơn thần tức giận, điên cuồng đập đại quân ma tộc. khi ngọn núi kia nghiêng, có một bóng dáng vàng phóng lên cao, mở ra bốn cánh bềnh bồng giữa không trung. khi bên dưới tòa núi nghiêng ngả, một luồng sáng vàng đất nhập vào ngực hắn, hơi thở chớp mắt biến mất. đây là chân chính đất dung núi chuyển. cảnh tượng rung động như vậy là lần đầu tiên Long Hạo Thần chứng kiến. tuy hắn đã đánh giá Thánh Vệ số 9 rất cao, nhưng tuyệt đối không ngờ Thánh Vệ số 9 cho hắn bất ngờ lớn đến vậy. Nó lại đẩy ngã một ngọn núi. Đây đối với ma tộc đã không thể dùng tổn thất hình dung, quả thực chính là đà kích trí mạng. Vừa né tránh đá trên trời, trong mắt long hạo thần lộ ra hưng phấn chưa bao giờ có. Mặc kệ tâm trí hắn trầm ổn cỡ nào, ở giờ khắc này không hưng phấn là không thể nào. Hắn chính mắt nhìn thấy, ít nhất hơn hai phần ba hùng ma và địa ngục ma đều bị ngọn núi to đè ép. Coi như là trốn ra được, cũng bị động đất kinh khủng nhất sau khi núi rơi xuống ảnh hưởng. Tiếng chấn kịch liệt như thế, ngay cả Long Hạo Thần cách xa đều bị chấn bay ra ngoài, huống chi là ở cự ly gần chịu đựng đại quân ma tộc tinh anh đã bị đánh tàn phế. Ha ha, Long Hạo Thần vừa mới cất tiếng cười to thì thanh âm đột một dừng. Ánh vàng chợt lóe, bóng dáng hắn đã biến mất trong không khí, trở về Tháp Vĩnh Hằng. Gần như ở giây phút hắn biến mất, một luồng sáng ám kim xẹt qua. Ngay sau đó lộ ra khuôn mặt tràn ngập hận thù và phẫn nộ dữ tợn của Ma Vương. Một nhân loại, chẳng lẽ chỉ có một mình nhân loại này? Không, điều này tuyệt đối là không thể nào. Đà kích trước mắt đối với ma vương thật là quá to lớn, đúng là vừa ra đường đời liền tiêu đời. Núi đè mang đến đà kích cho quân đội của nó là không cách nào hình dung. Một tòa núi to lớn đến thế, mặc dù hơn một nửa kẹt núi bên cạnh, nhưng thân núi trầm trọng vẫn là rơi vào sơn cốc. Đổi lại là nó, có lẽ còn có thể, trước khi núi đè lấy linh lực cường đại đào ra cái động tạm thời giữ mạng. Nhưng nó cấp 9, thủ hạ thì không phải là cấp 9. Quân đoàn này từ khi thành lập tới nay luôn ở dưới sự chỉ huy của nó. Mỗi một cường giả đều là nó tỉ mỉ chọn lựa, hơn nữa trải qua huấn luyện nghiêm khắc, chỉ thuộc về Ma Thần Hoàng chỉ huy. Khi nó ở trong đội này, nó không còn là Ma Vương của Ác Ma tộc, mà là Quân đoàn trưởng Quân đoàn Thần Hoàng thứ hai trực thuộc Ma Thần Hoàng. Nhưng mà, nhưng mà nó thống lĩnh Quân đoàn tuyệt đối tinh anh này, dưới tình huống không trông thấy cả đại bộ đội của nhân loại lại bị tổn hại nặng nề gần như tàn phế, điều này không phải chỉ là sỉ nhục, càng là thất bại không thể xóa nhòa trách nhiệm này nó gánh vác không nổi. Kẻ địch rốt cuộc là ai? Vì sao hắn có thể bỗng nhiên biến mất? Đây rốt cuộc là năng lực như thế nào? Rõ ràng linh lực hắn không mạnh, chẳng lẽ lúc trước hắn sử dụng quyền trục ma pháp cấp cấm chú? Nhưng hắn là quang thuộc tính, có thể khiến một tòa núi to ngã, ít nhất cũng phải là quyền trục ma pháp thổ thuộc tính. Lúc Long Hạo thần biến mất, rõ ràng cảm giác được giai điệu Vĩnh Hằng trước ngực phát ra từng đợt nóng cháy. Điều này nghĩa là có từng cái linh hồn cường đại thông qua giai điệu Vĩnh Hằng, dung nhập vào tháp Vĩnh Hằng Này cũng có nghĩa là đại quân ma tộc hì hí Đột một hiện ra ở tầng một tháp vĩnh hằng, Long Hạo Thần ngồi phịch xuống đất kiềm không được cười to. Mặc kệ ma vương mi mạnh cỡ nào, quân đoàn do tình anh tổ thành cường bao nhiêu, lần này ta xem các ngươi làm sao tấn công nhân loại. Dọa chết các ngươi. Thánh vệ số 9, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Điều này thật quá sức, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của ta. Long Hạo Thần bản năng sờ khô lâu vàng trước ngực, lòng bất giác hiện ra vẻ mặt hơi kỳ lạ của Thánh vệ số 9 lúc rời đi. Đó là linh hồn dao động có vài phần tàn nhẫn, một chút giữ tợn và chút xíu hưng phấn. Thật rõ ràng, ở thời điểm đó thì thánh vệ số 9 đã quyết định làm như thế nào? Nó lại có thể khiến một tòa núi to ngã sập, mặc dù có nhờ lực lượng của ba đại thánh vệ nhưng cũng rất là khủng bố. Đủ sánh ngang với ma pháp cấm chú kinh khủng. Đúng vậy, là cấm chú. Chỉ sợ nếu bên liên minh hỏi, thì phải dùng cái cớ một quyền trục cấm chú thổ hệ để giải thích. Thật ra thì ma pháp Thánh vệ số 9 phát động tuy mạnh, nhưng không đạt tới cường độ cấm chú, hoặc nên nói chỉ tới làn danh cấm chú. Nếu như là cấm chú thổ hệ chân chính, trong sơn mạch này uy lực cực khủng bố, tuyệt đối không chỉ đơn giản lật ngã một tòa núi. Cấm chú thổ hệ chân chính thậm chí có thể khiến một tòa núi chớp mắt phá nát, hóa thành mưa sao băng đập hướng kẻ địch. Nhưng tuyệt đối đừng tưởng rằng cứ là cường giả cấp 9 thì có thể sử dụng cấm chú. Cho dù là một số cường giả cường đại cấp 9 có hơn 20 vạn linh lực thì không nhất định thi triển được cấm chú. Thi triển cấm chú cần bản thân có sự thân thiết cực mạnh với nguyên tố thuộc tính, cần có chú ngữ hơn nữa hoàn thành nó mới được. Cấm chú có rất nhiều tính không xác định, tuyệt không phải cấm chú thì nhất định sẽ mạnh, chỉ có, ở thời điểm thích hợp thi triển cấm chú thích hợp mới có năng lực hủy thiên diệt địa. Ma tộc dù gì cũng là kẻ từ ngoài đến, vốn không thuộc về thế giới này, bởi vậy cấm chú của ma tộc gần như đều là sáng lập từ 6.000 năm tới nay. Không nói số lượng ít, hơn nữa điều kiện sử dụng cực khắt khe. Chỉ có ma thần thứ hạng 10 hàng đầu là chắc chắn có thể sử dụng cấm chú. Ma thần thứ hạng đằng sau thì khó mà nói, cần xem tình huống cụ thể và ngộ tính của mỗi đời ma thần. Thánh vệ số 9 tuy lật ngã một tòa núi, nhưng nó sử dụng ma pháp tiêu hao linh lực ít hơn cấm chú nhiều, nếu không thì sao nó hoàn thành được. Dù là vậy, ma pháp này cũng hiện ra đầy đủ sự tranh lệch với ba đại thánh vệ khác. Mãi đến khi thánh vệ số 9 hoàn thành ma pháp này, Long Hạo Thần mới hoàn toàn hiểu rõ ba thánh vệ khác tôn kính nó là vì sao. Mới rồi thánh vệ số 9 phát động là một ma pháp tổ hợp, thuộc tính vốn là ma pháp tổ hợp. Cả quá trình nói đến không phức tạp lắm, nhưng muốn hoàn thành thì cần linh lực khổng lồ, hơn nữa cần có núi to, càng cần tính toán chính xác chống chế, điều chỉnh tiết tấu thi pháp, tìm điểm trọng tâm, từng loại quá trình phức tạp. Nếu ngọn núi này lớn chút nữa, thánh vệ số 9 sẽ không thể hoàn thành ma pháp. Sự thật chứng minh, may mắn luôn đứng về phía nhân loại. Dựa vào năng lực thổ thuộc tính cường đại của mình, thánh vệ số 9 trực tiếp chui vào lòng núi. Sau đó từ bên trong phá hư. Đương nhiên không phải phá hỏng cả lòng núi mà là, ở bên trong cách ma tộc khá gần từ mặt đất chừng trăm mét bắt đầu phá hư. Vào lúc đó, chính là nhã đình phát động ma pháp, ma tộc hơi hỗn loạn. Thánh vệ số 9 thi triển ra ma pháp thứ nhất là hóa thạch thành bùn. Nó làm mềm đi mảng lớn nham thạch, hơn nữa khiến bên trong thổ nguyên tố dày nặng, vận chuyển kịch liệt trực tiếp xông hướng bên trên, khiến trong lòng đất xuất hiện một lỗ hỏng. Sau đó nó không ngừng mở rộng lỗ hỏng, lại khiến bên trên lỗ hỏng không ngừng tăng trọng lượng. Khi lỗ hổng lớn đến trình độ nhất định, nó mới dốc hết toàn lực thi triển trọng lực thuật, thế này mới hoàn thành cấm chú thổ hệ bản sơn trại, di sơn đảo hải. Không nói đến uy lực ma pháp này, chỉ riêng sự sáng ý đã vượt xa cấp bậc đại ma pháp sư có thể đạt được. Đương nhiên, vì điều này thánh vệ số 9 cũng trả cái giá cực lớn, nó và đồng bạn thánh vệ đều sẽ ngủ một đoạn thời gian rất dài. Nhưng khoảng thời gian này Long Hạo Thần cũng không có gì cần chúng. Tiến vào liên minh thánh điện, hắn sẽ không tùy tiện triệu hoán thánh vệ trợ giúp. Dù sao bọn chúng vẫn là sinh vật vong linh, dễ dàng dấy lên hiểu lầm không cần thiết. Đáng tiếc, sau khi hưng phấn qua đi, Long Hạo Thần nhịn không được dùng nắm đấm phải đập vào lòng bàn tay trái. Đúng vậy, nếu Liên minh Thánh Điện có thể ở gần đó mai phục một đội tinh anh, tiếp đến uy lực di sơn đảo hải đột nhiên phát động, chỉ sợ đại quân tinh nhuệ của ma tộc sẽ vĩnh viễn ở lại ngự ma sơn mạch. Đồng bạn còn ở trong núi, Long Hạo Thần không dám kéo dài thời gian, khoanh chân xếp bằng, mau chóng hồi phục linh lực của mình. Lấy tu vi hiện tại của hắn thêm vào ba đại linh khiếu, thể chất thần quyến giả, toàn quá trình hồi phục chỉ dùng 10 phút, vừa mới hấp thu nhiều linh hồn mạnh mẽ, tháp vĩnh hằng đối với chủ nhân mới long hạo thần không keo kiệt, quang nguyên tố đậm hơn bên ngoài gấp 10 lần. Quang mang vàng chợt lóe long hạo thần lại trở về ngự ma sơn mạch. Hắn cố gắng khống chế linh lực sẽ phóng ra quang mang, lúc vừa ra thì thân hình chợt lóe hạ xuống bên dưới một mảnh phi lao. Chỗ này là trước khi hắn rời đi đã nhìn kỹ. Phương xa chưa kết thúc hỗn loạn, Long Hạo Thần ở bên này vẫn có thể nghe rõ phía xa truyền đến tiếng gào. Uy lực của di sơn đảo hải triệt để kéo chân ma tộc, bọn chúng đang tiến hành cứu sống. Dù sao công kích khủng bố như thiên tai này, người bị thương số lượng hơn xa người chết. Mười phút ngắn ngủi hiển nhiên không đủ cho ma tộc giải quyết vấn đề. Long Hạo Thần không định tới gần. Hắn biết rõ, lúc này ma tộc chẳng những suy yếu cũng rất mẫn cảm. Ma vương cấp 9 còn mong chờ hắn xuất hiện kia. Cảm giác tăng lên tới cực độ, Long Hạo Thần lặng lẽ cảm nhận động tĩnh phương xa, trên mặt cũng dần biểu lộ nụ cười. Tình trạng thương tổn của ma tộc còn nghiêm trọng hơn hắn dự đoán. Tuy rằng hắn không thấy tình hình cụ thể, lại cảm giác được số lớn ma tộc đều nằm trên đất. Điều khiến Long Hạo Thần thả lòng nhất là khi ngọn núi kia ngã xuống, chủ yếu là đài hùng ma và địa ngục ma, đây chính là sức chiến đấu mạnh nhất trong đội. Đặc biệt là 500 địa ngục ma, nếu đặt trên chiến trường thì chính là 500 ma đạo sĩ và đại ma đạo sĩ. Nhưng hiện tại thì, hì hì, có thể sống tiếp chỉ sợ không nhiều. Coi như không bị đè chết cũng sẽ bị đánh chết. Không dừng lại lâu, Long Hạo Thần đã cố gắng làm được tốt nhất. Tuy rằng kẻ địch bị thương năng, nhưng không phải đội liệp ma đoàn bọn họ có thể đối kháng. Mục đích đã đạt được, tất nhiên hắn phải hội hợp với động bạn. Ma Vương Saphine đang đo lòng nhỏ máu. Nó đang đích thân tham gia hành động đào núi cứu thuộc hạ bên dưới. Dựa vào thực lực cường đại cấp 9, mỗi lần nó ra tay là khoảng 10 mét vuông đá núi hóa thành cho tàn, không sinh ra bất cứ chấn động nào. Nhưng, xuất hiện trước mắt nó, là từng thi thể nhìn không rõ hình dạng bi đè thành thịt vụn. Lúc trước đã đơn giản điểm danh nhân số, cuồng ma đã chạy thoát cũng tụ tập lại. Cả quân đoàn còn lành lặn lại chỉ có hơn một phần ba, sống sót không tới hai phần ba. Ít nhất hơn 1.000 chiến sĩ ma tộc cường đại đã chết dưới núi đè. Sự tổn thất này khiến Sa Fin không cách nào chịu đựng. Hơn nữa nỗi thống hận này không có chỗ chút ra. Gờ rào. Saphine ngửa đầu giận dữ gầm lên một tiếng, điên cuồng đánh mấy đấm vào núi trước mặt, hòn đá tạc vỡ bắn tung, từng cái động bị đánh ra. Đừng để ta biết ngươi là ai, đừng để ta biết ngươi là ai. Ma vương Saphine lại lần nữa ngửa đầu cuồng giống, trong đầu nó bỗng xuất hiện một bóng vàng trợt biến mất, bốn cánh, hắn có bốn cánh. Chuyển lệnh của ta, mang theo thương binh, rút lui. Đánh lén bất ngờ đã thất bại, con tổn thất thảm trọng thuộc hạ chiến sĩ ma tộc đa số bị thương, trừ rút lui ra nó không có lựa chọn khác. Bên liên minh thánh điện rất có thể đã biết tình huống bên này, nếu không đi thì nói không chừng không thể đi nữa. Mang theo tràn ngập hận ý và không cam lòng, ma vương Safin, đoàn trưởng quân đoàn thần hoàng thứ hai dẫn theo thuộc hạ rút lui theo đường cũ. Đại ca, cậu làm cách nào biến ra ảo thuật như vậy? Khi Long Hạo Thần và đồng bạn hội hợp trên đỉnh núi, thì gần như lập tức bị đồng bạn vây quanh. Tuy bên này khoảng cách sự việc xảy ra hơi xa, nhưng núi sụp phát ra tiếng chấn khủng bố chỉ sợ đã truyền khắp ngự ma Sơn mạch. Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên họ cũng nghe được. Long hạo thần kể ra cả quá trình một lần, mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm. Thánh vệ số 9 lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ nó phóng thích một cấm chú? Lâm hâm vẻ mặt hâm mộ. Dựa vào sức một người ngăn cản một đội quân cường đại như vậy, cùng là ma pháp sư như y thì thật sự là quá rung động. Long hạo thần lắc đầu. Ta có thể khẳng định không phải là cấm chú, chắc là nó có địa lợi và thêm một ít năng lực thi pháp đặc biệt. Nhưng anh đích thực cần học hỏi thánh vệ. Dù là kinh nghiệm hay thực lực của họ, chúng ta đều không thể sánh bằng, còn cần học rất nhiều. Vương Nguyên Nguyên nói. Đoàn trưởng, nếu chúng đã bị đánh tàn phế, cậu nói xem chúng còn tiếp tục tiến tới không? Long Hạo Thần lắc đầu nói. Trên đường trở về ta phát hiện chúng đang rút lui. Mục tiêu đã lộ, lại chịu đả kích như vậy, chỉ cần thống soái không ngu như heo thì nhất định sẽ không dẫn đội tiếp tục đi tới. Ngự Ma Sơn Mạch đã thủng, cho dù không thiếu núi, lỡ đâu bị đè lần nữa thì chúng không phát điên sao được. Vậy cũng tốt, lần sau đại quân ma tộc muốn lèn vào Ngự Ma Sơn Mạch cũng sẽ có ám ảnh tâm lý, ai biết ngọn núi có thể đột nhiên ngã hay không. Mọi người không hẹn mà cùng cười. Chiến tích như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể tự hào. Khi đại quân ma tộc từ phương xa chân chính rút lui khỏi Ngự Ma Sơn Mạch, trời đã dần sáng, bình minh thuộc về nhân loại yêu thích Quang Minh. Đối với ma tộc thì đây là một trận thảm bại. Trưng 183 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nhìn đại quân ma tộc rời đi, Long Hạo Thần mới cùng đồng bạn lên đường trèo núi vượt đèo, lén hướng nơi xảy ra sự việc đã chết nhiều cường giả ma tộc như vậy, nếu có thể được một ít ma tinh thì tốt rồi. Loại hoạt động như đào núi không chỉ ma tộc mới biết làm. Nghe là một chuyện, thấy sự việc lại khác hẳn. Khi Vương Nguyên Nguyên, Lâm Hầm, Tư Mã Tiên, Thải Nhi, Trần Anh Nhi mắt thấy tòa núi to ngã nghiêng đều bị rung động. Trong lòng họ mơ hồ nghĩ, nếu chính mình đối mặt một tòa núi đột nhiên sụp đổ, đó sẽ là hình ảnh như thế nào đây? Đại ca, làm sao giờ? Tư mã tiên hỏi Long Hạo Thần. Long Hạo Thần nói, đào động đi, xem coi có thể tìm được bao nhiêu ma tinh. Mặc kệ là ma tinh của chủng loại ma tộc nào đều quý báu, đem trở về cho Lâm Hâm làm thuốc. Tốt, tốt. Lâm Hâm thoáng chốc mặt mày hớn hở đồng ý, lần này hành trình ma tộc y làm thần tài của đội cười không khép miệng. Bọn họ mang về đồ tốt, mặc kệ là giá trị hay tác dụng đều cực lớn. Hiện tại bên Trần Anh Nhi đã thu được 300 ma tinh trên cấp 6, đủ cho mạch đầu tiêu phí thoải mái. Thi thể các loại ma tộc, ma thú, đặc biệt là những thứ như xâm chu, xà ma thần An Độ Man Li đều được lâm hâm gom hết. Lâm hâm hiểu rõ, lần này trở về năng lực luyện chế ma dược của mình nhất định sẽ tăng mảng lớn, chân chính đạt được cấp bậc đại sư chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, có ma dược sư nào có nhiều tài liệu như y để mà tiêu xài hoang phí. Long hạo thần lựa chọn ở lại đây thanh lý chiến trường đương nhiên có mục đích của mình. Bên này động tĩnh lớn đến thế, quân biên phòng liên minh thánh điện bên kia ngự ma, sơn mạch không thể nào không cảm giác được. Hơn nữa chắc là Hàn Vũ đã đưa đến tin tức, không bao lâu sẽ có quân đội lại đây tiếp ứng bọn họ. Sau khi hội hợp với quân đội đó, báo cho họ tình huống thực tế, rồi cùng rời đi hiển nhiên là tốt hơn một mình họ xông pha. Lại nói, nơi này có nhiều thi thể và ma tinh của ma tộc cao cấp, không lấy thì phí, đây chính là chiến lợi phẩm của họ. Nhiệm vụ đào núi Quang Vinh đương nhiên thuộc về Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên. Quang tri đại lực hoàn của Tư Mã Tiên, coi như không dùng bất cứ kỹ năng phụ nào thì chỉ riêng trọng lượng khủng bố, kỹ năng phấn toái, bạo phá cũng đã là chủ lực đào núi không ai thay thế được. Mọi người dọc theo con đường lúc trước ma vương Sa phin đào núi, đào sâu vào trong, từng viên ma tình rơi vào túi của lâm hâm. Nhưng tên này còn rất bất mãn, bởi vì thi thể đám ma tộc thật quá thê thảm, khó lợi dụng thêm. Dù sao thi thể bị hư hao nghiêm trọng, cho dù bỏ vào linh khí chữ vật cũng khó bảo quản. Công tác đào núi của họ không kéo dài bao lâu thì viện quân đã đến rồi. Có Hàn Vũ dẫn dắt, một đội tinh nhuệ của liên minh khiến đám Long Hạo Thần rung động đang tiến đến. Số lượng quân tinh nhuệ liên minh ít hơn trong tưởng tượng, chỉ khoảng 300. Nhưng khi bọn họ tới gần phạm vi 200 mét thì Long Hạo Thần mới hơi có cảm giác, hơn nữa cảm giác này là đến từ phía Hàn Vũ. Từng thích khách mang khăn che mặt, mặc trang phục màu xám thình linh xuất hiện, rất nhanh bao vây lấy đám long hạo thần. Trên người đám thích khách không có một chút khí thế sắc bén, ngược lại, từ người họ, mọi người không cảm nhận được một chút hơi thở nào. Tổng cộng 300 người, khi họ lặng lẽ không tiếng động vây quanh huyệt động đám long hạo thần, đào ra thì tựa như có 300 đoàn không khí ngưng kết mà thành. Đám long hạo thần chậm rãi đi ra huyệt động, hành động rất chậm, đây không phải cố ý mà là không thể không chậm. Bởi vì trong mắt họ, đám thích khách tuy rằng bình tĩnh nhưng dường như chỉ cần xúc động thần kinh của họ, 300 thích khách áo xám sẽ hóa thành nước lũ hủy diệt cắn nuốt bọn họ. Đại ca, Hàn Vũ nhìn đám long hạo thần từ trong động chui ra, thoáng chốc vui mừng kêu to một tiếng. Y cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao bên này có một tòa núi ngã. Đám long hạo thần vì sao ở đây? Kẻ địch đã đi đâu? Lúc này, trong lòng Y tràn ngập thắc mắc. Bộ dạng của Hàn Vũ có chút mệt mỏi, ngày đêm chạy đi khiến thể xác và tinh thần của Y dã r Hàn Vũ kêu tiếng đại ca khiến địch ý từ người đám thích khách biến mất, nhưng họ vẫn tựa như không khí, không có động tĩnh gì. Chỉ có một thích khách dáng người nhỏ gầy, trang phục màu hơi đậm đi tới bên cạnh Hàn Vũ. Long Hạo Thần bước vội tiến lên, tận đáy lòng nói với Hàn Vũ: Vất vả rồi. Hàn Vũ chặn lại, nói: Không có việc gì, kẻ địch đâu? Đám ma tộc đâu rồi? Lúc này trong lòng Y thật là hơi sốt ruột, mang nhiều cường giả thích khách thánh điện tới đây, nhưng lại không thấy ma tộc đâu, đây chẳng phải là báo sai quân tình sao? Trách nhiệm này sao đội bọn họ gánh vác nổi. Long hạo thần nói. Ma tộc đã rút lui, các người nhìn đi. Vừa nói hắn vừa chỉ tòa núi sau lưng. Hàn vũ ngây ngốc, thích khách đứng cạnh y trong mắt sự bình thản rốt cuộc biến thành kinh ngạc, thanh âm giả nua vang lên. Chàng trai, đừng nói với ta là tòa núi kia bị các người đẩy ngã, sau đó tinh anh ma tộc bị đè bên dưới. Theo hình ảnh các người mang về thì rất có thể là một quân đoàn ma tộc tinh nhuệ, quân đoàn thần hoàng đệ nhị. Long hạo thần lắc đầu, nói. Không phải tất cả, chỉ có một phần. Đa số là hùng ma, địa ngục ma, còn có số ít đại ác ma và cuồng ma bị đè bên dưới. Ta nhận xét thì ma tộc tổn thất khoảng một phần ba, sau đó chúng rút lui. Thi thể ma tộc còn ở bên dưới núi, chúng ta đã đào ra một ít, ngài có thể vào xem. Trực giác của hắn nhạy bén cỡ nào, vị thích khách trước mắt này khỏi phải nói, chính là đế thích cấp 8. Tiếp đến, công tác nơi đây dĩ nhiên do đám thích khách toàn diện tiếp quản. Khiến Long Hạo Thần rung động là trong 300 thích khách xuất hiện tại đây, thích khách cấp 8 lại trên 20 người, còn lại cũng đều là vương thích cấp 7. Đây chính là thực lực tinh nhuệ nhất của thích khách Thánh Điện, hiệp ẩn đường. Hiệp ẩn đường tổng cộng có 36 vị thích khách cấp hiệp ẩn, đồng thời còn có một đám thích khách cấp hiệp. Lần này hiển nhiên là phát động tình anh. Rất nhanh, các mặt tin tức đã tập hợp lại, chứng thực lời của đám Long Hạo Thần. Vị thích khách hiệp ẩn lúc trước nói chuyện cùng Long Hạo Thần khi lại lần nữa trò chuyện với hắn, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đoàn trưởng tuổi trẻ của Liệp Ma Đoàn, các người là anh hùng liên minh, cũng là anh hùng khu ma quan chúng ta. Ta đại biểu trăm vạn quân dân khu ma quan cảm tạ các người. Nói xong ông cung kính hướng Long Hạo Thần hành lễ thích khách. Long Hạo Thần vội vàng trả lễ. Tôn kính hiệp ẩn thích khách, đây là việc chúng ta nên làm. Hiệp ẩn thích khách mỉm cười nói. Ta là hiệp ẩn số bốn. Hành động lần này do ta thống lĩnh, vốn tưởng sẽ là trận chiến thảm khốc, không nghĩ tới chỉ là công tác kết thúc hiện trường. Công tích của các người ta sẽ báo cáo lên trên đúng như sự thật, nhưng hiện tại chúng ta phải mau chóng trở về khu ma quan mới được. A, đúng rồi, còn chưa kịp hỏi tên cậu. Long Hạo Thần nói, "Ta là đoàn trưởng Liệp Ma đoàn số 64 cấp xuất, Long Hạo Thần." Cấp xuất? Hiệp Ẩn số 4 kinh ngạc. Liệp Ma đoàn cấp xuất lại có được một quyền trục cấm chú thổ hệ? Thứ này coi như là Liệp Ma đoàn cũng cần công huân trên trăm vạn mới mùa nổi, hơn nữa dẫn phát một quyền trục hệ cấm chú là điều Liệp Ma giả cấp xuất có thể làm được sao? Nhưng sự kinh ngạc còn đang tiếp tục, ông đột nhiên nhận ra cái tên Long Hạo Thần vừa nói. Cậu, cậu chính là Long Hạo Thần. Lần này, thanh âm của Hiệp ẩn thích khách trầm ổn đều biến run dẩy. Long Hạo Thần nghi hoặc gật đầu. Đúng vậy, ngài có nghe tên ta? Theo hắn thấy thì chắc là bởi vì quan hệ giữa mình và Thải Nhi, cho nên Hiệp ẩn số 4 mới nghe nói tới mình. Nhưng ông ta cũng đâu cần kinh ngạc đến vậy. Đương nhiên, dĩ nhiên có nghe nói qua, quả thật là như sấm bên tai. Thì ra là cậu, hèn chi, thế thì hèn gì? Nghe lời của ông, Long Hạo Thần có chút khó hiểu. Không đợi hắn hỏi han, hiệp ẩn số 4 ngược lại có chút vội vàng. Không được, cậu mo theo ta, các người cũng vậy. Chúng ta lập tức bay trở về khu ma quan. Tiền bối, sao ngài Long Hạo Thần khó hiểu nhìn ông, mấy người khác cũng thế. Vị hiệp ẩn số 4 này kích động hơi không bình thường. Hiệp ẩn số 4 trầm giọng nói. Các người trước theo ta đi đi, trên đường ta sẽ giải thích cho nghe. Rốt cuộc các người đã trở lại. Tiếp theo, ông ra lệnh các thích khách khác lập tức trở về liên minh, chính mình thì dẫn 7 người Long Hạo Thần rời đi trước, mở ra linh cánh bay thẳng hướng khu ma quan. Tiền bối, hiện tại ngài nói cho ta biết xảy ra việc gì được rồi chứ. Bay giữa không chung, Long Hạo Thần lần nữa hỏi hiệp ẩn số 4. Nhìn bốn linh cánh sau lưng Long Hạo Thần, khiến hiệp ẩn số 4 lần nữa giật mình. Thanh niên này thật là nhân tài hiếm có. Thật khó. Đại quân ma tộc vây thành, nếu các người từ bên ấy trở về thì chắc đã biết. Hiệp ẩn số 4 nói. Long Hạo Thần gật đầu, "Chúng ta có nhìn thấy, lần này ma tộc thế hung mãnh, tụ tập binh lính tương đương mạnh, cho nên chúng ta mới đi đường vòng trèo núi trở về, vừa lúc đụng quân đoàn thần hoàng thứ hai. Hiệp ẩn số 4 nói, "Tình huống giống vậy không chỉ xảy ra ở khu Ma Quan, mỗi một cửa ải liên minh đều như thế. Ma tộc điều động số lớn bộ phận quân đội toàn tộc, hướng liên minh phát động thánh chiến." "A, tuy Long Hạo Thần đã đoán được quy mô trận chiến tranh này, nhưng không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng đến trình độ đó." Thánh chiến, ý nghĩa là trận chiến tranh kinh khủng không chết không ngừng. Là cuộc chiến sinh tử giữa hai dân tộc, nhưng ma tộc có ít nhất hai ngàn năm không phát động chiến tranh như vậy. Chẳng lẽ chúng điên rồi? Hiệp ẩn số bốn ánh mắt xô xa liếc Long Hạo Thần, nói. Cậu có biết vì sao có trận thánh chiến này? Long Hạo Thần lắc đầu, sao hắn đoán ra được chứ? Hiệp ẩn số bốn nói. Ma tộc đến rất đột ngột. Khoảng nửa tháng trước, biên cạnh các cửa ải bắt đầu tụ tập đại quân ma tộc, nhưng không biết vì sao chúng không tấn công. Liên minh nhanh chóng làm ra phản ứng, điều động 6 quân đội nội bộ, hơn nữa điều đi tất cả quân dự bị, đồng thời chiêu binh chuẩn bị ứng biến. Ma thần Hoàng Phong Tú sai người chuyến đến thư thánh chiến, y đưa ra một yêu cầu. Nếu chúng ta có thể làm được yêu cầu này, vậy thì y lập tức rút quân. Nếu không thì sẽ phát động quân đội ngàn vạn lan tràn cả biên cảnh phát động thánh chiến. Y đưa ra yêu cầu gì? Ma tộc đột nhiên bộc phát, Long Hạo Thần chẳng những rất khó hiểu, con tràn ngập chấn kinh và tò mò. Hiệp ẩn số 4 hít sâu, từng chữ. Bởi vì cậu? Cái gì? Ta ư? Ngài, ngài chắc chứ. Khi Long Hạo Thần nghe được đáp án này, cảm giác thứ nhất là khó tin, cảm giác thứ hai vẫn là không thể tin nổi. Điều này sao có thể? Dù mình trốn khỏi tay A Bảo, chế tạo phiền phức không nhỏ cho ma tộc, nhưng mỗi đội liệp ma đoàn đều làm như thế. Ma thần Hoàng có cần chuyện bé xé ra to, bởi vì mình mà phát động thánh chiến không? Hiệp ẩn số 4 cười khổ nói. Không ai biết ma thần Hoàng làm vậy là vì sao? Nhưng lý do của y chính là như thế đó. Khiến liên minh giao cậu ra, nếu không thì sẽ thánh chiến. Y chỉ có một yêu cầu này. Không chỉ Long Hạo Thần sắc mặt biến kỳ quái, đồng bạn hắn cũng y thế. Một trận thánh chiến liên quan đến sự sinh tồn của nhân loại, và ma tộc lại bắt đầu vì Long Hạo Thần. Lý do này thật quá khiến người khó hiểu. Tư mã tiên ở bên cạnh đã kiểm không được nói. Chẳng lẽ bởi vì ma thần hoàng biết chúng ta phá hủy một trụ ma thần. Nhưng tin tức chắc không nhanh như vậy chứ. Cho dù y biết cũng không nên phản ứng lâu đến thế. Cậu, cậu nói cái gì? Các người phá hủy một trụ ma thần. Hiệp ẩn số 4 cảm thấy sức chịu đựng tâm linh của mình bắt đầu giảm thấp. Ông cảm thấy tri thức của mình xảy ra vấn đề. Một liệp ma đoàn cấp xuất lại có thể phá hủy một trụ ma thần. Sao như thế được? Làm sao được chứ? Long hạo thần lúc này đầu óc cũng hoàn toàn mờ mịt, lập tức phủ định lời tư mã tiên. Không thể nào bởi vì nguyên nhân này phát động thánh chiến. Cho dù có vội vàng hơn nữa thì ma tộc cũng cần thời gian một tháng. Lúc ấy chúng ta còn ở tại Nhã Khắc Thành. Ma thần hoàng điên rồi sao? Lúc này tâm tình hắn hơi hỗn loạn. Hắn không hiểu rõ ma thần hoàng làm vậy là vì sao? Càng không biết tại sao mình bỗng trở thành mục tiêu của ma thần hoàng, hơn nữa lấy thánh chiến làm cái giá. Thải Nhi đột nhiên mở miệng. Liên minh đã đồng ý điều kiện của ma thần hoàng. Sau khi mất trí nhớ nàng luôn mơ mơ hồ hồ, đột nhiên hỏi ra một vấn đề đánh trúng điểm quan trọng. Những người khác cũng lập tức biến cảnh giác. Đúng vậy, liên minh đã đồng ý điều kiện của ma thần hoàng chưa? Dù Long Hạo Thần Thiên Phú có tốt đến đâu cũng chỉ một người, ma tộc phát động thánh chiến sẽ khiến sinh linh đổ thán. Liên minh từ bỏ Long Hạo Thần cũng không phải là điều không thể. Chỉ là lúc trước Long Hạo Thần không trở về, cho nên mới cùng ma tộc rằng co, nếu thật sự là vậy, thế thì hiện tại, mọi người liếc nhau, trong lòng kiềm không được tràn ngập lo âu. Ánh mắt tất cả thành viên liệp ma đoàn số 64 cấp xuất không hẹn, mà cùng tập trung trên người hiệp ẩn số 4, chờ đợi ông đáp lời. Chương 184 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nghe câu hỏi của Thải Nhi, hiệp ẩn số 4 cười ha hả nói, đồng ý ư? Sao có thể được? Nếu đồng ý thì ma thần hoàng sẽ phái quân tinh nhuệ thần hoàng thứ 2 đến tập kích ư? Đối với điều kiện ma thần hoàng nêu ra, liên minh có hai loại ý kiến. Ý kiến thứ nhất đến từ lãnh đạo kỵ sĩ thánh điện, thích khách thánh điện chúng ta và chiến sĩ thánh điện. Bọn họ kịch liệt phản đối giao ra Gia long hạo thần, hơn nữa không có đường phản đối. Đặc biệt là Kỵ sĩ Thánh điện, bên ấy biểu thị rằng nếu liên minh cuối cùng quyết định giao ra Long Hạo Thần, vậy thì Kỵ sĩ Thánh điện sẽ chọn thoát khỏi liên minh. A, nghe Hiệp ẩn số 4 nói ra câu này, Long Hạo Thần bỗng chốc cảm thấy có máu nóng sông lên não, tâm tình kích động khiến cơ thể hắn không kiềm được khẽ run. Kỵ sĩ Thánh điện vì mình muốn thoát khỏi liên minh. Hiệp ẩn số 4 tiếp tục nói. Phản ứng của Chiến sĩ Thánh điện kịch liệt không thua gì Kỵ sĩ Thánh điện. Khâu Vĩnh Hạo điện chủ trực tiếp đập bàn trừng mắt trong hội nghị. Nói đến thì điện chủ Kỵ sĩ Thánh điện Diệp Hạo Hàm là minh chủ liên minh chúng ta, vốn không cần tỏ thái độ quyết liệt như vậy, đều tại điện chủ Khâu Vĩnh Hạo bức ép. Điện chủ Khâu Vĩnh Hạo tại hội nghị đã nói nếu Kỵ sĩ Thánh điện chuẩn bị từ bỏ cậu, vậy thì chiến sĩ Thánh điện sẽ giúp hết tất cả nhận nhiệm vụ bảo vệ cậu. Sau đó là thích khách Thánh điện chúng ta, điện chủ Thánh Nguyệt nói, cậu là cháu rể của ông ta, ai muốn giao cậu ra thì phải đạp qua xác ông ấy đã. Nói tới đây thì vẻ mặt hiệp ẩn số 4 có chút kỳ lạ. Lúc họp, ông làm đại biểu thích khách thánh điện có mặt tại đó, còn nhớ rõ cục diện quái dị khi ấy. Đại biểu của Lục Đại Thánh điện vừa ngồi không bao lâu, còn chưa bắt đầu thảo luận thì điện chủ của Chiến sĩ Thánh điện Khâu Vĩnh Hạo là người thứ nhất phát biểu. Sau đó Minh chủ Đại Nhân lập tức biểu thị Long Hạo Thần là người thừa kế duy nhất của Kỵ sĩ Thánh điện. Nếu liên minh ra quyết định cuối cùng là giao nộp Long Hạo Thần, vậy thì Kỵ sĩ Thánh điện sẽ thoát khỏi liên minh. Lại thêm thánh nguyệt tỏ thái độ, lúc ấy toàn trường rơi vào sự tĩnh lặng quái dị. Tiếp đến chính là Thánh Nguyệt Hiệp giả đại nhân nhảy dựng, làm ba đại thánh điện hệ ma pháp ngẩn ra. Vốn Hiệp ẩn thích khách còn hơi khinh thường việc này. Chẳng phải là một thanh niên không tới 20 tuổi ư. Cho dù hắn có tài năng bẩm sinh cỡ nào, cho dù liên minh không định giao hắn ra, thì mấy vị điện chủ không cần có cảm xúc kịch liệt như thế chứ. Nhưng hôm nay gặp mặt tâm trạng ông biến đổi hẳn. Đúng vậy. Một người mang theo một liệp ma đoàn cấp xuất cứng rắn cản cả quân đoàn ma thần hoàng, thứ hai đánh lén khu ma quan, hơn nữa khiến quân số kẻ địch ít đi một phần năm, tổn thương vượt qua một phần ba. Đoàn trưởng liệp ma đoàn như vậy sao không khiến mấy vị điện chủ quan tâm được? Cho thanh niên này đủ thời gian, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành truyền kỳ trong liên minh. Nghe lời của hiệp ẩn số 4, Long Hạo Thần không chỉ là bị cảm động, bây giờ trong lòng hắn như thiêu đốt một ngọn lửa, chưa từng có giây phút nào khiến tâm tình hắn kiên định như vậy. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vì hắn, ba vị điện chủ quan tâm che chở đến thế, chỉ có hết sức phục vụ liên minh mới có thể trả lại tình sâu nghĩa nặng này." Hiệp ẩn số 4 nói tiếp. Ba vị điện chủ vừa tỏ thái độ, lúc ấy không khí cả hội nghị đều biến đổi. Vốn có nhiều cao tầng của thánh điện chưa quen biết cậu, lần này cậu thanh danh lan xa rồi. Tiếp đó là điện chủ Ma Pháp Thánh Điện ra mặt, trấn an ba vị điện chủ. Điện chủ Ma Pháp Thánh Điện nói, "Mọi người bình tĩnh chút, trước cẩn thận phân tích điều kiện của Ma Thần Hoàng đã." Đầu tiên, ma thần hoàng lấy một người làm điều kiện, chuẩn bị bắt đầu thánh chiến, việc này không bình thường. Có hai khả năng, thứ nhất chính là y vốn muốn mở ra thánh chiến, chẳng qua kiếm cái cớ mà thôi. Còn cậu đã bị ma tộc nhắm chúng, chúng ta càng không thể giao ra. Loại thứ hai là sự tồn tại của cậu uy hiếp đến sự thống trị của ma tộc. Chỉ có như thế, ma thần hoàng mới chú trọng đến mức này. Mặc kệ là loại tình huống nào thì chúng ta đều không thể giao cậu ra. Bởi vậy, ba vị điện chủ hoàn toàn không cần kích động đến thế, đây gọi là quan tâm sẽ hoảng loạn. Nghe hiệp ẩn số 4 nói mấy lời này, Long Hạo Thần và đồng bạn xem như thở phò được rồi. Nếu liên minh đã cùng chung suy nghĩ, thế thì dĩ nhiên Long Hạo Thần an toàn. Hiệp ẩn số 4 mỉm cười nói. Sau đó cuộc họp càng thú vị. Long Hạo Thần, lai lịch của cậu hoàn toàn bị dở ra. Kỵ sĩ Thánh Điện không thể nào che giấu sự việc có liên quan đến cậu, dù sao việc này quan hệ toàn liên minh. Nửa cuộc họp sau ngược lại biến thành hội thảo luận về tất cả tình hình của cậu. Hàn Vũ hỏi. Vậy liên minh quyết định sắp đặt đoàn trưởng như thế nào? Hiệp ẩn số 4 nói. Lúc ấy không có nói là mấy vị điện chủ âm thầm bàn bạc, tình huống cụ thể thì ta không biết. Chỉ là bên trên truyền lệnh, một khi phát hiện các người trở về thì trước tiên mang đến biên quan gần đó. Chắc là chờ các người gặp thánh nguyệt điện chủ thì sẽ biết đáp án, ít ra không phải việc xấu. Trong quá trình bay đến liên minh, hiệp ẩn số 4 lần nữa biết đội liệp ma đoàn này khác với bình thường. Trừ long hạo thần gia, linh lực của người khác vốn không đủ để bay thời gian dài như vậy. Nhưng đó là không tính có hàn vũ hỗ trợ tiếp sức. Bay tới nửa đường, lúc mọi người tiêu hao linh lực gần hết, y trực tiếp phát động năng lực quang chi thủ hộ của mình. Trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp đồng bạn hồi phục toàn bộ linh lực, ngay cả hiệp ẩn số 4 cũng được hưởng lợi tác dụng mạnh mẽ của quang chi thủ hộ linh lô. Chi thức của hiệp ẩn số 4 là rộng rãi cỡ nào, dĩ nhiên nhìn ra đây linh lô hỗ trợ hiếm có. Hơn nữa, ông chưa từng nghe nói qua loại linh lô này. Vốn ông chỉ có hứng thú với Long Hạo Thần, lần này thì càng tò mò với cả đội. Đúng thế. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Long Hạo Thần bản thân thực lực kinh người, đồng bạn của hắn sao tệ được. Nhưng trong lòng ông có câu hỏi không nói ra ngoài. Đám long hạo thần nói là sử dụng quyền trục thổ hệ, nhưng thông qua quan sát trong đội của hắn thì ma pháp thánh điện không phải thổ hệ, nói chính xác thì đội hắn không có ai là thổ hệ. Khu ma quan vẫn hùng vĩ như thế, nhưng so với trước kia long hạo thần đến thì lúc này khu ma quan càng náo nhiệt. Trong thành người đến người đi, cảnh tượng tấp nập. Những người bận rộn gần như đều liên quan đến việc giữ thành. Đám long hạo thần, thậm chí trông thấy có thủ vệ đang vận chuyển vũ khí hạng nặng giống như ma đạo, đại pháo đi hướng đầu tường. Từ chỗ hiệp ẩn số 4 được đến tin tức chính xác, trong lòng Long Hạo Thần có chút nặng nề. Hắn thông minh cỡ nào, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu hắn còn chưa đoán ra vì sao Ma Thần Hoàng đem hắn thành điều kiện áp chế Liên Minh Thánh Điện, thì hắn không xứng làm thần quyến giả. "Hạo Nguyệt, anh em tốt của ta, rốt cuộc Mi có lai lịch gì? Ở thế giới của chính Mi, Mi bị bọn họ xưng hô là Thiên Chu khủng bố, lần này thậm chí cả Ma Thần Hoàng cũng kiêng dè Mi, không tiếc phát động trận thánh chiến, tiềm lực của Mi thật sự khủng bố đến thế sao?" Đúng vậy, Long Hạo Thần có thể khẳng định, ma thần Hoàng phát động trận thánh chiến tuyệt đối không phải vì mình, dù cho hắn có thân phận thần quyến giả cũng thế. Trong lịch sử ma tộc cùng nhân loại đối đầu, thần quyến giả không phải chưa từng xuất hiện. Ví dụ như năm đó con trai Luân Hồi, chẳng phải chính là thần quyến giả sao? Một thần quyến giả không thể nào làm cả ma tộc giấy lên sóng to, bởi vì không đáng. Nhớ đến từng sự việc xảy ra trên người Hạo Nguyệt, đáp án dễ dàng hiện ra trong lòng Long Hạo Thần. Lần đầu tiên đối diện ma thần chính là tại khu ma quan, lúc ấy là ba vị ma thần thứ hạng chót nhất. Lần ấy long hạo thần mơ hồ nhớ rõ trước khi mình hôn mê, dường như có nghe tiếng giống của hạo nguyệt. Có thể chính nó đã uy hiếp đám ma thần, mới khiến mình và cha vợ tương lai thánh linh tâm cùng nhau trở về khu ma quan, không chết trên chiến trường. Không lâu sau, lần đầu tiên hắn gặp ma thần hoàng, lúc đó y tới là vì hạo nguyệt. Khi ấy hạo nguyệt chỉ có ba cái đầu, tuy hắn không biết vì sao tinh thần truy tra của ma thần hoàng mất hiệu lực nhưng theo hiện tại nhìn thì rất rõ ràng. Lúc ấy ma thần hoàng đã biết tương lai hạo nguyệt sẽ đem đến tai họa cho ma tộc, cho nên mới vội vàng chạy tới bên khu ma quan. Các sự việc tiếp theo rõ ràng trong trí nhớ long hạo thần. Không chỉ một lần gặp ma tộc cường đại, hạo nguyệt gào thét phóng thích ra khí thế màu tím khiến đám ma tộc rút lui, trong đó bao gồm cả A bảo. Điều cuối cùng chứng minh suy đoán của Long Hạo Thần là đúng, chính là lần hành động tại thâm uyên đầm lầy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, điều 6.000 năm nay nhân loại không thể làm được lại bị Hạo Nguyệt thực hiện. Lần đầu tiên phá hủy một trụ ma thần của ma tộc. Khó trách ma thần hoàng chú trọng Hạo Nguyệt như vậy. Sự tồn tại của Hạo Nguyệt đích thực uy hiếp đến gốc rễ ma tộc. Nếu để mình và Hạo Nguyệt lớn lên, vậy tương lai không xa, có lẽ ma tộc sẽ bị hủy trong tay mình và Hạo Nguyệt. Nếu quả thật có ngày như vậy thì quá tốt rồi. Đối với Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần chưa từng nghi ngờ. Hắn và Hạo Nguyệt là một thể, trong người chảy một phần máu của đối phương. Long Hạo Thần có thể khẳng định, ở phương diện quan hệ, mình tăng tiến nhiều vậy dĩ nhiên là vì thể chất thần quyến giả, nhưng phương diện ngoại linh lực sức mạnh vượt xa đồng bạn, đa phần là nhờ Hạo Nguyệt. Chứ nói chỉ lúc Hạo Nguyệt tiến hóa thì sẽ ảnh hưởng hắn tăng tiến theo, linh lực tăng màng lớn. Đương nhiên hắn không thể nào giao ra Hạo Nguyệt. Cho dù hắn chết cũng phải bảo vệ Hạo Nguyệt an toàn. Dù rằng nếu hắn thật chết rồi, dưới tác dụng của khế ước chỉ sợ hạo nguyệt sẽ đi theo hắn. Nhưng hiện giờ lòng long hạo thần cực kỳ khó chịu thậm chí là nặng nề. Dù nói thế nào thì ma tộc phát động thánh chiến đều là do hắn và hạo nguyệt. Ma tộc có ngàn vạn đại quân và chạm với mấy trăm vạn quân của nhân loại, sẽ tạo ra điều thảm khốc gì. Không biết có bao nhiêu chiến sĩ, người thường sẽ chết vì chiến tranh. Mặc dù sớm muộn gì sẽ xảy ra thánh chiến, nhưng khi hắn trở thành môi lửa thì lòng có gánh nặng trách nhiệm để ép. Hiệp ẩn số 4 trực tiếp mang đám Long Hạo Thần tới một gian phòng họp trong thích khách Thánh Điện, sau đó vội vàng đi báo cáo. Không còn người ngoài, mọi người bản năng đặt ánh mắt trên người Long Hạo Thần. Cảm xúc của mỗi người đều hơi phức tạp, chỉ có Thải Nhi là mơ hồ. Khi nàng đi vào thích khách Thánh Điện thì sắc mặt hơi biến đổi, Thải Nhi cảm thấy như chỗ này rất quen thuộc. Đại ca, sẽ không có việc gì chứ. Lầm hầm hơi lo âu nhìn Long Hạo Thần. Đại quân ma tộc xâm chiếm, ma thần hoàng phát động thánh chiến, tin tức này đã kích rất lớn với liệp ma đoàn số 64 cấp xuất. Huống chi bản thân Long Hạo Thần còn là trung tâm bão tố, đồng bạn của hắn sao không lo lắng cho được. Long Hạo Thần không chút do dự lắc đầu, nói. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta chỉ cần nghe theo liên minh xếp đặt là được. Các người cũng đã nghe tiền bối hiệp ẩn số 4 nói, hiện tại ta chỉ muốn chiến đấu vì liên minh. Đúng vậy, chiến đấu vì liên minh. Mắt tư mã tiên lấp lóe tia lửa, dường như nhịn không được muốn lập tức xông lên chiến trường. Những người khác cũng nhẹ gật đầu, ổn định tinh thần. Long Hạo Thần là linh hồn của đội này, tuy không thể nói lúc trước làm nhiệm vụ hắn chưa từng phạm sai lầm, nhưng đó là rất ít. Chỉ cần hắn có thể bình thản cho rằng không có chuyện gì thì tâm tình của người khác cũng bình tĩnh hơn. Kỳ thật lúc này tâm trạng Long Hạo Thần sao không phức tạp được. Chỉ có hắn mới hiểu rõ Ma Thần Hoàng, thật sự bởi vì hắn và Hạo Nguyệt mới phát động thánh chiến. Nếu hắn đứng ra, có lẽ sẽ kết thúc thánh chiến này. Nhưng hắn có thể làm như thế không? Đáp án đương nhiên là không. Đây là chiến tranh giữa hai dân tộc, dù không có hắn làm mồi lửa, nhân loại không ngừng phát triển, thì thánh chiến này sớm muộn sẽ đến. Hơn nữa, tuy Long Hạo Thần là quang minh chi tử nhưng hắn cũng yêu quý sinh mạng của mình. Càng quan trọng là cần bỏ ra mạng sống để kết thúc thánh chiến không phải hắn, mà là đồng bạn của hắn, người anh em tốt, hạo nguyệt. Long Hạo Thần có lương thiện và sáng sủa hơn thì hắn vẫn chỉ là một nhân loại. Hắn cũng có lòng ích kỷ, sao hắn có thể nhìn Hạo Nguyệt đi chịu chết được? Điều này tuyệt đối là không thể nào. Nhưng hắn cũng không muốn thấy trong đại chiến liên minh đổ máu. Cho nên hiện tại lòng hắn rất hỗn loạn. Hắn đã nghĩ kỹ, mặc kệ liên minh cho ra kết luận cuối cùng thế nào, dù là giao hắn ra ngoài thì hắn cũng sẽ giơ hai tay đồng ý quyết định. Hơn nữa hắn đã quyết tâm đem bí mật về việc Hạo Nguyệt có thể uy hiếp ma tộc báo cho liên minh, tất cả đều do liên minh quyết định. Làm ra quyết định này, bản thân Long Hạo Thần cực kỳ thống khổ. Nhưng cùng lúc đó, tâm tình hắn cũng nhẹ nhàng hơn. Ít ra hắn có thể đối mặt chính mình. Tình huống tệ nhất là liên minh thánh điện sẽ giao hắn ra ngoài. Nếu thật sự như vậy thì hắn sẽ lựa chọn chết trận với hạo nguyệt. Hiệu suất của hiệp ẩn số 4 rất cao, không gian xung quanh đột nhiên khẽ vạn vẹo một cái, ánh mắt long hạo thần bỗng biến sắc bén, tập trung một vị trí, tay phải khẽ nhúc nhích rồi lập tức biến bình thường. Mà ở chớp mắt kia, một bóng dáng sám đã bước ra giữa không chung đấy chẳng phải chính là điện chủ thích khách thánh điện hiệp giả thánh nguyệt ư? Thánh Nguyệt vừa bước ra liền thấy Long Hạo thần, cũng trông thấy hắn rụt tay lại, đáy mắt xẹt qua tia kỳ lạ, tiếp theo đương nhiên ông tìm kiếm thải nhi. Khi ánh mắt thải nhi giao thoa với thánh nguyệt, bỗng nhiên thân thể nàng run rẩy, con người như là tách ra một khe hở ngây ngốc nhìn thánh nguyệt, cả người hơi cứng lại. Thánh Nguyệt cứ tưởng là vì cháu cố thấy mình mới thế, nên không chú ý thải nhi nữa. Ánh mắt ông lại đặt trên người Long Hạo thần, nhưng ông không nói lời nào nâng lên bàn tay to chộp thẳng hướng đầu long hạo thần thánh nguyệt đẳng cấp cỡ nào năm ngón tay dương ra sát khí lạnh liệt bộc phát trong phòng họp lập tức giảm nhiệt độ áp lực khủng bố trước mắt xuất hiện xung quanh người long hạo thần ai có thể nghĩ tới hiệp giả đại nhân này vừa xuất hiện liền ra tay hơn nữa tốc độ của thánh nguyệt nhanh đến mức nào gần như lúc nâng cánh tay lên thì người đã tới trước mặt long hạo thần cú chộp này những người khác thậm chí không có cơ hội phản ứng long hạo thần phản xạ cực nhanh Khi ánh mắt Thánh Nguyệt lần nữa tập trung vào người hắn, thì hắn lập tức có cảm giác nguy hiểm. Vốn hắn ngồi trên ghế, giờ phút này cũng không đứng lên, bởi vì không có thời gian. Chân phải đạp trên bàn, cả người cùng cái ghế bỗng lùi ra sau, cùng lúc đó ngón tay phải chỉ hướng trước, ngón tay như đao chĩa không chung. Có thể thấy trong chớp mắt này, ngón trỏ và ngón giữa của Long Hạo Thần đều biến thành thủy tinh vàng. Tiếng kêu to trói tai, một kiếm khí trực tiếp xuất hiện trong không trung. Không chỉ như vậy, thân thể Long Hạo Thần chợt lóe, một tầng quang mang ra cam đã bao phủ hắn vào trong. Phụt, kiếm quang vàng trực tiếp đâm vào lòng bàn tay Thánh Nguyệt. Không sai một ly, khiến hiệp giả đại nhân cú trục trợt tạm dừng. Khi năm ngón tay tiếp tục rơi xuống thì chúng chính là thuẫn tường, do Nhật Nguyệt Thần oa tấm thuẫn bày ra. Kỹ năng thuẫn tường của Long Hạo Thần là thuẫn phát, lại thêm một chiêu tràn ngập kiếm ý, cho nên tay phải Thánh Nguyệt trực tiếp xẹt qua thuẫn tường. Quang mang ra cam của Nhật Nguyệt thần qua tấm thuẫn trượt lóe sáng, bị đẩy trượt ra sau nhưng không thể thương tổn đến người Long Hạo Thần. Sự phối hợp giữa đoàn đội hiện ra tại giây phút này. Tuy mỗi người đều không rõ vì sao Thánh Nguyệt sẽ tấn công Long Hạo Thần, nhưng bọn họ cùng Long Hạo Thần chiến đấu rất nhiều lần. Cho nên bên này Long Hạo Thần có hành động là những người khác lập tức phát động. Tư mã tiên vung lên tay phải, Quang Chi đại lực hoàn mang theo tiếng rít sắc bén bay hướng Thánh Nguyệt, hơn nữa cản trước mặt ông, không để ông tiếp tục tấn công Long Hạo Thần. Tiếng phượng kêu to rõ cũng vang lên. Lâm Hâm không chút chần chờ phát động Tâm Diễm Hỏa Diễm của y, bọn họ đối mặt chính là hiệp giả cấp 9, không dốc hết sức sao được. Xích huyết chi cuồng phóng của Hàn Vũ đã chém ra ngoài với khí thế điên cuồng, hơn nữa trực tiếp chém ba đường phía dưới Thánh Nguyệt, quét ngang hai lượt. Cự Linh Thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên đã bay ra ngoài, công kích của cô thì trực tiếp đâm hướng cổ Thánh Nguyệt, vừa lúc một trên một dưới với Hàn Vũ, lại thêm tư mã tiên ở chính diện, có thể nói là lấp kín con đường Thánh Nguyệt có thể lùi càng khiến Thánh Nguyệt kinh ngạc là, khi mấy đứa trẻ hành động thì áp lực tràn ngập bùng phát, long uy khủng bố của nghịch thiên ma long gần như chớp mắt đã lan tràn cả phòng họp. "Đừng nói là nơi đây, cả thích khách thánh điện chỉ sợ đều cảm nhận được long uy này. Không cử động chỉ có mỗi mình thải nhi." Hiện tại nàng đang trong trạng thái hoàn toàn ngơ ngẩn, ngây ngốc đứng đó không biết suy nghĩ cái gì. Thánh Nguyệt không uổng là hiệp giả, điện chủ thích khách thánh điện, đối mặt sự bao vây của đám thanh niên, tuy ông thầm giật mình nhưng phản ứng không chậm chút nào. Chân hơi bước lên nửa bước, thân hình chợt lóe, đầu tiên là tránh đi Quang chi Đại Lực Hoàn ở trước mặt, sau đó tay phải xẹt qua Quang Tri Đại Lực Hoàn. Cùng lúc đó, thân thể ông bay lên, hai chân cùng đá ra tấn công hướng Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên. Đám thanh niên này chẳng qua chỉ là Tu Vi cấp 6, Thánh Nguyệt là cấp 9. Bởi vậy, tuy ông không xem thường bọn họ nhưng không có khả năng dốc hết sức. Cho nên chỉ là đơn giản vận chuyển linh lực dựa vào bản năng chiến đấu. Nhưng Thánh Nguyệt không nghĩ tới chính mình hôm nay thật là quá sơ ý. Ông thật sự khinh thường thực lực của liệp ma đoàn số 64 cấp xuất, đặc biệt là coi thường uy lực quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên. Khi tay phải Thánh Nguyệt sẹt qua quang chi đại lực hoàn, theo ông nghĩ thì tuy vũ khí này thoạt nhìn nặng nề, nhưng linh lực của Tư Mã Tiên khác xa với ông, nhất định sẽ bị chính mình đánh bay, đồng thời nhờ lực phản chấn, hai chân đá văng công kích của hai người khác, lại đối phó Lam hỏa Phượng Hoàng Linh lô sông tới thì không thành vấn đề. Nhưng tay phải của ông vừa chạm vào quang chi đại lực hoàn, Thánh Nguyệt liền biết mình sai lầm rồi. Vũ khí thoạt nhìn công kênh này còn kinh khủng hơn cả trong tưởng tượng của ông. Trong tiếng nổ chói tai, Thánh Nguyệt chỉ cảm thấy có lực lượng cường đại đẩy tay mình ra. Chính là phấn toái, hấp thu tam trọng bạo phá của Quang Tri Đại Lực Hoàn. Nếu chỉ như vậy thì lấy linh lực cao hơn 10 vạn của Thánh Nguyệt cũng chưa chắc bị thương tổn gì. Nhưng quan trọng là khi Quang Tri Đại Lực Hoàn phát động, tư mã tiên đã sử dụng tử huyễn thần lôi linh Lô của mình. Bởi vậy lúc tay phải Thánh Nguyệt và chạm vào nó, tia chớp tím bỗng nhiên bùng phát, trực tiếp thông qua bàn tay lan truyền toàn thân Thánh Nguyệt. Tử huyễn thần lôi linh lô muốn tổn thương Thánh Nguyệt, có linh lực cao như vậy thì không thể nào rồi, nhưng tia điện sinh ra cảm giác tê liệt thì lại có hiệu quả. Đối với cường giả cỡ như Thánh Nguyệt, trong chiến đấu ông sẽ không làm ra việc vô nghĩa. Bởi vậy, tuy tử huyễn thần lôi linh lô chỉ làm ông ngừng không tới một giây, nhưng đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của ông hai chân đá ra tạm ngừng trên không trung, tiếp đó va chạm với xích huyết chi cuồng phóng và cự linh thần tấm thuẫn. Thánh Nguyệt dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là con người, mà ông va chạm lại là hai bộ trang bị cấp truyền kỳ. Vương Nguyên Nguyên và Hàn Vũ bị đá bay nhưng chính Thánh Nguyệt cũng không chịu nổi. Một bên là không gian, một bên là quang minh điên cuồng. Hai loại thuộc tính cường đại có trang bị cấp truyền kỳ tăng phúc tàn phá khiến thân thể ông vốn đã tê liệt càng thêm chậm chạp. Ngay lúc này, Lam Hòa Phượng Hoàng Linh Lô đã xông tới. Ánh lửa nóng cháy chợt dâng lên, bùng phát uy lực khủng bố gần như nuốt hết cả người Thánh Nguyệt. Tâm diễm phượng hoàng, đây chính là kỹ năng duy nhất của hợp thành linh lô, hơn nữa mỗi lần lâm hâm thi triển xong sẽ bị phản phệ cực lớn. Năm đó khi y mới có được kỹ năng này, thì đã nhờ vào nó ngăn cản vua cương thi cấp 8, hơn nữa gây tổn thương cho nó. Hiệp giả Thánh Nguyệt đương nhiên không phải vua cương thi có thể so sánh, nhưng vấn đề là có tâm hoặc vô tâm. Lâm Hâm ngày càng khống chế tốt hỏa nguyên tố, bởi vậy lúc ra tay thì nhiệt độ của Tâm Diễm Phượng Hoàng giấu kín, và chạm xong liền bộc phát ra. "Đám nhóc các ngươi." Thánh Nguyệt chửi một câu, quang mang xám lấp lánh bỗng bùng phát, sự sắc bén như cắt đất yết hầu của Lam Hỏa Phượng Hoàng linh lô. Uy lực khủng bố chợt lóe liền mất, tất cả đều trở về bình thường. Một cước một người, bao gồm cả Long Hạo Thần vừa mới kết thúc thuẫn tường bảo hộ, mấy chàng trai đều bị Thánh Nguyệt đá văng ra ngoài, hơn nữa còn va chạm một chỗ chồng chéo lên nhau. Nhưng Thánh Nguyệt không đánh tiếp, bởi vì ông vẻ mặt kỳ quái đối diện nghịch thiên ma long gần như chiếm hơn, phân nửa phòng họp, hai bên còn cảnh giác nhìn nhau. Anh Nhi, thu lại đi. Hiệp giả đại nhân không có ác ý, tuy long hạo thần bị đá đến nhè răng nhếch miệng, nhưng vẫn vội nói. Long uy của nghịch thiên ma long quá mạnh, nếu khiến thích khách thánh điện hiểu lầm không đáng có thì không tốt quang mang đen chợt lóe, dưới ánh nhìn trợn trừng của Thánh Nguyệt, nghịch thiên ma long trước một giây còn hùng hổ, ngay sau đó lại biến thành một con heo ục ịch, ngọ nguậy trong ngực Trần Anh Nhi, thậm chí còn khiêu khích lướt ông một cái. Khóe mắt và miệng Thánh Nguyệt cùng co giật kiềm không được lại mắng. "Đám nhóc các ngươi, có cần ác vậy không? Lão tử là ma tộc sao?" Lúc này bộ dạng của Thánh Nguyệt hiệp giả đại nhân khiến người có chút không dám nhìn. Bộ đồ trên người nhiều chỗ cháy đen, ngay cả tóc cũng bị đốt một mảnh, má trái nóng đỏ Hình dạng thật đúng là chật vật. Hiện tại Thánh Nguyệt Hận không thể tìm ra cái hố chui vào, thầm mắng mình dành quá thử thách làm cái gì. Giờ tự chuốc nhục, đám nhóc này cũng không thèm nương tay. Đương nhiên ngoài miệng ông sẽ không nói lời như vậy. Ông oán hẹn nhìn chằm chằm đám người long hạo thần bò dậy, tức giận nói. Các ngươi gan lớn lắm rồi, còn dám đấu với lão tử. Tốt lắm, đám nhóc các người, lão tử phải dạy dỗ các người mới được. Ông cố, xin tạm tha cho chúng con đi, chúng con không cố ý. Long Hạo Thần vội vàng cười nịnh, tiến lên hướng Thánh Nguyệt hành lễ hậu bối. Thánh Nguyệt hừ một tiếng, nói: "Thằng khốn nhà ngươi tệ hại nhất. Ngươi có biết ngươi làm chúng ta lao tâm lao lực bao nhiêu không? Ta ra tay dạy dỗ ngươi một chút thì có gì không được?" Xem đám nhóc khốn kiếp các ngươi, ai cũng phản ứng nhanh nhẹn. "Ta và các ngươi có thủ sâu lắm chắc." Nhìn Thánh Nguyệt bộ dạng thê thảm, dĩ nhiên mọi người cũng hiểu được hiệp giả đại nhân chỉ là thử Long Hạo Thần thôi. Muốn cười rồi lại không dám, ai cũng cúi đầu không lên tiếng. Hừ, hừ, cánh cứng rồi chứ gì. Thánh Nguyệt nâng tay lên gõ đầu long hạo thần, khiến hắn đau đến nhè răng nhách miệng mà không dám ra tiếng. Hắn cũng không ngờ Thánh Nguyệt sợ ý như vậy, mới chút xíu đã bị họ gầy khó dễ, không cho ông ta chút giận thì chỉ sợ không được. Thánh Nguyệt thật buồn bực, bởi vì ông phát hiện mình không thể chút giận. Hơn nữa sau khi tỉnh táo lại, ông thầm chấn kinh. Cho dù ông hơi sợ ý nhưng dù sao cũng là cường giả cấp 9. Hơn 10 vạn linh lực đặt tại đó, đám nhóc có trang bị loại nào chứ? Gia tay gần như đều là cấp truyền kỳ, chắc bọn họ mới thăng liệp mà đoàn cấp xuất không lâu, lấy đâu ra nhiều trang bị tốt vậy. Đặc biệt là Long Hạo Thần, mới rồi tấm thuẫn của hắn màu da cam, là cấp sử thi. Thực lực của đám Long Hạo Thần thật sự khiến Thánh Nguyệt bị đảo điên. Nên biết lần trước ông gặp nhóm thanh niên này, bọn họ cùng lắm coi như là nhân tài mới, lần này lại có thể ra oai phủ đầu hiệp giả đại nhân như ông. Điều này không phải dùng hai từ tiến bộ là có thể giải thích, quả thật là bay vọt. Người cấp 7 rồi. Thánh Nguyệt kiểm bớt lửa giận, bản năng hỏi Long Hạo Thần. Ông còn nhớ rõ mới rồi Long Hạo Thần lấy tay làm kiếm đánh ra một luồng kiếm khí, thi là cảnh giới thể quang diệu. Long Hạo Thần gật đầu, nói. Đúng thế ạ, ông cố. Thánh Nguyệt càng kinh ngạc hơn. Suy đoán là một chuyện, xác nhận thì lại là chuyện khác. Long Hạo Thần mới bao nhiêu tuổi? Tuyệt đối chưa tới 20. Lần trước gặp mặt hắn 14 hay 15 tuổi. Chỉ mới vài năm thôi đã là cấp 7. Khó trách tên ma thần Hoàng Quyết bắt đi Long Hạo Thần Cấp 7, thật là cấp 7. Lúc mình cấp 7 thì bao nhiêu tuổi? Hình như là 35. Ánh mắt lần nữa lướt qua mọi người, biểu tình của Thánh Nguyệt đã hồi phục lạnh lùng. Đương nhiên khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai và bộ dạng chật vật thì có chút dĩ nhiên đám long hạo thần không dám cười ra tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng họp truyền đến tiếng đập cửa rồn rập. Chỗ này không có việc gì, là ta kêu người mô phỏng long uy của nghịch thiên ma long. Thánh Nguyệt hét lớn một tiếng. Ông không thể cứ để thuộc hạ trông thấy mình, còn mặt mũi gì chứ? Nghe tiếng của Thánh Nguyệt thì bên ngoài trở nên yên tĩnh Thánh Nguyệt nhìn chăm chú Long Hạo Thần một lúc lâu Gật gù nói Không tệ, xem ra các ngươi đã trưởng thành rất nhiều Thực lực cũng tăng không ít Rốt cuộc các ngươi đã trở lại chắc hiệp ẩn số 4 Có nói rồi, bắt đầu thánh chiến Long Hạo Thần gật đầu, nói Ông cô, việc này là do con Con nguyện ý mặc cho liên minh xử lý Xử lý Giọng Thánh Nguyệt bỗng cao lên vài phần Xử lý con bà nó Gì mà việc do ngươi Ngươi có tư cách sao Dành quá nên kiếm chuyện cho mình. Muốn tìm đánh thì ngươi cứ nói thẳng. Thánh chiến giữa ma tộc và liên minh là do một nhân vật nhỏ như, ngươi có thể quyết định. Tuy lời Thánh Nguyệt nói khó nghe, tràn ngập dân dậy, nhưng lòng Long Hạo Thần lại ấm áp. Tất nhiên hắn có thể nghe ra trong giọng nói của Thánh Nguyệt tràn đầy che chở. Long Hạo Thần hít sâu, nói. Ông cố, thật sự là bởi vì con. Ông hãy nghe con nói, chuyện này rất quan trọng với liên minh. Mặc kệ liên minh quyết định ra sao thì con sẽ không có nửa lời oán than, nhưng con không thể che giấu liên minh. Con tin tưởng liên minh sẽ có quyết định chính xác. Nhìn Long Hạo Thần sắc mặt trịnh trọng, Thánh Nguyệt đột nhiên phát hiện tình huống hình như không đơn giản như mình tưởng tượng. Ông nhíu mày, nâng tay lên, một luồng khí sắc bén lãnh liệt mau chóng khuếch tán bao bọc cả phòng họp. Ngươi muốn nói cái gì? Thánh Nguyệt nhíu chặt chân mày. Long Hạo Thần nói: Ông cố, con có thể khẳng định Ma Thần Hoàng phát động thánh chiến đích thực là bởi vì con. Điểm này, ngay cả đồng bạn con đều không biết là vì sao. Nhưng làm người trong cuộc, con biết rõ. Biết được sắp bắt đầu thánh chiến, trong lòng con rất khó chịu. Con thật sự không muốn bởi vì mình mà khiến sinh linh đổ thán. Nhưng chuyện này có quan hệ đến đồng bạn thân thiết nhất của con, con không thể giao nó ra. Cho nên con xin liên minh làm ra quyết định cuối cùng. Dù liên minh xử lý ra sao thì con đều bằng lòng chấp nhận. Nghe hắn nói nghiêm trọng như vậy, không chỉ thánh nguyệt sắc mặt khó coi. Liệp ma đoàn số 64 cấp xuất trừ Thải Nhi đang ngây ra. Mấy người khác đều giật mình trộn to mắt. Khi họ biết thánh chiến là bởi vì ma thần hoàng muốn có long hạo thần, thì cũng tràn ngập nghi hoặc, lại không nghĩ ra nguyên nhân. Lúc này nghe ý long hạo thần muốn nói, trận thánh chiến này thật có liên quan đến hắn. Cơ quai hàm thánh nguyệt rõ ràng nhúc nhích thanh âm ông biến nhu hòa. Con trai, đừng gấp. Ông cố tin tưởng nhân cách của con. Con nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì thì ông cố đều đứng về phía con. Không ai có thể đụng vào cháu cố của ta. Hơn nữa, con càng phải nhớ kỹ, những gì con mới nói tuyệt đối đừng nói ra cho ai khác. Cho dù là ở trong liên minh cũng không phải mọi người đều giống chúng ta. Hiện tại hãy nói điều con muốn nói đi. Chỉ cần ông cô có thể làm được gì thì ta nhất định sẽ giúp sức giúp các người. Vâng, nhìn Thánh Nguyệt ánh mắt quan tâm, long hạo thân mạnh gật đầu. Hiện tại hắn có cảm giác muốn khóc. Thánh Nguyệt là ông cố của Thải Nhi, khoảnh khắc này, hắn chân chính cảm nhận được tình thân từ người vị hiệp giả tính tình nóng này. Tình thân vĩnh viễn là điểm yếu ớt nhất trong lòng Long Hạo Thần. Ông cố, lúc chúng con rời khỏi liên minh thì tổng cộng nhận 16 nhiệm vụ giết chóc. Không tới nửa năm, chúng con đã hoàn thành hết nhiệm vụ. Trong tất cả nhiệm vụ thì khó nhất là giết giả ma thần An Độ Man Li, thứ hạng chót nhất trong 72 trụ ma thần của ma tộc. Thánh Nguyệt lần nữa bị kinh ngạc. Cái gì? Ý con là, các người đã đánh chết một ma thần. Giả ma thần An Độ Man Li. Long Hạo Thần gật đầu. Phần lớn là nhờ may mắn. Sau đó hắn kể kỹ việc mình và đồng bạn làm sao biết giả ma thần, ở thâm uyên đầm lầy, và việc họ gặp gỡ trong đầm lầy. Nói đến khi họ nhờ vào vua Sâm Chu cùng An Độ Man Li lưỡng bại câu thương, nhân cơ hội đó đánh chết nó. Làm tốt lắm. Có thể dưới tình huống ma thần có trụ ma thần bảo vệ, đánh chết nó, coi như là liệp ma đoàn cấp đế cũng chưa chắc có thể làm được. Tuổi bình quân của các người chẳng qua khoảng 20 đã có thành tựu như vậy, thật sự là may mắn của liên minh cho dù Thánh Nguyệt có khó khăn hơn nữa, nghe Long Hạo Thần kể xong cũng kiềm không được vỗ bàn khen. đám trẻ này ra sống vào chết, cỡ tuổi đó đã đánh chết một ma thần, thành tựu này thật quá to lớn. chương 185 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Long Hạo Thần nói tiếp, sau khi đánh chết xà ma thần An Độ Manly, chúng con đi tới chỗ trụ ma thần của gã định phá hủy nó, nhưng trụ ma thần cực kỳ cứng rắn. Thánh Nguyệt mỉm cười nói. Đó là chắc chắn rồi, các người đừng nản lòng vì thế. Từng có rất nhiều liệt ma đoàn cấp danh hiệu định tấn công trụ ma thần, mà không thể như ý, ai, 6.000 năm, ma tộc khiến chúng ta bất lực nhất chính là 72 trụ ma thần, đây cũng là cái gốc của ma tộc. Chỉ cần 72 cây cột đáng ghét còn đó, ma tộc chưa chắc thật sự suy kiệt. Các người đừng vì thế mà thấy khổ sở, chờ sau này chân chính có thực lực mạnh mẽ lại nghĩ cách đi. Đáng tiếc. Năm đó con trai luân hồi, của thích khách thánh điện chúng ta có khả năng đánh bại trụ ma thần lại chết quá sớm. Nếu không thì nói không chừng sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Long hạo thần nghiêm túc nói. Nhưng mà, chúng con đã thành công. Thành công thì tốt. a, thành công. Con nói thành công cái gì? Thánh nguyệt giật nảy người. dáng người ông rất gầy, nhảy dựng lên thì tựa như con tinh tinh. Long hạo thần nói. Chúng con thành công phá hủy trụ ma thần đó, triệt để hủy diệt. Trên thế giới này về sau sẽ không lại xuất hiện xà ma thần An Độ Manly. Thậm chí xà ma tộc của gã có thể tiếp tục truyền thừa nữa không thì rất khó nói. Thánh Nguyệt trợn to mắt, giữ nguyên tư thế bất động đến 10 giây. Con, con con nói thật. Các người, các người hủy một trụ ma thần. Không, điều này là không thể nào. Nhiều tiền bối đều không thể làm được, cho dù các người được trời ưu đãi. Mỗi cái đều tài năng bẩm sinh, nhưng các người tu vi mới bao nhiêu, sao có thể hủy trụ ma thần. Không thể nào, tuyệt đối không thể được. Nhìn Thánh Nguyệt phản ứng có chút không bình thường, Long Hạo Thần cười khổ nói. Ông cố, nhưng chúng con đúng là đã làm được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ma thần hoàng lấy con làm điều kiện phát động thánh chiến. Thánh Nguyệt động kinh kéo dài tới mấy phút mới bình tĩnh trở lại. Ý con là, con có loại năng lực đặc biệt có thể đối phó trụ ma thần. Long Hạo Thần gật đầu. Có thể nói như vậy, nhưng không phải con mà là đồng bạn ma thú của con, Hạo Nguyệt. Tin tưởng các bạn của con cũng đã cảm nhận được. Hạo Nguyệt mà một ma thú khác lạ, mãi đến nay không ai có thể nói nó thuộc loại gì. Nhưng nó có thể sử dụng một loại năng lực đặc biệt, năng lực này đối với nhân loại chúng ta dường như không có tác dụng to lớn gì, nhưng đối với ma tộc lại là sự hủy diệt, đặc biệt là trụ ma thần. Hạo Nguyệt lấy cái giá tiêu hao sức sống giúp chúng con hủy đi cây cột. Nếu con không đoán sai, ma thần hoàng là bởi vì biết sự uy hiếp của Hạo Nguyệt đối với ma tộc, cho nên mới đòi liên minh do con ra. Con và Hạo Nguyệt là huyết khế, chỉ cần con chết thì Hạo Nguyệt khó sống một mình trong liệt ma đoàn số 64 cấp suất, nếu nói không ai đoán được điều này thì là không thể nào. Chẳng qua lúc này trong lòng mọi người rất hỗn loạn. Nghe những lời này từ miệng Long Hạo Thần, mọi người mới càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Thoáng chốc không khí cả phòng họp biến trầm trọng. Không thể nghi ngờ, đối với liên minh thánh điện mà nói, có năng lực có thể hủy hoại trụ ma thần thì quả là chuyện cực tốt. Nhưng hiện tại ma tộc lại vì thế mà phát động thánh chiến không chết không ngừng. Liên minh thánh điện thật sự có đủ thực lực chống cự trận chiến này sao? Không ai biết. Đại chiến vừa mới tiến vào giai đoạn ban đầu, hai bên đều đang dàn quân. 6.000 năm tới nay, tuy nhân loại không ngừng nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng bọn họ dù sao chỉ chiếm cứ một góc đại lục mà thôi. Sự cường đại của ma tộc cũng đang kéo dài, ít nhất năng lực sinh dục không xuất hiện vấn đề. Khi nhân loại tích góp lực lượng thì sao ma tộc không thể chứ? Đặc biệt là số lượng ma tộc cao cấp, 6.000 năm trước không thể so sánh. Có thể nghĩ ngay lúc này, Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt là điểm mẫn cảm. Thánh Nguyệt rơi vào suy tư sâu xa. Xem từ góc độ liên minh thánh điện thì giao ra Long Hạo Thần, dĩ nhiên có được cơ hội tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức, nhưng sau này họ còn có cơ hội đạt được lực lượng hủy diệt trụ ma thần không? Đáp án là không xác định, mà bảo vệ tốt Long Hạo Thần, vậy thì liên minh phải đối mặt lừa giận từ ma tộc. Dù sao sự tình liên quan đến sự hưng thịnh cả ma tộc, đổi lại là ai thống trị ma tộc, dưới tình huống như vậy, đều sẽ không tiếc tất cả cái giá đắt giết chết Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt. Thật lâu sau Thánh Nguyệt mới gian nan mở miệng Nhóc con, con không nên nói ra, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện tình huống bất công với con, có hiểu không? Long hạo thần ngược lại bình thản mỉm cười. Ông cố, không có gì là bất công, con không thể làm trái lương tâm mình. Con nói rồi, con không thể giao ra hạo nguyệt, nó tựa như anh em ruột thịt của con. Điều con có thể làm chính là nói ra sự thật, giao quyền quyết định cho liên minh. Mặc kệ liên minh quyết định ra sau thì con sẽ không oán không hối. Ông cố, làm phiền ông kiếm một gian phòng cho con. Trước khi liên minh đặt quyết định, con sẽ ở lại thích khách thánh điện chúng ta. Thánh Nguyệt khép mắt lại, trong lòng rằng co, ông là một người có dục vọng khống chế mọi thứ rất mạnh, đời này không thích nhất là chuyện mình không thể nắm bắt. Không cần nghi ngờ, trước mắt Long Hạo Thần đem đến tình huống cho ông chính là như thế. Ông hoàn toàn không thể suy đoán, khi mình báo cho liên minh những lời Long Hạo Thần nói thì sẽ có hiệu quả gì. Dưới tình huống liên quan đến sinh mạng của trăm ngàn vạn người liên minh, ai đều không thể ra quyết định. Ông cố... Bỗng nhiên lúc này vang lên thanh âm của Thải Nhi. Nghe tiếng kêu thánh thoát như vừa mới tỉnh giấc, long hạo thần đánh dùng mình, khó tin nhìn hướng Thải Nhi. Ánh mắt Thải Nhi vẫn hơi ngơ ngác, từng bước một đi hướng Thánh Nguyệt. Thánh Nguyệt trợn mắt, hơi sừng suốt nhìn Thải Nhi. Đây là cháu gái cố của ông, dĩ nhiên ông quen thuộc nhất. Tiếng kêu của Thải Nhi rõ ràng có chút kỳ lạ, khác biệt rất lớn với lúc trước. Ta, ta nhớ ra rồi, ông là ông cố của ta. Ông cố, cha, mẹ, cha mẹ của con đâu Bọn họ, vì sao họ không tới cứu con, vì sao không tới cứu con? Thải Nhi, con làm sao vậy? Thánh Nguyệt giật mình nhìn Thải Nhi rõ ràng cảm xúc mắt khống chế. Long hạo thần vội vàng tiến lên một bước, đi tới bên cạnh Thải Nhi. Thải Nhi, cô nghĩ ra rồi. Đều nhớ ra tất cả sao? Vì sao không cứu con, vì sao không tới cứu con? Thải Nhi tuyệt không để ý đến Long hạo thần, chỉ lặp lại câu nói này. Ánh mắt nàng ngơ ngác nhưng nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống, điều này thật khiến người đau lòng. Lúc này Long Hạo Thần đã quên mất việc của mình, tinh thần đều đặt trên người Thải Nhi, vội vàng muốn kéo lấy nàng. Nhưng hiện tại cảm xúc của Thải Nhi rất kích động, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng và lạnh băng, cứ ngơ ngắt nhìn chăm chăm Thánh Nguyệt. Vì sao? Vì sao ông ném con ở đó? Vì sao các người đối xử với con như vậy? Các người có biết? Giọng nàng gần như điên cuồng khiến mỗi người có cảm giác trái tim bị bóp chặt. bụp Long Hạo Thần một trưởng nhẹ chặt cổ Thải Nhi, nàng bỗng mềm ngã trong ngực hắn, khuôn mặt còn tràn ngập nước mắt. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này đầu óc Thánh Nguyệt cũng tràn ngập mờ mịt. Bị cháu cô gái đột nhiên gắt hỏi khiến ông không hiểu ra sao. Long Hạo Thần ôm Thải Nhi, cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt nàng. "Đều tại con, không bảo vệ được Thải Nhi." Sau đó hắn nói cho Thánh Nguyệt cả quá trình Thải Nhi mất trí nhớ, đương nhiên không kể việc liên quan đến Tháp Vĩnh Hằng, chỉ nói mình không thể không mang nàng phá tan vòng vây, cho nên quấy rầy quá trình thức tỉnh thần quyến giả của nàng. Nghe Long Hạo Thần giải thích, Thánh Nguyệt thật lâu không nói lời nào. Ông biết, điều này tuyệt không thể trách Long Hạo Thần. Thải Nhi đột nhiên thức tỉnh, việc này ai có thể dự đoán được. Long Hạo Thần đã làm điều tốt nhất, tuy hắn không kể rõ tình hình, nhưng có thể tưởng tượng, đối diện nhiều diệt liệt ma bao vây, hắn có thể lao ra vòng vây đâu phải chuyện dễ. Đi đi, các người trước tiên trở lại nhà ta đã. Nhà của Thánh Nguyệt chính là phủ chấp chính trong thành khu ma quan, cả nhà Thánh Linh Tâm vốn ở đó chứ không phải bên thích khách Thánh Điện. Làm Tổng trưởng quân sự khu ma quan, cả nhà họ ở phía sau phủ chấp chính trong một cái viện nhỏ. Thánh Nguyệt không có ý hạn chế đám Long Hạo Thần, chỉ để họ ngủ tại đây, hơn nữa nói cho hắn rằng ông sẽ báo cáo tình huống của hắn lên cấp trên, muốn Long Hạo Thần cứ chờ đợi tin tức liên minh Thánh Điện. Khi Thánh Nguyệt nói như vậy với Long Hạo Thần thì trong lòng đã suy tính xong. Nơi này là khu ma quan, địa bàn của ông, nếu cuối cùng liên minh ra quyết định giao nộp Long Hạo Thần, vậy thì chẳng lẽ ông không thể thả thiếu niên này đi sao? Con người đều có lòng ích kỷ, ông cũng không ngoại lệ. Khi ông nhìn thấy Thải Nhi mất trí nhớ, tâm tình của Thánh Nguyệt biến đổi nghiêng trời lệch đất. Lần đầu tiên ông cảm thấy mình đã sai, vì liên minh và thích khách Thánh Điện, Thải Nhi chịu đựng thống khổ vượt xa người thường. Thậm chí sau khi mất trí nhớ, ký ức đầu tiên nhớ lại chính là khổ sở khắc cốt minh tâm. Nếu không để nàng nhận truyền thừa của Luân Hồi Kiếm, sao Thải Nhi phải trải qua thống khổ như thế? Mà hiện tại, chẳng lẽ để Long Hạo Thần lại hy sinh vì liên minh sao? Thánh Nguyệt không làm được. Cho nên ông đã đạt quyết tâm, dù thế nào cũng phải bảo vệ Long Hạo Thần và Thải Nhi an toàn. Liệp ma đoàn số 64 cấp xuất cứ như thế ở lại đây. Mặc dù thánh chiến u ám bao trùm cả khu ma quan, nhưng mọi người ở trong nhà Thải Nhi lại đặc biệt bình tĩnh. Ngày đó Thải Nhi đột nhiên phát tác bị Long Hạo Thần đánh ngất đưa trở lại, sau khi tỉnh dậy thì nàng dần ổn định cảm xúc. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, đám Long Hạo Thần dần xác định Thải Nhi, hơi nhớ lại ký ức nhưng chỉ là một phần rất nhỏ, cũng chính là mấy thứ lúc nàng 3, 4 tuổi Hiển nhiên bị Khu Ma Quan kích động, lại thêm Thánh Nguyệt ông cố in dấu sâu trong lòng nàng, rốt cuộc kích động hồi phục vài phần ký ức. Dù rằng chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng điều này thật là tin tức tốt. Đáng tiếc là vợ chồng Thánh Linh Tâm chỉ trở về nhìn con gái một lần rồi vội vàng đi đầu tường Khu Ma Quan. Thánh chiến bắt đầu, dù họ vô cùng đau lòng con gái, nhưng gánh nặng trên vai trầm trọng như thế sao bỏ xuống được. Long hạo thần, anh có đó không? Thải Nhi đứng ở cửa sát vách phòng mình, nhẹ gõ cửa. Lúc nhớ lại đoạn ký ức đó, cảm xúc của nàng đích thực bị xúc động mất kiểm soát. Nhưng mấy ngày nay, có Long Hạo Thần và đồng bạn khuyên nhủ an ủi, lại thêm cha mẹ và ông cố quan tâm chăm sóc, tâm tình của nàng dần hồi phục lại. Dù sao nàng vẫn chưa nhớ hết, chuyện đã qua đi, nàng dần bình tâm. Hai ngày nay tâm tình nàng đã hồi phục ổn định, trong phòng không có giọng quen thuộc của Long Hạo Thần đáp lại, thải nhi gõ một hồi, xác định trong đó không có ai, cảm thấy hơi kỳ lạ. Đúng lý ra thì lúc này Long Hạo Thần nên ở trong phòng tu luyện mới đúng. Tâm trạng bình tĩnh lại, nàng suy nghĩ nhiều hơn về những việc xảy ra gần đây. Tuy Long Hạo Thần tạm thời ở lại, nhưng dù là hắn hay toàn đội thì hiện tại đều tràn ngập tính không xác định. Từ sau khi mất trí nhớ, ở chung với nàng dài nhất chính là Long Hạo Thần. Có thể nói hắn chăm sóc nàng cẩn thận, mặc dù nàng vẫn không thể nhớ ra chuyện liên quan giữa hai người, nhưng nàng là một cô gái, con người đều có tình cảm. Theo thời gian trôi qua, coi như là nàng mất trí nhớ thì ở đáy lòng cũng dần chấp nhận Long Hạo Thần. Ít nhất thì hiện tại Long Hạo Thần nắm tay mình, nàng sẽ không đỏ bừng cả mặt, cũng sẽ không né tránh. Luôn là anh ấy vì mình trả giá, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, mình nên an ủi anh ta mới đúng. Hôm nay nghĩ thông điểm này, Thải Nhi mới chủ động kiếm Long Hạo Thần, ai ngờ phát hiện hắn không có trong phòng. Chẳng lẽ Liên minh Thánh Điện đã quyết định sự việc đó? Nghĩ tới đây, Thải Nhi chỉ cảm thấy trái tim bị siết chặt, cảm giác thống khổ khó hình dung tràn ngập, hô hấp trở nên dồn dập. Nhưng sao anh ta không nói với mình tiếng nào? Không, anh ấy sẽ không ra đi như thế. Có câu quan tâm sẽ bị loạn, chính Thải Nhi đều không phát hiện, bất giác long hạo thần đã chiếm vị trí khá quan trọng ở trong lòng Thải Nhi, mất trí nhớ. Thải Nhi, cô đang làm gì đó? Đúng lúc này, vang lên một thanh âm nghi hoặc. Thải Nhi quay đầu vừa lúc thấy Trần Anh Nhi đi ra từ phòng kế bên, vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Tựa như bắt lấy cây rơm cứu mạng, Thải Nhi lué người đi tới bên cạnh Trần Anh Nhi. Anh Nhi, hạo thần đâu? Cô có thấy anh ta không? Sao anh ta không ở trong phòng? Trần Anh Nhi nghi hoặc nói, đương nhiên lúc này anh ta sẽ không ở trong phòng. Anh ấy đang nấu cơm cho cô. Chẳng lẽ cô không biết, từ khi trở về mỗi ngày cô ăn cái gì đều là đại ca tự tay làm. Thải Nhi ngây ngốc, cảm giác khó nói nên lời lan tràn khắp người. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như thư giãn ra, dây chức lo âu chợt bị cảm giác ấm nóng thay thế, vành mắt nàng chợt đỏ. Anh ta, anh ta lại vì mình nấu ăn. Anh ấy dưới tình huống tùy thời bị liên minh từ bỏ. Không ngờ còn nấu ăn cho mình mà không phải cho chính anh ấy Nhìn về mặt của Thải Nhi Thế này Trần Anh Nhi mới khẳng định nàng quả nhiên không biết Cô chẳng hề che giấu sự ghen tị Thải Nhi, cô thật sự là may mắn Cô biết không Ngày cô hơi nhớ lại ký ức Lúc trở về đại ca đã nói Hiện tại tinh thần cô không ổn định nên thân thể cũng suy yếu Nhất định phải làm đồ ăn ngon cho cô Giúp cô bổ dưỡng cơ thể Càng thêm điều dưỡng cảm xúc Anh ta còn nói Nói đến đây, Trần Anh Nhi chợt ngừng lại Ánh mắt ngơ ngác của Thải Nhi đột nhiên biến rõ ràng. Anh ấy còn nói cái gì? Hốc mắt Trần Anh Nhi hơi ửng đỏ. Anh ta còn nói, sau này không biết có cơ hội như vậy không, phải quý trọng mỗi ngày ở bên cô. Anh ta có thể làm cho cô chỉ bao nhiêu đó thôi. Bóng người chợt lóe, Thải Nhi dây trước còn ở trước mặt Trần Anh Nhi, chốc lát sau đã biến mất. Nhìn nàng rời đi kéo theo chuỗi bóng ảnh, Trần Anh Nhi khẽ thở dài, lầu bầu. Thải Nhi, cô thật sự rất may mắn. Nếu có một ngày, ai đó cũng có thể đối xử với ta như đại ca, coi như là chết ta đều cam lòng. Hậu viện trong phủ chấp chính khu ma quan có vài nhà bếp, trong đó một nhà bếp nhỏ, long hạo thần đang bận rộn. Nhà bếp này không lớn, theo long hạo thần yêu cầu, mấy ngày nay chuyên môn để hắn sử dụng. Lúc này hắn đang bỏ thêm củi vào bếp, thỉnh thoảng chú ý ngọn lửa dưới cái nồi to. Mùi hương nồng đậm sớm lan tràn, khiến người người chảy nước miếng. Trong nồi ngồi ba con phi long đương nhiên không phải rồng thật mà là loài chim rất bổ dưỡng, thậm chí không thuộc về phạm trù ma thú. Trời vừa sáng thì Long Hạo Thần đã chạy tới nhà bếp giải quyết ba con phi long, nấu thành canh. Hắn thỉnh thoảng bỏ thêm củi, người mùi hương, xác định không có vấn đề mới đi sang cái thớt bên cạnh xử lý nguyên liệu khác. Có câu con nhà nghèo sớm trưởng thành, lúc Long Hạo Thần 6 tuổi thì đã bắt đầu theo mẹ học nấu ăn. Tuy rằng tay nghề không nói cực ngon nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Lúc trước canh rau dại mẹ hắn uống đều do chính tay hắn nấu. Hiện tại điều kiện sinh hoạt hiển nhiên không phải lúc đó có thể so sánh. Long hạo thần chỉ là muốn trước khi liên minh ra quyết định, thì làm một số việc mình muốn. Ngay lúc này, hắn không nghĩ tới cha mẹ mình, bởi vì hắn không muốn để phụ thân vì việc của mình mà khó xử. Nhiều năm trôi qua không hề thấy mặt cha mẹ, hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện cho họ. Hiện tại sự việc hắn muốn làm nhất dĩ nhiên không phải tu luyện. Nếu quyết định cuối cùng của liên minh là giao nộp hắn, vậy thì tu luyện nhiều hơn nữa có tác dụng gì chứ? Hắn không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy đuổi kịp mà thần hoàng. Cho nên hắn muốn làm một ít chuyện vì Thải Nhi. Tuổi ngày càng lớn, Long Hạo Thần sắp 18 tuổi, sớm hiểu chính mình đối với Thải Nhi không chỉ là thích, còn có phần tình thuộc về giữa nam và nữ. Bởi vì mỗi khi nhớ đến Thải Nhi, hắn sẽ cảm thấy vì nàng làm cái gì cũng là cam tâm tình nguyện. Thải Nhi mất trí nhớ là thống khổ lớn nhất hắn nếm trải. Tương lai là không xác định, hiện tại hắn không muốn suy nghĩ những điều này, chỉ là hy vọng có thể trong thời gian này cùng Thải Nhi lâu hơn chút. Mỗi ngày nhìn cô nhiều chút, vì nàng làm chút chuyện là đủ rồi. Nhưng hắn có thể làm cái gì chứ? Long Hạo Thần phát hiện kỳ thật điều có thể làm cho Thải Nhi không nhiều lắm, cho nên mới có việc hắn xuống nhà bếp. Ít nhất thì có thể để Thải Nhi mỗi ngày ăn món hắn tự tay nấu, loại cảm giác này khiến hắn hạnh phúc từ tận đáy lòng. Đặc biệt là trông thấy cảm xúc của Thải Nhi mấy ngày này dần hồi phục, tâm trạng Long Hạo Thần cũng thoải mái hơn. Hắn không lo lắng đến tương lai, đã sớm không thèm để ý tất cả. Thải Nhi lặng lẽ đứng ngoài cửa nhà bếp, theo khe cửa trông thấy Long Hạo Thần đang bận rộn. Hắn mặc tạp dề trắng tinh, không ngừng chạy tới chạy lui giữa bếp lò và chỗ sắt nguyên liệu. Lúc này hắn giống như một đầu bếp trẻ tuổi, nào có khí thế của đoàn trưởng liệp ma đoàn. Bất giác, đôi mắt Thải Nhi ướt nhòe. Nàng chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, cổ họng nghẹn lại, nói không ra một lời. Long Hạo Thần đang nấu ăn bỗng biến sắc mặt, nâng lên tay phải quét vào trong quang mang vàng nhạt chợt lóe, cửa nhà bếp đã bị linh lực của hắn kéo mở, đối diện thải nhi mặt đầy lệ, "Thải nhi?" Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn nàng, "Hạo Thần?" Thải nhi nhào vào ngực hắn, cao giọng khóc lớn, Long Hạo Thần bị nàng khóc làm kinh ngạc không hiểu gì cả, nhưng tay còn đang dính do tí tách nước nhỏ giọt, sẽ làm dơ đồ thải nhi, hắn chỉ có thể ngơ ngác giang hai tay, "Đồ ngốc, cô làm sao vậy?" Long Hạo Thần dịu giọng hỏi, khi hắn nói ra hai chữ đồ ngốc thì lòng bất giác tràn ngập ấm áp. Lúc trước Thải Nhi thích nhất kêu hắn như thế, hắn là đồ ngốc của nàng. Thải Nhi không nói gì hết, chỉ ở trong lòng hắn khóc lớn. Long hạo thần bất đắc dĩ bỏ dao xuống, hai tay chùi tạp dề, rồi mới ôm lấy nàng. Thân thể Thải Nhi vẫn mềm mại như vậy, chỉ là theo tuổi lớn lên càng thêm thon dài. Ôm vòng eo co giãn, Long hạo thần chỉ thấy lòng tan ra. Loại cảm giác này không giống với trước đây. Tuy hắn rốt cuộc lần nữa ôm Thải Nhi, nhưng hắn biết Thải Nhi của mình không thật sự trở về. Lúc này nàng chỉ là bị cảm động, không có tình yêu khắc cốt minh tâm trước kia. Nhưng điều này thật sự là bước tiến cực lớn rồi, chẳng phải sao. Hạo thần, trên thế giới này không ai đối xử tốt với ta hơn anh. Thải Nhi ngẩng đầu lên nói với Long Hạo thần. Long Hạo thần cười nói. Đó là đương nhiên, ta không tốt với cô thì còn ai chứ. Chỉ cần cô bình an thì ta đã thỏa mãn, không cần cố ý nhớ lại chuyện trước kia. Nói thật, ngày đó ta bị cô hù sợ chết được, hiện tại ta thậm chí không muốn cô hồi phục trí nhớ. Bởi vì nhớ lại sẽ khiến cô nghĩ tới thời gian thống khổ trước kia. Thải Nhi nhẹ lắc đầu. Không, ta nhất định phải nhớ lại, bởi vì trong ký ức đó có anh. Ta thật muốn cảm nhận cảm giác trước kia khi ta và anh cùng một chỗ. Có lẽ, chính là bởi vì từng có thống khổ phụ trợ mới khiến ta, càng cảm nhận được tình cảm anh cho ta. Thành viên liệp ma đoàn số 64 cấp xuất rất nhanh phát hiện gần đây, Thải Nhi thay đổi. Nàng trở nên bám dính long hạo thần. Hai người trừ lúc ngủ ra, gần như mỗi ngày đều dán sát nhau. Long hạo thần nấu cơm cho Thải Nhi, Thải Nhi ở bên cạnh giúp hắn rửa rau. Không ai quấy rầy họ. Dù cho đại chiến bên ngoài khu ma quan truyền đến tiếng gầm rú dường như, cũng bị họ tự động bỏ qua. Khoảng thời gian này chỉ thuộc về bọn họ. Đáng tiếc, ngày hạnh phúc luôn qua nhanh, sẽ bị đánh gãy. Ngày thứ 11 đám long hạo thần tới khu ma quan, hiệp giả thánh nguyệt lại lần nữa xuất hiện trước mặt họ. Hạo thần, ta tới cho con một tin tốt, liên minh quyết định chiến đấu, cùng ma tộc phát động thánh chiến. Khi nói ra câu này, trong mắt Thánh Nguyệt tràn ngập sát khí lãnh liệt. A, Long hạo thần kinh ngạc nhìn Thánh Nguyệt. Ông cô, vậy việc của con? Thánh Nguyệt mỉm cười nói. Đừng nói là con, cả ta cũng không ngờ được ý kiến mọi người lại nhất trí đến thế, không có tranh luận. Đều nhất trí thông qua, con chính thức trở thành người kế thừa tương lai của kỵ sĩ Thánh Điện. Đồng thời, liên minh sẽ không tiếc trả giá đắt bảo vệ con an toàn. Mọi người đều thống nhất ý kiến, có con tồn tại thì đối với ma tộc là đà kích chí mạng. Khi thực lực của con trưởng thành đến thời điểm chín mùi, vậy sẽ là tai họa cho ma tộc. Thánh chiến này cũng là để chúng ta cố gắng chờ đến ngày đó. Yên tâm đi, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt nhất, con hoàn toàn không cần lo lắng về trận chiến này. Tuy ma tộc chủ động thánh chiến, nhưng chúng phát động rất vội vàng, không chuẩn bị sung túc. Ngược lại vì có ngày phản công, liên minh đã chuẩn bị từ lâu, rất lâu rồi. Ma thần hoàng đích thực cường đại, nhưng y muốn đánh vào liên minh chúng ta tuyệt không phải việc dễ dàng. Nay chết vào tay ai còn chưa chắc đâu. Nghe Thánh Nguyệt nói mấy lời này, thành viên liệp ma đoàn số 64 cấp xuất đều thở phỏ nhẹ nhõm. Bản thân Long Hạo Thần tuy không lo âu cái gì, nhưng các bạn thì sao không lo lắng cho hắn được. Liên minh quyết định thật khiến họ phấn chấn tinh thần. Hiện tại họ phải làm chính là giúp sức trợ giúp liên minh chống địch là đủ rồi. Long Hạo Thần bản năng siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Ông cố, nếu đã vậy, thì con muốn xin chỉ lệnh của liên minh cùng đồng bạn trở lại lãnh địa ma tộc. Khi ma tộc phát động thánh chiến thì hậu phương nhất định chống trải, chúng dĩ nhiên sẽ có ma thần canh giữ. Nếu chúng ta có thể ở sau lưng địch xử lý thêm vài ma thần, vậy đối với ma tộc trong thánh chiến sẽ có tác dụng quấy nhiễu cực lớn. Thánh Nguyệt lập tức kiên quyết phủ định đề nghị của hắn. Không được, hiện tại con là người liên minh tập trung bảo hộ, sao có thể để con mạo hiểm đi ma tộc được. Công tác đánh lén kẻ địch đương nhiên sẽ có người đi làm, hiện tại con không cần lo lắng điều này. Sau khi liên minh ra quyết định cũng có nhiệm vụ cưỡng chế với đội các người, nhất định phải hoàn thành nó. Hoàn tất nhiệm vụ rồi các người sẽ chính thức thăng lên liệp ma đoàn cấp vương. Dạ, là nhiệm vụ gì? Long Hạo Thần kinh ngạc hỏi. Thánh Nguyệt cười gian nói. Nhiệm vụ này nói khó thì không khó, nhưng cũng không đơn giản. Mỗi người các ngươi đều là tinh anh của các đại thánh điện. Bởi vì quan hệ của Hạo Thần, các người đều được thánh điện khẳng định. Bởi vậy liên minh quyết định trong một đoạn thời gian sẽ đào tạo sâu các người, toàn lực bồi dưỡng trở thành người kế thừa tiếp theo của liên minh. Cho nên các người nhất định phải tự trở về tổng bộ thánh điện của mình, nghe theo các đại thánh điện điều khiển, bồi dưỡng, huấn luyện, cho đến khi các người có thể xuất sư mới thôi. a mọi người cùng kêu ra tiếng. Nhiệm vụ cưỡng chế này đối với mỗi người dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng điều này cũng có nghĩa là đội họ tạm thời giải tán. Không được, chúng ta không muốn chia cách. Lâm hâm bội vàng nói. Thánh Nguyệt trầm sắc mặt Đây là chuyện các người có thể tự quyết định. Các người đều là một phần của liên minh, là liệp ma giả. Tuân theo mệnh lệnh là chức trách của các người. Đây là quyết định chung từ liên minh, mỗi tòa thánh điện đều ủng hộ, bao gồm cả ta. Mấy năm nay, các người đã làm không ít cống hiến cho liên minh, nhưng thực lực của các người còn yếu lắm. Hiện tại các người còn là mục tiêu của ma tộc, cứ để các người lần nữa chấp hành nhiệm vụ, kết quả cuối cùng sẽ là ngọc nát. Bởi vậy, hiện tại các người cần nhất chính là trầm tĩnh lại mà không phải liều lĩnh. Đặc biệt là Long Hạo Thần, tuyệt đối không thể làm nhiệm vụ nữa. Long Hạo Thần suy nghĩ chốc lát sau, nâng tay lên ý bảo đồng bạn trước tiên tỉnh táo lại đã. Tiếp theo hỏi Thánh Nguyệt, ông cố, ở tình huống nào thì chúng con mới lại tổ đội được? Thánh Nguyệt mỉm cười, nói, điều này không khó. Đầu tiên, thực lực cá nhân của các người trên cấp 7. Con làm đoàn trưởng ít nhất phải tới cấp 8, hơn nữa thông qua khảo nghiệm thánh điện của mình. Khi liên minh cần các người thì có thể lại tổ thành đoàn đội. À, đúng rồi, mỗi người còn phải được đến danh hiệu đặc biệt từ thánh điện của mình. Ví dụ như hạo thần, cậu ta phải trở thành một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ mới được. Chính là nói, các người nhất định phải chứng minh với liên minh có năng lực bảo vệ chính mình, thì liên minh mới cho các người lại tổ đoàn, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nghe lời thánh nguyệt nói, mọi người đều yên lặng. Bọn họ hiểu, liên minh làm vậy là vì tốt cho họ. Một là vì bồi dưỡng họ, hai là không để họ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mạo hiểm. Đây không chỉ bởi vì một mình Long Hạo Thần rất quan trọng với họ, cũng bởi vì Long Hạo Thần cùng Hạo Nguyệt có năng lực quan trọng hủy diệt được trụ ma thần. Có thể nói, nếu liên minh quyết định bảo vệ họ vậy thì sẽ dốc hết sức bảo hộ. Muốn bước lên chiến trường lần nữa thì đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Thánh Nguyệt trầm giọng nói: Việc các người trở về đã được ta ra nghiêm lệnh giữ bí mật. Tất cả người biết các người trở về đều sẽ giữ kín bí mật. Nhưng bởi vì các ngươi ra tay ở Ngự Ma Sơn Mạch, khó bảo đảm ma tộc có biết các ngươi đi tới khu ma quan hay không. Bởi vậy, các ngươi phải mau chóng lên đường, trở về thánh điện của mình huấn luyện. Các con, liên minh là nghĩ cho tương lai của các người. Chúng ta biết các người ở thời gian dài cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thì đều có cảm tình sâu đậm, không muốn chia cắt. Nhưng các người sống sót không chỉ liên quan đến tính mạng các người, càng liên quan tương lai của liên minh. Bởi vậy, dù thế nào thì các ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Muốn sớm ngày hội hợp, vậy mỗi người các ngươi cần cố gắng 200 phần tăng cao sức mạnh chính mình. Thử hỏi, nếu có ngày các ngươi có sức mạnh cỡ như ma thần trì vẫn, thì còn ai có thể kiềm chế các ngươi? Nghe Thánh Nguyệt tận tình khuyên nhủ, Long Hạo Thần lặng lẽ gật đầu. Ông cố, cảm ơn ông, cũng cảm tạ liên minh che chở con. Ông yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hết sức tăng thực lực cho mình. Nhưng mà, Thải Nhi, nói đến đây thì sắc mặt Long Hạo Thần tái nhợt, quay đầu nhìn Thải Nhi mặt cũng tái xanh, thoáng chốc không nói ra lời. Thánh Nguyệt khẽ thở dài. Thải Nhi cũng phải học tập rất nhiều, hơn nữa lần này con bé mất trí nhớ, cần thời gian dài nghỉ ngơi. Xem con bé trở về có hồi phục một chút ký ức thì ở lại khu ma quan là lựa chọn tốt nhất. Con yên tâm, ta và cha mẹ con bé sẽ chăm sóc tốt cho nó, hy vọng có thể giúp con bé nhớ lại nhiều hơn nữa. Lại thêm lấy thiên phú như các ngươi, tin tưởng không vài năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ liên minh giao cho. Lại nói thích khách thánh điện cách kỵ sĩ thánh điện không xa, khi con ở bên kỵ sĩ thánh điện tu luyện có thành tựu, chẳng lẽ sẽ không đến xem con bé sao? Các ngươi yên tâm đi, dù cuối cùng liên minh vẫn không nới lòng mệnh lệnh về nhiệm vụ, thì đợi khi các ngươi hơn 20 tuổi, ta nhất định sẽ đích thân đưa Thải Nhi đến bên cạnh con, chủ trì hôn lễ cho hai đứa. Nghe đến bốn chữ chủ trì hôn lễ, nguyên bản Long Hạo Thần và Thải Nhi sắc mặt tái nhợt bỗng đỏ hồng. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt Thải Nhi là thẹn thùng và mừng thầm, Long Hạo Thần là vui sướng có nhàn nhạt lo lắng. Dù sao thì trong lòng hắn vẫn hy vọng Thải Nhi có thể nhớ lại hết, nếu không, hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nhưng mà phải chia cách Thải Nhi, đến 20 tuổi thì cũng là thời gian hơn 2 năm, đợi khi Thải Nhi 20 tuổi cần trên 3 năm. Xa nhau lâu như vậy, Long Hạo Thần trong lòng tràn ngập lưu luyến không tha. Thánh Nguyệt vỗ bả vái Long Hạo Thần. Con trai, con nên hiểu, đối với hai đứa thì đây đã là kết quả tốt nhất. Liên minh có thể làm chỉ có nhiều đó. Các người phải lập tức rời đi không thể dừng lại. Ta sẽ phải cao thủ thích khách Thánh Điện đưa các ngươi đi. Tạm chia lý thắng tân hôn. Lần này chia xa là vì tương lai hạnh phúc gặp lại. Con yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc cho Thải Nhi thật tốt. Bùm. Một tiếng, Long Hạo Thần quỳ xuống trước mặt Thánh Nguyệt. Ông cô, đều là con không tốt, tại con không chăm sóc tốt cho cô ấy, mới khiến cô ấy mất trí nhớ. Nếu phải cách xa cô ấy, con có một yêu cầu nho nhỏ. Con muốn nấu một bữa ăn cho cô ấy, cho cả đồng bạn nữa, có thể không ạ? Long Hạo Thần nói ra câu này, mắt mọi người đều đỏ lên. Thải Nhi là người thứ nhất nhào vào lòng Long Hạo Thần. Hạo Thần, ta. Đoàn trưởng. Đại ca. Thánh Nguyệt ngừa đầu nhìn trời, cố không cho nước mắt rơi xuống. Được ta cho các ngươi nửa ngày, tối hôm nay nhất định phải rời đi, ta sẽ sắp xếp người. Nói xong câu đó, thân hình chợt lóe, ông đã biến mất trong không khí. Sinh ly tử biệt là thống khổ lớn nhất trong đời người. Lúc này đám long hạo thần đối mặt chính là như vậy. Từ ban đầu ở Thánh Thành Hợp Thành Liệp ma đoàn số một cấp sĩ, bọn họ trải qua rất nhiều thứ. Mọi người cùng một chỗ sống chết có nhau, tung hoành trong ma tộc xung phong liều chết. Cảm tình giữa họ đã không thể dùng chữ đồng bạn và bạn bè đơn giản hình dung. Họ là anh chị em tốt có thể giao phía sau lưng cho đối phương, họ là đồng chí có thể trả giá sinh mạng cho nhau. Chương 186 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thời gian một ngày trước khi chia tay, đối với mỗi người bọn họ đều rất đau khổ. Long hạo thần tự tay làm bữa cơm chưa phong phú cho đồng bạn, nhưng đến lúc ăn cơm thì không ai có thể nuốt xuống. Mọi người đừng như vậy. Ông cô nói đúng, hôm nay chia ly là vì tương lai hạnh phúc gặp lại. Ta hứa với mọi người, 2 năm, tối đa là 3 năm, ta nhất định sẽ nghĩ hết cách tổ hợp lại đội chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành một liệp ma đoàn cấp vương. Hơn nữa, tuy rằng chia cách nhưng liên hệ giữa chúng ta không bị cắt đứt. Liên minh có ma pháp truyền tống thư, đợi mọi người trở về thánh điện của mình, nhất định phải báo bình an với ta. Long hạo thần kiềm chế trong lòng đau đớn, khuyên nhủ đồng bạn. Lâm Hâm, lần này tách ra, kỳ thực nghiệm vụ khó khăn nhất chính là anh. Chứ không chậm trễ tu luyện ra, anh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Mọi người hãy đem các loại vật dụng linh khí tập trung lại, ta sẽ lấy tất cả tài liệu chúng ta đem về cất trong giai điệu vĩnh hằng, giao cho Lâm Hâm. Khi anh trở về hãy đem chúng đổi thành các loại nhu yếu phẩm cho chúng ta, đặc biệt là cứ diêu và sâm chu, mật rắn, nội đan của sâm chu và vua sâm chu chế thành sâm chu đoàn thể đan. Anh chia cho người khác đi, ta không cần. Ta là thần quyến giả, sau khi thức tỉnh thì thể chất cải thiện nhiều, xâm chu đoàn thể đàn đối với ta chắc không có tác dụng lớn. Thi thể cứ diêu thì anh phải lợi dụng cho đáng, trước vì nguyên nguyên cải tạo vũ khí thuận tay, rồi mới bán lấy tiền. Lâm hâm nghe lời gật đầu, khắc lời giận dò của Long Hạo Thần vào đáy lòng. Long Hạo Thần nói tiếp, tuy luyện chế đan dược cần thiết nhưng tu vi của chính anh cũng rất quan trọng. Anh cũng không muốn bị đồng bạn vượt xa chứ. Số lượng ma dược sư của liên minh chúng ta tuy rằng không nhiều nhưng không phải không có. Ta tin tưởng, trong ma pháp thánh điện của anh nhất định có ma dược sư ưu tú. Lần này chúng ta mang về nhiều đồ tốt như vậy, anh cứ thuê ma dược sư luyện chế đan dược cho chúng ta, đừng tự mình làm hết, phải dành đủ thời gian tu luyện. Còn nữa, tài nguyên khác cũng do anh thống nhất điều phối. Trong 2, 3 năm cách xa này, mọi người muốn mua trang bị gì cần cùng Lâm Hâm phối hợp, như vậy để tránh cho lãng phí tài nguyên. Lâm Hâm, anh hãy nhớ đừng tiếc tiền, chỉ mua trang bị từ cấp truyền kỳ trở lên. Nếu xuất hiện trang bị cấp xử thì thích hợp với chúng ta, không tiếc trả giá. Lúc trước mọi người ở Ngự Ma Sơn mạch cũng nhìn thấy trận chiến đó. Tuy Thánh vệ số 9 thi triển ma pháp không phải cấm chú chân chính, nhưng uy lực đủ sánh ngang với cấm chú có thể xoay chuyển trời đất. Bởi vậy, nhiệm vụ khác của Lâm Hầm là thu mua cấm chú, cấm chú hỏa hệ để bù đắp cho lực công kích của anh không đủ. Đội chúng ta chỉ có mình anh là thuần túy ma pháp, cấm chú hỏa hệ cũng được, quyển trục ma pháp hỏa hệ cũng tốt, chỉ cần anh thấy thích hợp đều có thể mua. Những lời của Long Hạo Thần, nếu để liệp ma đoàn khác nghe được nhất định sẽ giật mình trợn mắt há hốc mồm, nhưng đám Long Hạo Thần hiện nay đích thực có thể xem như nhà giàu mới nổi. Trong tay bọn họ đồ tốt thật là nhiều lắm. Đừng nói khác, chỉ thân thể của vua Sâm Chu đã là vật báu vô giá. Vua Sâm Chu trong ghi chép thì là giống loài ma thú sống tuyệt chủng, tác dụng to lớn có thể tưởng tượng. Còn có nội đan và mật rắn đều là đồ tốt. Đây mới chỉ là một phần lợi nhỏ trong hành trình ma tộc của họ. Chỉ riêng thi thể ma tộc cấp 8 thì đã chất đầy trong giai điệu vĩnh hằng, chứ nói chi là thi thể xà ma thần An Độ Man Li mà Lâm Hâm thu được. Trách nhiệm của anh rất nặng nề, nhưng phải nhớ rằng dù thế nào cũng không thể chậm trễ tu luyện, anh hiểu chưa? Long hạo thần tiếp tục dặn dò Lâm Hâm. Lâm Hâm liên tục gật đầu, vành mắt lần nữa ửng hồng. Đại ca, cậu yên tâm đi, ta sẽ không tụt lại phía sau. Long hạo thần mỉm cười, chuyển hướng tư mã tiên. Từ Mã, anh trở về bên Mục sư Thánh điện trấn Nam Quan cũng cần nỗ lực tu luyện, nhớ kỹ không được xúc động, xin sư phụ anh chỉ dạy nhiều hơn. Ta cứ cảm thấy giới luật mục sư sẽ không đơn giản như vậy. Nếu có thể hãy lật xem các điển tịch mục sư Thánh điện. Lâm Hâm sử dụng mật rắn và nội đan của vua Sâm Chu, chế tác ra Sâm Chu Đoàn Thể Đan sẽ trước tiên đưa cho anh. Anh chỉ cần nhớ rằng không xúc động tham dự chiến tranh, mọi việc nghe theo mục sư Thánh điện điều khiển là được. Còn về khế ước phụ trợ giữa chúng ta, anh và Hàn Vũ không cần lo từ khi ta trở thành thần quyến già khế ước không bị hạn chế cự lý nữa hai ba năm sau chúng ta gặp lại nhau thì khế ước cũng tới kỳ hạn tư mã tiên hai tay ôm cái đầu chọc cúi đầu không nói gã bề ngoài thô lỗ nhưng lòng rất nhạy cảm giờ phút này đã sớm mắt hổ chứa lệ trong đầu gã không ngừng hiện ra hình ảnh cùng đồng bạn gia sinh nhập tử bỗng chốc nói không nên lời long hạo thần mỉm cười nói cũng đừng quên liên hệ phong linh nhi cô nương ở đại phòng đấu giá thánh minh không chừng người ta luôn chờ đợi tin tức của anh Nguyên Nguyên trở về chiến sĩ thánh điện rồi, cô nên liên lạc nhiều với Lâm Hâm, anh ta sẽ giúp cô chế tạo và tu sửa vũ khí thật tốt. Tranh thủ sớm ngày đem 7 cái lỗ hồng trên cự linh thần, tấm thuẫn lấp đầy vô ngân thủy tinh. Vương Nguyên Nguyên mím chặt môi, nhìn chằm chằm Long Hạo thần, gật đầu lia lịa. Long Hạo thần miễn cưỡng cười nói, mọi người đừng như vậy, hôm nay chia tay đâu phải sau này không thấy mặt nữa, lần này chia xa là vì sau này gặp lại nhau. Thật hi vọng khi lần nữa gặp gỡ, thực lực của mỗi người đều vượt qua ta mới tốt. Anh Nhi, kỳ thật người ta mong chờ nhất chính là cô. Nếu ta không nhớ lầm thì cô từng nói, chỉ có sau cấp 7 năng lực của cô mới chân chính hiện ra. Hiện tại cô đã là cấp 6, cách cấp 7 chỉ có một bước. Lần sau gặp mặt nhất định phải cho chúng ta thấy sự lợi hại của cô đó. Trần Anh Nhi ngược lại còn kiên cường hơn Vương Nguyên Nguyên. Đoàn trưởng, anh yên tâm đi. Lần sau gặp lại ta nhất định không cản trở mọi người, ta phải trở thành chủ lực trong đội. Thật xin lỗi, ta luôn không nói cho các người, kỳ thật, kỳ thật nội linh lực bẩm sinh của ta là 92, trước đó ta đã nói dối. Hừ, lần này mọi người đều giật mình. Lại là một thần quyến giả. Trần Anh Nhi trong mắt tràn ngập áy náy và thương cảm. Đây là hứa hẹn giữa ta và bà nội. Tuy cùng là thần quyến giả nội linh lực trên 90, nhưng bản thân ta quá yếu trước cấp 7, năng lực của ta không thể phát huy ra. Chỉ có sau cấp 7 ta mới chân chính có thể chất linh hồn thánh nữ, hơn nữa trực tiếp thức tỉnh thần quyến giả. Đến khi đó, có lẽ ta sẽ có năng lực trao đổi với ma thú giống dạ tiểu lệ. Thật xin lỗi, luôn giấu giếm mọi người. Bí mật này cho dù là linh hồn thánh điện cũng chỉ một mình bà nội biết. Vẻ kinh ngạc hiện ra trên mặt Long Hạo thần mất đi, hắn vỗ bả vai cô. Anh Nhi, cô không cần xin lỗi, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Huống chi việc này đối với mọi người là điều tốt. Nếu đã thế, lần sau gặp lại, cô nhất định phải hoàn thành thức tỉnh. Hơn nữa có bài học của Thải Nhi, khi đột phá cấp 7, cô nhất định phải ở nơi an toàn, mời người có năng lực trong linh hồn thánh điện hộ pháp cho cô. Trần Anh Nhi ngạo nghễ nói, đoàn trưởng, lần tới gặp, mục tiêu của ta là cấp 8. Ta nhất định đuổi kịp anh. Long hạo thần cười, tốt, ta sẽ chờ cô đuổi theo. Vẻ kiêu ngạo trên mặt Trần Anh Nhi đột nhiên biến mất, nước mắt tuôn trào. Đoàn trưởng, ta muốn ôm mỗi người một cái, có thể không? Sao cô có thể kiên cường hơn Vương Nguyên Nguyên được? Giờ phút này, miễn cưỡng chống đỡ rốt cuộc phá nát. Dĩ nhiên, Long Hạo Thần đứng dậy, nở nụ cười buồn và lưu luyến, giang tay hướng Trần Anh Nhi. Hai tiếng đồng hồ sau mọi người mới lần lượt trở về phòng, để dành thời gian lại cho Long Hạo Thần và Thải Nhi. Trong đội chỉ có đôi tình nhân này, hơn nữa còn đã trải qua nhiều gian nan khốn khổ đến thế. Mặc dù rất không muốn nhưng người khác vẫn để lại cho họ nhiều thời gian. Chúng ta lên nóc nhà ngồi một chút được không? Ừm. Ôm chặt nhau, Thải Nhi không khóc, nàng chỉ là vùi sâu vào người Long Hạo Thần. Hạo Thần, anh nói xem, khi chúng ta gặp lại, ta sẽ nhớ lại tất cả chuyện trước đây chứ? Thải Nhi nhỏ giọng hỏi. Long Hạo Thần lắc đầu. Ta không biết. Thải Nhi lại nói. Anh có hy vọng ta nhớ lại không? Lần này Long Hạo Thần không mở miệng. Đương nhiên hắn hy vọng nàng sẽ nhớ lại mọi chuyện. Nhưng rồi hắn lại không hy vọng nàng nhớ tới ký ức thống khổ. Ta nhất định sẽ nhớ lại. Bởi vì ta rất muốn biết, trong ký ức vốn có thì anh rốt cuộc là bộ dạng gì. Nhất định là cảm giác rất đặc biệt, đúng không? Thải Nhi mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn long hạo thần. Khuôn mặt điển trai dưới quang mang càng thêm tuấn tú. Anh ấy thật rất đẹp trai, hơn nữa mạnh như vậy, càng quan trọng là anh ấy đối với mình rất, rất tốt. Nhưng mà, mặc dù trong lòng Thải Nhi dần chấp nhận hắn, nhưng ám ảnh mất trí nhớ vẫn luôn bao phủ lòng nàng. Cho nên nàng cứ cảm thấy giữa mình và hắn cách một tầng gì đó. Dường như nếu thứ này không bị phá vỡ thì mình không thể chân chính đối mặt hắn Nhẹ vuốt mái tóc dài của Thải Nhi Lúc này Long Hạo Thần chỉ cảm thấy tâm mình rất yên bình Ánh mắt hắn thật dịu dàng Hắn cũng cảm nhận được mình và Thải Nhi có tầng ngăn cách Nhưng hắn không vội, sẽ không bức ép nàng Hắn tin tưởng, dù nàng có thể nhớ lại hay không Một ngày nào đó, mình sẽ lại lần nữa được đến trái tim nàng Hai người cứ ngồi như vậy, từ bình minh đến hoàng hôn Mãi đến khi Long Hạo Thần rời đi thì Thải Nhi vẫn ngồi nơi đó Khi trăng tròn treo cao, sao lấp lánh đầy trời đêm thì giọt lệ rốt cuộc không thể kiềm nén lăn xuống. Ta nhất định phải nhớ ra anh ấy. Long Hạo Thần đi chung với Hàn Vũ, đi cùng họ còn có bốn hiệp ẩn thích khách. Lúc đại chiến như thế này, đây là lực lượng tối đa thánh nguyệt có thể chia ra. Nhóm thích khách hộ tống hai người đi đến phương Bắc, thẳng tới ngự Long Quan có tổng điện kỵ sĩ Thánh Điện. Trong truyền thuyết Thánh Ma Đại Lục thì tộc dùng sinh hoạt ở phía Đông Bắc. Vì để chống cự tộc rồng xâm nhập, nhân loại ở thời xa xưa đã kiến lập tòa Ngự Long Quan kháng cự tộc rồng. So sánh với các tòa hùng quan khác thì phạm vi địa thế của Ngự Long Quan khá là bằng phẳng, nhưng phủ trên băng tuyết quanh năm tuyết động. Ngoài Ngự Long Quan, không gian rộng lớn đều là băng giá không thể mọc một cọng cỏ, bình thường sẽ xuất hiện bão tuyết có thể so với cấp cấm chú. Uy lực của thiên nhiên trở thành bình phong cho tòa hùng quan này. Bởi vậy, tuy Kỵ sĩ Thánh điện là đứng đầu lục đại thánh điện, nhưng số lần Ngự Long Quan bị công kích không nhiều lắm. Huống chi bản thân Ngự Long Quan xây dựng là bởi thừa xa xưa chống lại tộc rồng. Trong sáu cửa ải của Liên minh Thánh Điện thì nó là hùng vĩ nhất, có nhiều loại vũ khí sát thương uy lực lớn lưu truyền từ thời thượng cổ. Đau khổ ly biệt trở thành động lực tiến tới. Liên minh vốn là cửa ải cách Ngự Long Quan gần nhất. Long Hạo Thần và Hàn Vũ dưới sự hộ tống của bốn hiệp ẩn thích khách, mỗi ngày thay đổi đường bay và đi bộ, chỉ dùng 5 ngày đã tới tòa Hùng Quan có Tổng Điện Kỵ Sĩ Thánh Điện. Tựa như lúc họ ở khu ma quan được đến tin tức, bên ngự long quan cũng bị đại quân ma tộc bao vây, tình hình chiến đấu cực căng thẳng, hơn cả khu ma quan. Còn chưa tiến vào ngự long quan thì họ đã nghe được tin, bên ngoài ngự long quan tụ tập quân đoàn tinh nhuệ thần hoàng đệ nhất, đệ tam, đệ tứ của ma tộc, do tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, hùng ma thần hoa lợi phát đích thần dẫn đại quân hai tộc, có sáu ma thần khác hỗ trợ đóng quân tại đây. Bên ngoài ngự long quan tuy thời tiết khắc nghiệt, nhưng chú đóng nơi đây đều là quân đoàn tinh anh nhất ma tộc. Toàn quân không tới 30 vạn, nhưng sức chiến đấu tổng thể lại vượt qua trăm vạn đại quân ma tộc bên khu ma quan. Long Hạo Thần và Hàn Vũ còn từ miệng hiệp ẩn thích khách biết được lần này thánh chiến, ma tộc đích thực đã dốc hết lực lượng cả tộc. Trong 72 trụ ma thần, xuất hiến 56 vị, trong đó, phía trước mỗi tòa hùng quan của nhân loại đều có 8 vị ma thần trú đóng. Ma thần Hoàng tự mình thống lĩnh 7 ma thần làm hậu phương trận đại chiến, tuy thời sẽ xuất hiện ở chiến trường các bên nên biết ma thần hoàng đi chung với nguyệt ma thần aza lôi tư tinh ma thần ngõ xa khắc ba đại cường giả ma tộc tập trung lại lực lượng có thể nghĩ ngay lúc này Liệp ma đoàn liên minh thánh điện cũng đem đến tác dụng quyết định khi ma tộc tuyên bố phát động thánh chiến với liên minh thì bên liên minh thánh điện đội Liệp ma đoàn đỉnh cao nhất quan sát chặt chẽ đám ma thần hoàng chuẩn bị tùy thời hành động bởi thế nên ma thần hoàng không hành động thiếu suy nghĩ nhưng ai cũng không biết hai bên có thể kéo dài thời gian rằng co trong bao lâu Trải qua 5 ngày chạy đi, rốt cuộc cũng xóa bất bi thương chia ly và nhung nhớ trong lòng Long Hạo Thần, Hàn Vũ. Liệp ma đoàn số 64 cấp xuất tạm thời giải tán. Tuy cách xa thì thống khổ, nhưng mỗi người đều hóa thành sức mạnh, nhất định phải cố gắng tu luyện để lần sau dựng lại đội. Vì sao Liên minh Thánh Điện muốn giải tán bọn họ, mỗi người tự trở về Thánh Điện tu luyện? Đó chẳng phải là vì thực lực của họ không đủ, không yên tâm bọn họ trong trận đấu với ma tộc. Long Hạo Thần, Thải Nhi đều là đối tượng bảo vệ trọng điểm, đặc biệt là Long Hạo Thần, liên minh quyết định bảo vệ hắn. Tương lai hắn chính là trụ cột vững chắc để liên minh đối kháng ma tộc, hắn là hy vọng duy nhất có thể phá hủy trụ ma thần. Cho nên, liên minh Thánh Điện quyết định tạm thời che giấu bọn họ, còn về thời gian nguội lạnh trong bao lâu thì ai mà biết được. Nhưng ít ra Thánh Nguyệt đã chỉ cho họ một con đường sáng, ít nhất đến khi tất cả họ đột phá cấp 7. Long Hạo Thần cần đột phá cấp 8 hơn nữa trở thành kim tinh cơ tỏa, có hy vọng lại lần nữa dựng lại liệp ma đoàn cùng ma tộc chiến đấu. Bởi vậy, vì sớm ngày cùng đồng bạn hội hợp lại, điều duy nhất họ có thể làm là liều mạng thăng cấp chính mình. Vì hiện tại, cũng là vì tương lai. Long Hạo Thần và Hàn Vũ không ngờ là, khi họ mới ở bên ngoài thành ngự Long Quan thì kỵ sĩ Thánh Điện đã sớm biết, còn sai người nganh đón bọn họ. Tới đón họ không nhiều người, chỉ khoảng mười mấy người. Nhưng khi Long Hạo Thần thấy hai người đứng ở phía trước nhất, tình cảm đè nén không thể kiềm chế được nữa. Hai ba bước liền sông lên, Long Hạo Thần bùm một tiếng quỷ xuống đất, nghẹn ngào thốt ra sưng hô trong lòng nhung nhớ từ rất lâu. Mẹ! Đúng vậy, trong đám người đón họ, một trong hai người đứng hàng đầu chính là mẹ của Long Hạo Thần, Bạch Nguyệt. Từ năm đó mẹ và phụ thân rời khỏi, Long Hạo Thần có hơn 5 năm không gặp mẹ. Giờ bỗng nhiên thấy mặt sao hắn không kích động cho được. So với trước đây thì Bạch Nguyệt có vẻ khỏe mạnh hơn, nhưng sắc mặt vẫn rất tiểu tụy, hơi lào đảo đón lấy Long Hạo Thần chạy tới. Khi Long Hạo Thần quỳ xuống, bà ôm con trai vào ngực, khóc thét. Long Hạo Thần từ nhỏ lớn lên cùng mẹ, cảm tình thân thiết với Bạch Nguyệt nhất. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mãi cho đến khi Long Tinh Vũ tới tìm họ, xem như cả nhà đoàn tụ. Chia cắt lâu vậy lại lần nữa gặp mẹ, tâm tình của Long Hạo Thần thật sự là quá kích động. Cùng Bạch Nguyệt tới nghênh đón Long Hạo Thần không phải Long Tinh Vũ cha hắn, nhưng cũng là một trong các trưởng bối hắn tôn kính nhất, điện chủ Kỵ sĩ Thánh điện, người sở hữu thủ hộ và từ bi thần ấn vương tọa, Kỵ sĩ Thánh điện phòng ngự và thống chủ thần ấn kỵ sĩ, Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm vẫn giống như trước, thấy mẹ con trùng phùng thì đáy mặt lóe lên sự lo lắng. Bạch Nguyệt nhìn con trai, dường như nhìn sao cũng không thấy đủ. Hơn 5 năm không gặp, Long Hạo Thần đã từ thiếu niên năm ấy trưởng thành thanh niên khôi ngô. Khuôn mặt non nớt sớm biến mất, thay thế là sự cương nghị. Nhẹ vuốt lưng con trai, Bạch Nguyệt nói không nên lời. Làm người mẹ, hơn 5 năm nay, Nhung nhớ gần 2.000 ngày đêm, rốt cuộc gặp lại con trai, tâm tình của bà có thể nghĩ. Hai mẹ con ôm nhau khóc giống. Không ai quấy giày bọn họ. Ai đều biết, họ cần phát tiết cảm xúc, đặc biệt là Long Hạo Thần. Lần này đội hắn bị chia rẽ, vốn tâm tình đã không tốt, rốt cuộc gặp lại mẹ. Trước mặt người mẹ thì hắn chỉ là đứa trẻ mà không phải đoàn trưởng liệp ma đoàn. Trong chớp mắt này, dường như gánh nặng trên vai hắn đều bị dỡ xuống hết. Hàn Vũ đi tới trước mặt Dương Hạo Hàm, cung kính hành lễ xong thì đứng sang bên. Đây là lần đầu tiên Ý thấy Long Hạo Thần có bộ dạng như vậy. Giờ phút này, Y có thể cảm giác được Long Hạo Thần nhỏ hơn Y, là thanh niên tuổi trẻ mà không phải đoàn trưởng bày mưu lập kế, đại ca. Khóc lóc một thời gian dài, khi Long Hạo Thần dốc hết buồn bực trong lòng ra ngoài, thoáng chốc thấy thoải mái rất nhiều. Thế này hắn mới dìu mẹ đứng lên, cung kính hành lễ với Dương Hạo Hàm. Long Hạo Thần chào Minh Chủ, Dương Gia Gia, ngài khỏe không? Đúng vậy, Dương Hạo Hàm không chỉ là điện chủ Kỵ sĩ Thánh điện, cũng là minh chủ Liên minh Thánh điện. Kỵ sĩ Thánh điện và Thánh điện khác không giống nhau, chỉ cần có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ thì chính là điện chủ, chứ không phải phó điện chủ. Bởi vậy, hiện nay Kỵ sĩ Thánh điện có 3 vị thần ấn, kỵ sĩ cũng chính là có 3 vị điện chủ. Điều này ở Thánh điện khác thì không chút ý nghĩa. Dù sao, thần ấn kỵ sĩ trong cường giả cấp 9 của nhân loại đều là sự tồn tại cường đại nhất. Dương Hạo Hàm mỉm cười gật đầu với hắn, nói ta rất khỏe, khổ cho ngươi, con trai. Long Hạo Thần lặng lẽ lắc đầu, đứng bên cạnh mẹ, không nói cái gì. Dương Hạo Hàm nói với bốn vị Hiệp Ẩn Thích Khách: bốn vị vất vả, theo ta vào thành nghỉ ngơi đi. Hiệp Ẩn Thích Khách dẫn đầu lại nói: cảm tạ minh chủ có lòng, nhưng chúng ta phải trở lại ngay, điện chủ Thánh Nguyệt còn chờ chúng ta báo cáo. Hơn nữa khu ma quan cần chúng ta. Dương Hạo Hàm không cố ý giữ lại, nhẹ gật đầu. Bốn Hiệp Ẩn Thích Khách lần nữa hành lễ với ông xong nhảy lên, thoáng chốc đã biến mất. Đưa Long Hạo Thần tới trước mặt Dương Hạo Hàm thì không cần lo lắng hắn gặp nguy hiểm nữa. Người trước mặt này chính là thần ấn kỵ sĩ mà cả ma thần hoàng còn phải chú tâm. Long Hạo Thần đã ổn định cảm xúc nhiều, dìu mẹ, nói. Mẹ, cha đâu? Còn ở tiền tuyến sao? Nghe Long Hạo Thần nhắc tới Long Tinh Vũ, Dương Hạo Hàm và Bạch Nguyệt vẻ mặt đều biến đổi. Bạch Nguyệt dịu dàng nói. Con trai, chúng ta vào thành rồi nói tiếp. Cảm giác bất an chớp mắt dâng lên trong lòng Long Hạo Thần, con người của hắn bỗng nhiên có rút. Mẹ, cha, cha, nhân loại và ma tộc chiến đấu nhiều năm như vậy, mặc dù Long Tinh Vũ là thần ấn kỵ sĩ, nhưng không phải không có khả năng không chết trận xa trường. Bỗng chốc Long Hạo Thần chỉ cảm thấy như có lưỡi dao sắc nhọ đâm xuyên ngực, mặt không còn giọt máu. Bạch Nguyệt vừa thấy con biến sắc liền khẩn trương. Hạo Thần, con đừng nghĩ lung tung, cha con sẽ không gặp chuyện gì. Long Hạo Thần vội vàng hỏi. Đến tột cùng là có chuyện gì? Mẹ, mẹ mau nói cho con biết đi. Bạch Nguyệt thấy không thể gạt con được, thở dài một tiếng. Đứa con ngốc, con biết vì sao năm ấy cha và mẹ rời xa con không? Long hạo thần không hề do dự nói. Chẳng phải cha đã nói chim ưng vĩnh viễn không thể vỗ cánh tung bay, nếu có cha mẹ che chở. Cha vì để con nỗ lực tu luyện, trải qua càng nhiều trông gai mới cùng mẹ trở về kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Bạch Nguyệt nhẹ lắc đầu. Đây chỉ là một trong các nguyên nhân thôi. Càng quan trọng là, cha con không muốn con còn nhỏ đã phải lo lắng cho cha. Chúng ta đi là bởi vì cha con ước chiến với ma thần Anan, -an, trụ ma thần thứ bảy ma tộc, cho nên chúng ta mới bỏ lại con. Chúng ta trở về ngự Long Quan không lâu sau thì cha con quyết chiến với Anan. -an. Cái gì? Long hạo thần kinh ngạc. Đến giờ phút này, hắn mới biết thì ra năm đó phụ thân rời đi còn có nguyên nhân như thế. Bỗng chốc tinh thần hắn hỗn loạn. Không biết khi nào thì Dương Hạo Hàm đã đi tới bên cạnh hắn, nâng tay lên ấn vai Long hạo thần, linh lực quang minh nhu hòa rót vào trong người hắn. Dòng nước ấm áp khiến tinh thần hắn thư giãn vài phần. "Con trai, ngươi cần bình tĩnh. Thực lực của cha ngươi đối chiến Anan -an có ít nhất 6 phần thắng. Tuy rằng sau trận chiến y chưa trở về, nhưng bên ma tộc không tuyên bố Anan -an chiến thắng. Đây chỉ là chiến đấu thuộc về hai người họ. Vậy vì sao cha không trở về? Cha có thể hay không đã?" Long Hạo Thần trong lòng chỉ có sự lo âu này. Dương Hạo Hàm lắc đầu, nói: "Chắc chắn cha ngươi còn sống." Bởi vì, là một thần ấn kỵ sĩ, nếu y chết trận thì thần ấn vương tọa sẽ tự trở về Thánh Điện. Nhưng hiện tại thần ấn vương tọa của y vẫn chưa trở về, điều này chứng minh y còn sống. Chỉ là chúng ta không biết y ở đâu. Chắc y có chuyện gì quan trọng cần làm, cho nên mới không trở về. Người không cần nóng vội, chúng ta luôn phái người tìm kiếm y. Nghe Dương Hạo Hàm nói vậy, cuối cùng Long Hạo Thần đã bình tĩnh lại. Hắn là người thông minh, bình tĩnh rồi thì trong đầu mau chóng vận chuyển, hỏi. Dương ra ra, nếu cha ta không trở về thì thánh chiến lần này Nan -an có tham gia không? Dương hạo hàm khẽ thở ra, nói. Rất khó. Nan -an không giống ma thần khác, danh hiệu của gã là chiến cuồng ma thần. Trong ma tộc, có lẽ gã không phải mạnh nhất nhưng tuyệt đối là hiếu chiến nhất. Làm trụ ma thần thứ bảy, gã lại không có chủng tộc thuộc về mình. Từng có một đoạn thời gian, cuồng ma tộc muốn làm thuộc hạ của gã nhưng bị kiên quyết từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, cuồng ma tộc quá hiếu không xứng làm tộc nhân của gã. Trong lòng Anan -an chỉ có chiến đấu Bởi vậy gã cũng là ma thần tàn sát cường giả liên minh chúng ta nhiều nhất Khi chiến đấu thì gã chính là kẻ điên Nhưng Anan -an có điểm tốt là chỉ thích chiến đấu Coi thường binh lính bình thường yếu hơn mình nhiều Cho nên tuy gã giết nhiều cường giả của chúng ta Nhưng số lượng giết lính thường lại là ít nhất Giữa cha ngươi và Anan -an từng có ít nhất 4 lần chiến đấu Mỗi lần đều là vô cùng thảm khốc Nhưng ai cũng không làm gì đối phương được Bọn họ đánh ra một ít tình nghĩa Cha ngươi và Anan hứa hẹn, trước khi thắng được đối phương sẽ không bị cuốn vào chiến tranh. Bởi vậy, dù Anan có ở đây thì chỉ uy hiếp mỗi mình cha ngươi. Lúc trước ma tộc đã từng thử tấn công vài lần, trụ ma thần Anan tuy rằng có mặt nhưng gã không xuất hiện trên chiến trường, do đó có thể thấy cha ngươi sẽ không gặp vấn đề lớn. Chắc là Anan đang kiếm y, cuồng chiến ma thần Anan, long hạo thần bản năng siết chặt nắm đấm hai tay. Trong đầu hắn chỉ nhớ sâu nhất chính là khi ấy long Tinh vũ, triệu hoán ra mạc thế và sát phạt thần ấn, vương tọa, hình tượng cao lớn của phụ thân khắc sâu vào đầu hắn. Một ngày nào đó mình cũng phải thách đấu cuồng chiến ma thần. Dương Hạo hàm khẽ mỉm cười, nói, được rồi, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành thần ấn, kỵ sĩ càng xuất sắc hơn cha ngươi. Ta cũng mong chờ ngày đó sớm đến, khi ấy nói không chừng ngươi chính là ác mộng của ma tộc. Đi nào, chúng ta trước tiên vào thành, tiếp đến một đoạn thời gian ngươi sẽ bận lắm đây. Dạ, Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn Dương Hạo Hàm, không biết ông có ý gì, nhưng chân thì đi theo hướng trong thành. Nhìn cảm xúc con trai bình tĩnh trở lại, Bạch Nguyệt thầm thở ra, thoáng chốc khuôn mặt biến dễ nhìn hơn nhiều. Bà dịu dàng nâng con mình lên, thầm nghĩ, Hạo Thần bé bỏng của ta đã lớn rồi. Vừa đi vào trong thành Dương Hạo Hàm vừa nói với Long Hạo Thần. Sự việc của ngươi thì ta đã nghe Thánh Nguyệt nói. Tuy năm ấy chúng ta mong đợi ngươi rất cao, nhưng không ngờ ngươi cứ cho chúng ta bất ngờ. Liệp ma đoàn cấp hiệu trẻ nhất, liệp ma đoàn cấp xuất trẻ tuổi nhất. Người thậm chí còn ưu tú hơn cả cha mình. Vốn lão khâu chiến sĩ Thánh Điện, nói với ta rằng ngươi có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ trước năm 30 tuổi. Ta còn tưởng hắn nói xạo, hiện tại xem ra, hắn nói không sai. Người chưa tới 18 tuổi đã được cấp 7. Khuôn mặt anh Tuấn của Long Hạo Thân ửng Hồng, nói. Dương ra ra, ngài đừng khen ta. Đây là lần đầu ta tới kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta, lát nữa ngài sẽ sắp xếp ta thế nào. Dương Hạo Hàm mỉm cười nói. Có phải ngươi cảm thấy chúng ta khiến ngươi trở về, chắc sẽ tìm chỗ đặc biệt bí ẩn giấu ngươi đi, để tránh ma tộc phát hiện." Long Hạo thần ngẩn ra nhưng bản năng gật đầu, đây thật là suy nghĩ trong lòng hắn. Dương Hạo Hàm lắc đầu, nói: "Không, ngươi sai rồi. Nếu như làm vậy thì chỉ mai một tài năng của ngươi, thậm chí để lại ám ảnh tâm lý. Kỵ sĩ thánh điện chúng ta nói với bên liên minh là một sự việc, chúng ta có tính toán khác nữa. Chúng ta đã ra quyết định, dốc hết sức bồi dưỡng ngươi. Chiến trường chính là chỗ tốt nhất thăng cấp kỵ sĩ." Long hạo thần mừng rỡ, đây là tin tốt thứ nhất từ khi hắn trở về Liên minh Thánh Điện. Dương ra ra, ngài cho phép ta ra chiến trường. Vậy thì thật tốt quá. Khi nào? Hiện tại được không? Không biết vì sao, sau khi giải tán đoàn đội, tính cách bồng bột thiếu niên của Long hạo thần bị giải thoát ra, thiếu vài phần trầm ổn lúc là đoàn trưởng, có chút sung động. Dương hạo hàm bật cười nói. Người còn nóng vội hơn. Ra chiến trường là chắc chắn rồi, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Ngươi và Hàn Vũ phải thỏa mãn hai điều kiện rồi mới có thể lại bước trên chiến trường rèn luyện. Được, ngài nói đi." Long Hạo Thần không chút do dự nói. Dương Hạo Hàm nói: "Tu vi của các ngươi đúng là tăng không ít, nhưng kỹ năng có ngang bằng không? Ta biết các ngươi mua một số kỹ năng bên Thánh Thành, nhưng còn kém xa. Ta sắp xếp cho các ngươi hàng loạt kỹ năng để học tập. Bởi vậy, chuyện thứ nhất các ngươi phải làm là vận dụng chúng thật quen tay. Đừng tưởng rằng đơn giản, có một số kỹ năng không tốt tu luyện đâu." Long Hạo Thần gật đầu, đây vốn là điều họ nên làm. Dương Hạo Hàm nói tiếp. Việc thứ hai chính là các ngươi nhất định phải trở thành bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Sau khi có được bí ngân cơ tòa chiến giáp, các ngươi mới bảo vệ mình tốt hơn, cũng không dễ dàng bị ma tộc phát hiện. Hai điều kiện này không tính khó đúng không? Ta không hề cố ý làm khó các ngươi. Long Hạo Thần vô cùng vui mừng, nói ngay. Không khó, không khó, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện kỹ năng, tranh thủ sớm ngày bước lên chiến trường. Dương Hạo Hàm cười to nói. Thế nào? Xem ra người không đem thử thách bí ngân cơ tòa kỵ sĩ đặt trong mắt. Long hạo thần có chút lúng túng gãi đầu, nhưng vẫn nói. Ta tin tưởng mình làm được. Bên kia hàn vũ mặt khổ qua. Hiện tại y mới chỉ là tu vi cấp 6, muốn tham gia thử thách bí ngân cơ tòa kỵ sĩ ít nhất phải đạt tới cấp 7. Huống chi bí ngân cơ tòa kỵ sĩ trong kỵ sĩ thánh điện thì là sự tồn tại đẳng cấp cao. Hiện giờ Long hạo thần có thực lực thông qua thử thách, không khó khăn, nhưng đối với y thì không nhẹ nhàng như thế. Dương hạo hàm thần bí nở nụ cười, nói, đừng coi thường thử thách. Người không giống như người khác, có được thể chất quang minh chi tử, là người thừa kế điện chủ kỵ sĩ thánh điện đời tiếp theo, dù là khảo nghiệm gì cũng sẽ càng nghiêm khắc hơn người khác. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Long hạo thần không trần chờ đồng ý ngay. Đối với hắn, tình trạng thống khổ nhất chính là bị nhốt bị trông non bị bảo vệ, nếu thế thì hắn mới thật sự không thể chịu đựng. Còn thử thách cái gì, hắn có lòng tin với mình. Cho dù hiện tại không đủ thực lực, thông qua không ngừng tu luyện cũng nhất định có thể thành công. Đây không chỉ là sự tự tin vào sức mạnh, cũng là tin tưởng tài năng của mình. Quy mô của ngự long quan lớn hơn khu ma quan nhiều. Nói chính xác hơn, bản thân ngự long quan chính là một ngọn núi lớn, cả quan ải là đào ra từ trong lòng núi lớn. Tiến vào tòa hùng quan, long hạo thần mơ hồ cảm giác được gần đỉnh ngọn núi to có vài hơi thở, cực kỳ khủng bố. Tuy rằng hắn không biết hơi thở này là cái gì, nhưng có thể mơ hồ đoán được đó chắc là đòn sát thủ của kỵ sĩ Thánh Điện. Bên ngự Long Quan tuy không có thiên nhiên bình phong ngự Ma Sơn Mạch, nhưng thời tiết khắc nghiệt khiến bên này khiến cung ứng tài nguyên rất gian nan. Nhân loại vì đảm bảo bổ sung nguyên vật liệu cho ngự Long Quan, tại chỗ này ít nhất tổn trữ lương thực từ 3 năm trở lên. Ngự Long Quan dù là phía trước hay phía sau đều là mảnh đất băng giá. Đại quân Ma Tộc tuy chú đóng đằng trước ngự Long Quan nhưng ngày không dễ trôi qua. Bão tuyết khủng bố gần như cách hai ngày sẽ xuất hiện một lần. Cho dù là cường giả cấp 6 ở trong bão tuyết nếu không có liều chống lạnh, rất khó sống sót trong thời gian dài. Cho dù có liều thì thường hay bị tuyết vùi lấp. Bởi vậy, tuy đại quân ma tộc trú đóng tại đây một đoạn thời gian nhưng tấn công không mạnh mẽ. Bọn chúng dùng băng tuyết làm nền móng, dựng một tòa quan ải đơn giản, ít nhất có thể khiến quân ma tộc thoải mái chút. Dù sao muốn công phá ngự long quan cũng không phải ngày một, ngày hai có thể hoàn thành lần này ma tộc bỏ ra tất cả, gần như đào hết toàn bộ tích góp nhiều năm nay, mới có Dũng khí qua bên này phát động thế công. Chương 187 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Dương Hạo Hàm sắp xếp Long Hạo Thần và Hàn Vũ ở trong Tổng điện Kỵ sĩ Thánh điện. Long Hạo Thần và mẹ ở sát bên, xung vầy với mẹ hai ngày sau thì bắt đầu tu luyện cùng Hàn Vũ. Tổng điện Kỵ sĩ Thánh điện ở trong lòng núi Ngự Long Quan to lớn, hơn nữa ở sâu dưới đất. Nơi này mới chân chính là đất báu của Kỵ sĩ Thánh điện cùng với phía nam kỵ sĩ thánh sơn được xưng là hai đại bảo vật của kỵ sĩ thánh điện. nghe nói ngay cả thần ấn vương tọa đều có trong hầm dưới đất này. chẳng qua long hạo thần và hàn vũ hiện tại còn chưa đủ tư cách biết về thần ấn vương tọa. khiến long hạo thần hơi kỳ quái là kỵ sĩ thánh điện so với thích khách thánh điện, chiến sĩ thánh điện hắn đã thấy thì không có kiến trúc hùng vĩ. bởi vì là trong lòng núi, hắn thấy chỉ là từng gian phòng đá mà thôi, thậm chí không biết gian nào mới là chính điện của kỵ sĩ thánh điện. Dương Hạo Hàm không giải thích nhiều với họ, chỉ sắp xếp hai người vào một cái động thì rời đi, hơn nữa báo cho rằng Tu Vi, như họ ít nhất hoàn thành hết kỹ năng cấp 7 mới có thể ra khỏi hang động. Tiến vào động, Long Hạo thần bỗng có cảm giác lúc tại thánh thành tiến vào tàng bảo các thánh minh. Linh lực giao động kịch liệt trong không khí xung quanh, quang mang vàng nhạt cho người cảm giác hư ảo. Vốn hắn cùng Hàn Vũ đi vào trong động, nhưng khi hắn lấy lại tinh thần thì kinh ngạc phát hiện không thấy Hàn Vũ nữa. Xung quanh là linh lực quang thuộc tính nhu hòa, cho người cảm giác cực kỳ thoải mái Quang nguyên tố rồi rào đã bị Long Hạo Thần hô hấp tam đại linh khiếu cắn nuốt Không nóng vội tiến vào trong, Long Hạo Thần ngồi xuống tại chỗ Mặc dù lúc này linh lực của hắn rất sung túc, nhưng hắn biết hiện tại không phải trạng thái tốt nhất của mình Bởi vì nóng này Bắt đầu từ lúc tại thâm uyên đầm lầy trong an độ hành tình của ma tộc trở về Tâm tình của hắn luôn không thể bình tĩnh Sau khi về lại khu ma quan thì càng mấy lần trải qua vui buồn Nỗi lòng dao động nhiều thế, cho dù lúc đó Nhật Nguyệt Thần Oa cho hắn sự bình tĩnh và thấu hiểu thì đã sớm bị ảnh hưởng. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Oa còn có sự cảm ngộ đối với thấu hiểu và bình tĩnh, bởi vậy, hiện giờ Long Hạo Thần mới có thể tĩnh lặng ngồi đó. Hắn cần thời gian tẩy trừ tạp niệm trong lòng, dù là một tia tạp niệm ẩn giấu ở chỗ nhỏ bé nhất cũng cần hoàn toàn bị thanh tẩy. Chỉ có như thế hắn mới toàn lực tiến vào trạng thái tu luyện, dùng thời gian ngắn nhất thăng cấp lớn nhất. Khép lại đôi mắt đã bình tĩnh, Long Hạo Thần bắt đầu minh tưởng. Cảm nhận quang nguyên tố nhu hòa trong không khí, đường nét khuôn mắt hắn càng biến mềm mại. Quang mang lấp lóe. Nhã Đình đã xuất hiện sau lưng Long Hạo Thần. Cô cũng khoanh chân ngồi đó, nhắm mắt giống Long Hạo Thần. Pháp trượng trong tay chậm rãi nâng lên, từng vòng vầng sáng và ngưng tụ hướng cô và Long Hạo Thần. Ngưng tụ, chiết xuất, Nhã Đình làm trông đơn giản nhưng trợ giúp rất lớn cho Long Hạo Thần. Quang nguyên tố đã trải qua chiết xuất cực kỳ tinh thuần, bị Long Hạo Thần hấp thu càng dễ dàng hơn. Dương Hạo Hàm yên lặng đứng trong một gian nhà đá, sau lưng ông còn có hai người, bên trái là một lão già mặt tròn dáng người cao to, lão già mặt như trái táo, mũi thẳng miệng vuông, sắc mặt nghiêm túc có vài phần vui vẻ. Bên kia đứng người đàn ông toàn thân bao phủ trong áo choàng xám, ngay cả đầu cũng bị trùm kín. Trước mặt Dương Hạo Hàm là một quả cầu thủy bà bà tinh đường kính 1m, thủy bà bà tinh cầu tỏa ra ánh vàng yếu ớt, bên trong hiện ra hình ảnh chẳng phải chính là Long Hạo Thần ngồi xếp bằng trong động bảo tàng của kỵ sĩ thánh điện. Dương Hạo Hàm mỉm cười nói, sau khi tiến vào huyễn động còn có thể bình tĩnh như vậy, đứa bé này thật sự trưởng thành. Hắn còn chưa đủ 18 tuổi. Lại có tâm trí ổn trọng như thế. Xem ra Tinh vũ đã nói đúng, trải qua mấy năm rèn luyện, thằng bé thật là thành tài. Lão già mặt tròn sau lưng Dương Hạo Hàm thì hừ lạnh một tiếng. Đúng cái gì mà đúng. Ta đã nói trước nên đón Hạo thần tới nhưng nó không chịu. Ông vừa nói vừa lướt mắt người áo xám không thấy rõ mặt đứng bên cạnh. Dương Hạo Hàm mỉm cười, nói. Long huynh, ngươi đừng được nước lấn tới. Không có tinh vũ thì ngươi có cháu giỏi vậy sao? Chẳng phải ngươi cũng nhịn không ra ngoài nhận ông cháu với hắn? Nhiệm vụ quang vinh bảo vệ cháu ngươi thì giao cho ngươi vậy. Tuy hắn là cháu của ngươi, nhưng cũng là hy vọng trăm năm tương lai của kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Nếu hắn bị thương tổn gì thì ta sẽ hủy bỏ trách nhiệm bảo vệ của ngươi, đích thân bảo vệ hắn. Nếu Long Hạo Thần nghe thấy lời của Dương Hạo Hàm thì nhất định sẽ kinh ngạc. Lão già mặt tròn lại là ông nội ruột. Nếu xem từ diện mạo thì hắn và lão già này không có nhiều chỗ giống nhau. Đừng nói nhảm, tuy người mạnh hơn ta chút nhưng cũng không hơn bao nhiêu. Coi như là cái tên ma thần hoàng tới đây, muốn thương tổn cháu ta cũng không làm được. Lão già mặt tròn toàn thân phát ra bá khí lãnh liệt, uy nghiêm vô hình mơ hồ có sắc vàng dòng khuếch tán ra khỏi người ông. Lão già này tên là Long Tinh Ấn, chính là một trong ba thần ấn kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện, người sở hữu trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa, phụ trách trưởng quản và chế ước thần ấn kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện. Quan hệ giữa Long Tinh Ấn và Long Tinh Vũ đừng nói Long hạo thần không biết, ngay cả nội bộ trong kỵ sĩ Thánh Điện, cũng chỉ số ít vài người cao tầng mới biết được. Đây là quy định của nhà họ Long. Dù trưởng bối có mạnh cỡ nào, hậu bối đều sẽ không mượn danh tiếng, cần phải nhờ năng lực của chính mình. Năm đó Long Tinh Vũ cũng dựa vào cố gắng bản thân cuối cùng trở thành thần ấn kỵ sĩ. Dương Hạo Hàm thở dài một tiếng, nói, lần này ma tộc thế tới rào rạt, thánh chiến nai chết về tay ai còn rất khó nói. Tuy các tiền bối ẩn thế trong liên minh đều xuống núi, nhưng số lượng cường giả ma tộc dù sao nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Hy vọng liên minh có thể tiếp tục đi trên con đường chiến tranh. Long Tinh ấn nói, chẳng phải là kéo dài sao? Chúng ta kéo được, so đấu về vật tư thì ma tộc chết chắc. Thánh chiến này chỉ cần chúng ta có thể chống được, vài năm sau ngươi xem lại, chỉ là lương thực thì ma tộc không thể ganh đua. Dương Hạo Hàm nói. Chúng ta có thể nghĩ đến thì dĩ nhiên ma thần Hoàng cũng nghĩ ra. Long Huynh, không thể lạc quan như thế. Người áo xám bên kia trầm giọng nói. Ta đi trước. Nếu hạo thần đã trở về thánh điện thì ta yên tâm. Long tình ấn nhướng mày. Ngươi muốn đi đâu? Trong giọng nói của người áo xám lộ ra sát ý, hậu phương ma tộc. Nói xong câu đó y đã xoay người xài bước đi. Long Tinh ấn và Dương Hạo hàm liếc nhau một cái, nói: Dương huynh, đợi lát nữa Hạo thần ra khỏi huyễn động, ta muốn gặp nó một lần, đích thân thử thách nó, người thấy sao? Dương Hạo hàm gật đầu: Đây là việc ông cháu nhà các người, người tự quyết định đi. Nhưng ta không hiểu về thủ thành, ngự long quan không thể thiếu người cánh giữ. Long Tinh ấn gật đầu: Sẽ không chậm trễ thời gian quá lâu. Ta trở về doanh đây, khi nào Hạo thần ra động thì ngươi báo ta một tiếng. Ừm. Long Hạo thần thật sự bình tĩnh như bề ngoài sao? Đáp án là không. Khi hắn nhắm mắt lại thì các loại suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu. Bóng dáng Thải Nhi xuất hiện trước tiên, là hình dạng khi nàng đột nhiên thức tỉnh thần quyến giả. Tiếp đến hình ảnh bỗng chuyển biến thành hắn và nàng ngồi trên nóc nhà lúc sắp chia tay. Sau Thải Nhi chính là phụ thân. Phụ thân uy nghiêm nhìn chăm chú vào hắn, dường như muốn nói cái gì. Sau đó là mẹ. Mắt của mẹ vĩnh viễn u buồn, bi thương như thế. Từ nhỏ đến lớn, hắn và mẹ thất lạc phụ thân, có ít nhất 10 năm cha mẹ không thể cùng một chỗ khó khăn lắm mới trùng phùng, phụ thân lại bởi vì chiến đấu với Anan mà mất tích. Mấy năm nay mẹ chịu khổ cỡ nào chỉ mình bà biết rõ. Khuôn mặt đồng bạn từng cái hiện ra trong đầu Long Hạo Thần, từ lần đầu tiên họ ở khu ma quan chiến đấu, đến ở sợ hãi bi khiếu động đại chiến ác ma tộc, rồi tơi Trấn Nam Quan, Mộng Huyễn Thiên Đường, Thâm Uyên, từng hình ảnh không quá rõ ràng mau chóng vụt qua trong đầu Long Hạo Thần. Dưới tình huống như vậy sao hắn bình tâm cho được? Sau lưng mơ hồ toát ra khí lạnh, Long hạo thần biết rõ, may mắn mình có thể bình tĩnh lại mà không phải liều lĩnh, nếu không sẽ chỉ khiến tinh thần càng hỗn loạn. Những buồn phiền xuất hiện trong lòng mình có lẽ sẽ bị đẻ ép, nhưng nhất định dần ảnh hưởng tâm trí, ảnh hưởng sự thuần tịnh của thần quyến giả. Nhật Nguyệt Thần Hoa trao đổi với hắn tuy không nhiều nhưng thức tỉnh điểm quan trọng nhất, chính là quang minh thần quyến giả khác với thần quyến giả khác. Ưu thế lớn nhất của quang minh thần quyến giả chính là bản thân hoàn mỹ, dù là tâm linh hay thiên phú. Điều này ngay cả thải nhi là tử thần thần quyến giả đều không thể sánh bằng. Nhưng vấn đề lớn nhất của quang minh thần quyến giả cũng ở chỗ hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ càng dễ dàng bị ô nhiễm. Sự thật chứng minh, lúc trước Nhật Nguyệt Thần oa xuất hiện, chẳng phải quang minh thần quyến giả bởi vì bị ô nhiễm mà đi hướng tà đạo. Cuối cùng chẳng những không cứu đại lục ngược lại trở thành tội nhân của đại lục. Đặc biệt là thần long tinh quang thần thú đời thứ nhất, còn có chủ nhân tháp vĩnh hằng, trường miên thiên tai y lai khắp bởi vậy đối với quang minh thần quyến già mà nói kỳ thật có một điều cực kỳ quan trọng đó chính là tự xét lại nhật nguyệt thần oa rời khỏi thế giới này để lại cho long hạo thần chỉ có thể sát nhưng trước khi nó rời đi dùng lực lượng cuối cùng giúp long hạo thần tẩy sạch tâm linh tuy không nói thẳng nhưng nó dùng hành động cho long hạo thần biết nên làm như thế nào đúng vậy tự xét lại chỉ có không ngừng tự suy xét giữ vững lòng thấu hiểu và trong suốt quang minh chi tử mới vĩnh viễn là đứa con của quang minh cảm ơn ngươi nhật nguyệt thần oa Long hạo thần tận đáy lòng cảm thán. Không cố ý đề ép cảm xúc mâu thuẫn trong lòng mà là khiến chúng hoàn toàn bùng phát. Chính Long hạo thần thì chỉ cảm nhận sự tồn tại của chúng chờ thời gian trôi qua, chuyển rời qua nguyên tố không ngừng hấp thu nhạt bớt nó. Không lâu lắm, hắn rốt cuộc tiến vào trạng thái minh tưởng. Nhã đình ngồi sau lưng Long hạo thần cảm nhận rõ nhất sự biến hóa của hắn. Làm qua nguyên tố tinh linh, tùy theo hắn yên tĩnh lại chân chính tiến vào trạng thái nhập định trong mắt nhã đình lúc này long hạo thần biến trong suốt mỗi lần hít sâu thở ra hắn tựa như tiến vào thể quang diệu nhã đình giúp hắn hấp dẫn quang nguyên tố bắt đầu không đủ cho hắn hấp thu nên biết sau khi dùng hợp thánh dẫn linh lô nhã đình có thêm năng lực dựng dục quang nguyên tố quang nguyên tố trải qua cố chết xuất chẳng những cực kỳ tinh thuần còn vô cùng đậm đặc dưới tình huống như vậy mà long hạo thần lại có thể lấy tốc độ kinh người hấp thu điều này gần như mỗi lần hít thở đều tăng nhanh nội linh lực đây chính là chỗ tốt khi quang minh thần quyến giả giữ trái tim trong sáng Nội tâm long hạo thần không chút tạp chất mới được quang minh nữ thần ban ân lớn nhất, quang nguyên tố càng sẽ lấy tiến vào người hắn làm vinh dự, sao tốc độ tu luyện không nhanh được. Trong quang nguyên tố ấm áp này, long hạo thần dần chìm đắm, hơn nữa là rất sâu, rất sâu. Hắn dần bỏ xuống vướng bận trong lòng, tập trung tất cả tinh thần lĩnh ngộ quang nguyên tố. Thân thể hắn biến trong suốt ngày càng rõ ràng, thậm chí dương hạo hàm thông qua thủy bà bà tinh cầu quan sát hắn, cũng dần cảm giác được. Chẳng qua, vị phòng ngự và thống chủ thần ấn kỵ sĩ này không thể nào ở tại đây, quan sát long hạo thần mãi. Đại chiến sắp tới, ông còn có nhiều việc phải giải quyết. Tháng này, trong ghi chép sau này của hậu thế bị gọi là tháng đẫm máu thánh ma đại lục. Thu hận ma tộc và nhân loại tích cóp mấy ngàn năm rốt cuộc bùng phát. Lấy 6 đại cửa ai làm chủ chiến trường, ma tộc tấn công, liên minh thánh điện phòng ngự. Nghe nói ở trên cao nhìn xuống bất cứ chủ chiến trường nào, đều có thể thấy mưa máu tứ tung. Chiến tranh thịt nát xương tàn này xem từ chỗ công phòng, thì ma tộc tổn thất hơn xa nhân loại, nhưng số lượng quân đội ma tộc cũng nhiều hơn nhân loại nhiều. Lúc chiến tranh mới bắt đầu, vũ khí phòng ngự của nhân loại đem đến tác dụng cực lớn, tạo thành sát thương rất lớn với ma tộc. Nhưng chiến tranh kéo dài càng lâu, vũ khí thủ thành dần biến thành phế liệu, nhân loại có thể dựa vào chỉ còn lại phần lớn địa hình. Trận chiến giữa hai dân tộc vốn không cần tổng động viên chiến tranh. Mỗi chiến sĩ liên minh thánh điện tiến nhập chiến trường đều dùng máu tươi của mình bảo vệ lãnh thổ cuối cùng của nhân loại. Hậu Phương là bình nguyên, hậu phương cũng là quê hương. Kỵ sĩ thánh điện, chiến sĩ thánh điện, thích khách thánh điện, ma pháp thánh điện, mục sư thánh điện, linh hồn thánh điện, cường giả tòa thánh điện nào, ở trong trận chiến này thì đầu óc chỉ có hai chữ thôi, liều mạng. Thế công của ma tộc tuy mãnh liệt, nhưng ý chí nhân loại thật rất kiên cường. Lực lượng toàn liên minh thánh điện tích góp mấy ngàn năm cũng vào lúc này bùng nổ. Thật nhiều tài nguyên, quân dự bị quân đội liên miên bất tận tuôn gia nhập vào sáu tòa hùng quan, thề đại chiến sống chết với ma tộc. Trong thánh chiến quan hệ đến an nguy giữa hai đại dân tộc, thì Long Hạo Thần làm mồi lửa trận thánh chiến này vẫn yên tĩnh tu luyện, trong tàng bảo động của kỵ sĩ Thánh Điện. Thánh Thành, đại phòng đấu giá Thánh Minh. Phong Linh Nhi đang ở trong phòng làm việc xem báo cáo tài vụ tháng này. Cô dần cai quản các sự việc của đại phòng đấu giá Thánh Minh. Sau khi bắt đầu thánh chiến, đại phòng đấu giá thánh minh cũng tiến vào trạng thái khẩn cấp, chỉ thu các loại trang bị vũ khí, tài liệu, dược liệu, ma tinh, tạm dừng lại tất cả hành động đấu giá. Đại phòng đấu giá gom góp tích lũy các loại vật tư, vô điều kiện cung cấp cho liên minh. Đây là ý nghĩa tồn tại của đại phòng đấu giá thánh minh. Làm người thừa kế đại phòng đấu giá, phong linh nhì biết rõ, kỳ thật đại phòng đấu giá thánh minh không thuộc về gia tộc cô mà là, của toàn bộ liên minh thánh điện dùng phòng đấu giá xuất hiện trước mắt mọi người là để ẩn giấu thực lực liên minh bắt đầu thánh chiến đại phòng đấu giá thánh minh gom góp tài lực cũng bắt đầu đem đến tác dụng quan trọng đại phòng đấu giá các nơi trở thành trốn tốt nhất cung cấp trang bị vũ khí linh lực trải qua quá trình lấy ra cực kỳ nghiêm ngặt đại phòng đấu giá tích trữ các loại trang bị ma tinh cường đại thậm chí là hạng nặng vũ khí giống như ma tinh đại pháo đều bị vận chuyển đến tiền tuyến đây chính là gia tài tích lũy ngàn năm nay khổng lồ đến mức coi như là phong linh nhi đều không rõ ràng lắm. Bởi vì nhà kho các nơi đại phòng đấu giá đều là niêm phong bí mật, chỉ có ma tộc phát động đại chiến mới giải trừ phong ấn. Mệt mỏi xoa mắt, Phong Linh Nhi ngồi dựa vào lưng ghế, đôi mắt trong suốt xuất hiện một tia lo âu. Lần này thánh minh có thể chống nổi không? Ma tộc đến thật quá đột ngột, nghe nói ma thần hoàng lại yêu cầu một người làm điều kiện. Hắn là đoàn trưởng của gã. Hiện tại bọn họ chẳng phải là ở đầu sóng ngọn gió sao? Nghĩ tới đây, không biết vì sao, Phong Linh Nhi cảm thấy tim mình nhói đau. Mơ hồ một bóng dáng cao to hiện ra trong đầu cô. Đầu chọc bóng lưỡng, nụ cười khờ ngốc, khiến cô khó quên nhất là khi gã nhìn cô thì bất giác hiện ra vẻ thỏa mãn. Gã, gã còn sống không? Đánh dùng mình, đôi tay nhỏ bé trắng nón bất giác nắm chặt. Đúng lúc này, bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tiến vào. Phong Linh Nhi lập tức để nén cảm xúc tuôn trào. cúi đầu, ánh mắt lại tập trung vào sổ sách. Linh Nhi tiểu thư, có thư của cô. Một nhân viên công tác đại phòng đấu giá đẩy cửa vào, đặt phong thư lên bàn, cung kính hành lễ xong lui ra. Thư. Phong Linh Nhi bản năng cầm lên lá thư. Đó là một quyển trục ra dê tinh Mỹ, bên trên còn có ấn ký mà pháp phong ấn. Nếu cưỡng ép mở ra thì ấn ký sẽ biến mất, thư tự động bị hủy, chỉ có chú ngữ đặc biệt mới mở ra được. Bên trên quyển trục có một hàng chữ nhỏ, cũng là nhắc nhở chú ngữ cho loại thư này. Phong Linh Nhi nhận được rất nhiều thư da dê giống vậy, nhưng khi cô thấy rõ ràng dòng chữ nhắc nhở về chú ngữ thì đột nhiên kích động. Hãy gọi tên ta đi, đóa hoa trắng bé nhỏ. Hi hi, chết tiệt là tên đáng ghét đó, chỉ có gão mới gọi mình như vậy. Từ mã tiên, cái tên khốn. Anh, anh còn sống nói đến mấy chữ cuối cùng, Phong Linh Nhi kiểm không được rơi nước mắt. Trong thời đại chiến tranh này, còn sống dường như là hạnh phúc lớn nhất. Đinh một tiếng vang nhỏ, ấn ký mà pháp trên thư da dê mở ra, quyển trục trải dài. Chữ viết của ai đó thật khiến người không dám khen tặng, nhưng may mắn có thể nhìn ra con chữ. Linh Nhi tiểu thư, xin lỗi, lại kêu cô là Đóa hoa nhỏ. Nếu cô có thể thấy lá thư này, chứng minh cô còn nhớ tên ta, tư mãi thật thấy vinh hạnh. Cho cô biết một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là ta còn sống, hơn nữa đã trở lại bên liên minh chúng ta, đang ở Tổng Điện Mục Sư Thánh Điện tại Trấn Nam Quan. Tin xấu là ta còn ở tiền tuyến, hơn nữa liệp ma đoàn tạm thời giải tán. Là một giới luật mục sư thời đại mới, ta nhất định phải bảo vệ thánh điện chúng ta. Vốn ta không muốn viết lá thư này, ta nghĩ dù cô có thể thấy nội dung bên trong thì cũng sẽ không chút quan tâm. Nhưng lần này có thể từ bên ma tộc sống sót trở về, trong vui mừng, mỗi khi đêm khuya nằm mộng thì ta bất giác nghĩ tới cô. Cho nên vẫn kiểm không được viết lá thư cho cô. Vừa gặp đã yêu là hạnh phúc, nhưng cũng đau khổ. Thật muốn gặp cô, không biết đời này còn có cơ hội hay không. Loại người như ta không có mơ tưởng xa vời, cô có thích ta hay không, kỳ thật đối với ta không hề quan trọng. Lá thư này cứ xem như là từ biệt đi, chỉ hy vọng sau này cô sống hạnh phúc, vui vẻ. Cho dù đến vòng tay của thần, ta cũng sẽ cầu nguyện cho cô. Xin cô yên tâm, là một người đàn ông yêu cô sâu đậm, tư mã tiên ta tuyệt đối không phải thằng hèn. Ta sẽ đem một giọt máu cuối cùng chảy trên chiến trường. Mỗi khi ta chiến đấu với ma tộc thì sẽ nghĩ, ta giết một tên ma tộc thì cô sẽ an toàn thêm một chút. Đầu chọc của ta cứng tựa như quang chi đại lực hoàn vậy. Ngây ngốc nhìn lá thư trong tay, phong linh nhi thật lâu không động đậy. Nước mắt dần không tuôn trào, tình cảm đặc biệt giấu trong đáy lòng dường như đang bén dễ đâm chồi. Vèo một cái, cô chộp lấy một cuộn giấy bên người, cầm bút cô giật mình phát hiện tay mình khẽ run. Thật không dễ dàng ổn định cảm xúc, cô nhanh chóng viết chữ. Tên khốn, anh biết rõ ta không muốn nghe anh kêu ta là đóa hoa nhỏ vậy mà vẫn kêu. Ta ghét anh, ghét tên đầu chọc anh chết đi được. Nhưng nếu anh dám chết ở chiến trường thì ta sẽ vĩnh viễn ghét anh. Anh phải còn sống lăn về đây cho ta, mặc kệ qua bao lâu. Còn nữa, phải hồi âm cho ta. Nếu trong ba tháng không nhận được một lá thư của anh, lão nương sẽ lập tức kết hôn với người khác, để anh chết không bình an. Chớp mắt, ba tháng đã trôi qua. Ai cũng không ngờ dẫn đầu xuất quan không phải Long Hạo Thần, thực lực rõ ràng mạnh rất nhiều, mà là Hàn Vũ. Thời gian ba tháng, Hàn Vũ đã học hết tất cả kỹ năng cấp 6, trong đó bao gồm thật nhiều bi kỹ. Huyễn động chính là bao gồm các kỹ năng của kỵ sĩ Thánh Điện. Ở trong huyễn động, có được không chỉ là kỹ năng bình thường còn có bi kỹ các thần ấn, kỵ sĩ tiền bối để lại. Có thể tiến vào đây đều là nhân tài lập công lao lớn cho kỵ sĩ Thánh Điện, hơn nữa làm lãnh đạo tương lai Thánh Điện bồi dưỡng. Long Hạo Thần và Hàn Vũ có tư cách này. Trừ việc Long Hạo Thần có thân phận thần quyến giả ra, bọn họ hủy đi một cây trụ ma thần của ma tộc là điều xưa nay chưa ai làm được, chỉ riêng chiến công này đã đủ tư cách rồi. Sau khi Hàn Vũ xuất quan mới biết Long Hạo Thần vẫn đang bế quan, Y chẳng hề trần chờ lập tức lựa chọn bế quan tu luyện tiếp. Dương Hạo Hàm ra điều kiện để Y tới chiến trường chính là trở thành bí ngân cơ tòa, kỵ sĩ. Tuy rằng học xong tất cả kỹ năng cấp 6, nhưng linh lực của Y còn kém xa khoảng cách một vạn linh lực. Dương Hạo Hàm không biết lần thứ bao nhiêu quan sát Long Hạo Thần, chỉ là hiện tại sắc mặt ông không thong thả như trước, ngược lại tràn ngập lo lắng. Thánh chiến đã bắt đầu 3 tháng, Ngự Long Quan chịu đựng áp lực cực lớn. Làm Thần ấn Kỵ sĩ, dù là ông hay Long tinh ấn đều sớm xông pha chiến trường. Hai ngày trước ông còn cùng Tử Linh Ma Thần tát Mễ Cơ nạp đánh một trận. Về tu vi thì Dương Hạo Hàm không thua bao nhiêu, chỉ bằng uy lực của Thủ hộ và Từ bi Thần ấn, Vương Tọa thật sự đủ ngăn chặn Tử Linh Ma Thần, không để gã tiến lên một bước. Thánh Kỵ sĩ của Kỵ sĩ Thánh Điện, đám Kỵ sĩ Thánh Điện mỗi ngày đều đang đẫm máu khổ chiến chống địch bên ngoài Ngự Long Quan. Tuyết trong phạm vi ngàn dặm đều nhiễm thành sắc đỏ. Số lượng thương vong giữa hai bên rất khó thống kê. Tuy Ngự Long Quan tồn trữ tài nguyên rất sung túc nhưng nó không giống với cửa ải khác. Dưới tình huống bị ma tộc vây khốn thì rất khó được liên minh tiếp trợ, thậm chí ngay cả tin tức cũng khó truyền đi. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, Dương Hạo Hàm cũng không biết tòa hùng quan này có thể đứng vững bao lâu. Ma tộc bên ngoài đã ba đợt tăng viện quân, hoàn cảnh ác liệt đả kích rất lớn đối với ma tộc, cho nên chúng không thể hoàn toàn phát huy sức chiến đấu. Mấy trăm ma pháp sư băng hệ của ma pháp Thánh Điện đóng tại Ngự Long, quan cũng đem đến tác dụng quan trọng. Bọn họ nhờ vào hoàn cảnh băng tuyết và nơi hiểm yếu ở Ngự Long, quan không ngừng tăng cách phòng ngự, công kích kẻ địch. Hạo thần, sao người không có chút động tĩnh nào? Nhìn cầu thủy bà bà tinh to lớn trước mặt, Dương Hạo Hàm lầm bẩm. Đúng vậy, sau khi tiến vào huyến động, Long Hạo thần luôn ngồi đó trong trạng thái tu luyện. Lúc mới bắt đầu, Dương Hạo Hàm còn khen hắn có thể tĩnh tâm tu luyện. Nhưng đã trôi qua 3 tháng, hiện tại Long Hạo Thần vẫn giống y như 3 tháng trước, luôn giữ bộ dáng ngồi xếp bằng tu hành. Thân thể hắn tỏa ra quang mang vàng nhạt, cả người cho cảm giác trong suốt như thể quang diệu. Cùng với hô hấp, trên người tỏa ra quang mang vàng như ẩn như hiện lấp lóe Không thể nghi ngờ, hắn không có vấn đề gì. Nhưng lần này thời gian hắn minh tưởng cũng dài quá đi. Dương Hạo Hàm có kinh nghiệm phong phú nên biết, Long Hạo Thần là ở trạng thái minh tưởng sâu. Nhưng một lần minh tưởng sâu có thể tiến hành lâu vậy thì ông chưa từng nghe thấy Minh tưởng sâu chỉ xuất hiện ở cường giả trên cấp 8. Bởi vì sau cấp 8 thì tốc độ tăng linh lực nhanh hơn trước nhiều. Nhưng linh lực tăng quá nhanh sẽ khiến căn cơ bản thân không ổn, thường cần minh tưởng sâu để tu luyện. Một là bởi vì càng tốt hấp thu nguyên tố của mình, hai là điều tiết. Long hạo thần là thần quyến giả, lấy tu vi cấp 7 tiến hành minh tưởng sâu thì dương hạo hàm không thấy kỳ lạ, nhưng theo lẽ thường minh tưởng sâu khoảng 1 tháng là kết thúc. Giống hắn trên 3 tháng còn chưa có động tĩnh gì thì cực hiếm có. Đương nhiên, thời gian minh tưởng sâu càng lâu thì hiệu quả càng tốt, cũng ý nghĩa tạp niệm trong lòng ít có thể chịu được cô độc. Dù sao mỗi ngày chìm đắm trong quang nguyên tố là việc rất cô đơn và nhạt nhẽo. Dương Hạo Hàm càng thêm không nghĩ tới là, ba tháng đối với Long Hạo thần minh tưởng sâu chỉ mới là bắt đầu. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Dù là nhân loại hay ma tộc, đối với thương vong là có sức chịu đựng có hạn. Ban đầu mấy tháng điên cuồng tấn công, thế công của ma tộc dần chậm xuống. Ma thần hoàng trước sau hai lần ra thông điệp hướng Liên minh Thánh Điện muốn Long Hạo Thần, tất cả đều bị Liên minh Thánh Điện kiên quyết từ chối. Hơn nữa Long Hạo Thần tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không xuất hiện lại. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục tựa như Liên minh Thánh Điện hy vọng, ban đầu cản được thế công cường đại của ma tộc, hai bên dần tiến vào thế đánh lâu dài. Khiến Liên minh Thánh Điện, hơi kỳ lạ là ma thần hoàng làm người thống trị tối cao của ma tộc, cũng là cường giả số một ma tộc, ý lại không gia nhập chiến đấu. Không chỉ có Y, ngay cả Nguyệt Ma Thần, tinh ma thần ở chung với Y cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Chính là nói, nghịch thiên ma long tộc, Nguyệt Ma Tộc, tinh ma tộc, ba đại chủng tộc trụ cột mạnh nhất ma tộc đều đang chờ cơ hội. Cũng bởi vì chúng không gia nhập chiến tranh, vậy nên tuy liên minh thánh điện kéo chiến tranh vào giai đoạn đánh lâu dài, nhưng vẫn không dám khinh thường. Sáu quan ải phòng thủ cực kỳ vất vả, ai đều biết một khi ma thần hoàng thống lĩnh nguyệt ma tộc, tinh ma tộc trên chiến trường, chỉ sợ bất cứ quan ải nào đều không thể tiếp tục phòng ngự nữa. Đương nhiên, ma thần hoàng, nguyệt ma thần và tinh ma thần sẽ bị liệt, ma đoàn mạnh nhất nhân loại dốc sức truy kích cản trở. Đến lúc đó, mới là giây phút nhân loại và ma tộc quyết chiến cuối cùng. Nhóm chi giả liên minh thánh điện phân tích, ma thần hoàng sở dĩ không đưa chiến tranh vào giai đoạn kịch liệt nhất, chủ yếu là vì kiêng dè liên minh thánh điện. Dù sao, một khi tới lúc đó không thành công thì chính là tử vong. Tuy ma tộc hiện tại chiếm ưu thế nhưng không có khả năng hoàn toàn thắng nhân loại, rất dễ xuất hiện lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương cũng có rất nhiều tình huống. Nếu như là lấy ma thần hoàng chết trận làm cái giá, thì ma tộc tuyệt đối không chịu nổi. Dù sao sức sáng tạo, năng lực kiến thiết của nhân loại, thêm vào liên minh thánh điện tích góp nhất định gượng dậy nhanh hơn ma tộc. Cường giả tuyệt thế như ma thần hoàng không phải ngày một ngày hai có thể phục hồi được. Đánh lâu dài đối với ma tộc không phải rất có lợi, nhưng ma tộc mạnh mẽ vượt qua sự phán đoán của Liên minh Thánh điện. Khi ma tộc không còn đủ lương thực bổ sung, thi thể trên chiến trường trực tiếp trở thành thực vật cho chúng. Dù là thi thể nhân loại hay chính ma tộc, chúng nó đều ăn hết. Sự thật tàn khốc kéo vỡ mảng lớn kế hoạch suy sụp ma tộc của nhân loại. Mà dường như ma thần hoàng cũng muốn thấy trận đánh lâu dài. Thánh chiến bắt đầu đến kết thúc một năm tròn, phía Liên minh Thánh điện giảm nhân khẩu 1 phần 10, ma tộc càng phóng đại, hạ thấp 20%. Con số như vậy đối với hai đại dân tộc đều là đà kích cực lớn, cả đại lục đều vì trận thánh chiến này tràn đầy gió tanh mưa máu. Trong liều lớn của ma thần Hoàng, Phong Tu Yên lặng ngồi trên ghế chính, trong liều không có một tên binh sĩ ma tộc, không có tướng lĩnh, bên dưới chỉ có một người ngồi, chính là Nguyệt ma thần a tư Bệ hạ, cứ tiếp tục như vậy, cũng không biết chúng ta có thể kéo dài bao lâu. Thật sự thiếu thốn quá nhiều thực vật, bởi vì dùng đồ ăn hư thối đã bắt đầu xuất hiện giảm quân số không phải, trong chiến đấu. Đợi khi thời tiết biến ấm, loại tình huống này nhất định càng nghiêm trọng, giống như mùa hè năm trước vậy. a Lôi Tư trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Phong Tú Bình Thản nói, nhị đệ, theo người thấy thì chúng ta nên làm sao? Trên khuôn mặt Tuấn Tú của a Lôi Tư xuất hiện tia lạnh lùng. Quyết chiến, quyết chiến với nhân loại. Bọn chúng căn bản không có khả năng chống được ba tộc chúng ta toàn lực tấn công. Chỉ cần phá một quan ải của nhân loại, đại quân nhanh chóng tràn vào, chiến trận các bên khác chắc chắn sẽ xuất hiện biến hóa. Đến lúc đó, cuối cùng nhân loại sẽ phải chết, chúng ta có thể chiếm lĩnh toàn bộ đại lục. Ma thần Hoàng Phong Tú lắc đầu, nói. Nếu như ta muốn triệt để hủy diệt nhân loại trên đại lục này, thì sẽ không chờ tới bây giờ. Quyết chiến ở ngay thời điểm mới bắt đầu thánh chiến thì chẳng phải càng tốt hơn sao. A-Gia Lôi Tư khó hiểu nhìn ma thần Hoàng, hiển nhiên không hiểu rõ ý của y Phong tu chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn hướng cửa liều, như là có thể xuyên thấu hư không nhìn đến một thế giới khác. Kỳ thật, nếu như không phải chúng ta cho nhân loại thời gian thì chúng đã sớm diệt vong. Có lẽ lúc ma tộc chúng ta vừa ráng xuống thế giới này, đích thực không có năng lực hủy diệt nhân loại. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi ma thần hoàng, đời thứ hai thống lĩnh ma tộc chiếm cứ phần lớn diện tích thánh ma đại lục, chúng ta đã có thực lực phát động thánh chiến với nhân loại, hơn nữa là hoàn toàn hủy diệt. Nhưng tổ tiên ta, ma thần hoàng đời thứ hai lại không làm như vậy, còn để lại một mật lệnh cho đời sau, tất cả ma thần hoàng đều không được dẫn dắt đại quân ma tộc hủy diệt nhân loại. Ngươi có biết vì sao không? Không chút nghi ngờ, lời Phong Tú nói ra tuyệt đối là bí mật quan trọng, khiến Azaloy Tư nghe trợn mắt há hốc mồm, bệ hạ, thần sợ hãi. Azaloy Tư vội vàng đứng dậy, cung kính khom lưng. Phong Tú từ từ đi tới trước mặt y, nâng y đứng lên. Ta nói ra bí mật này, chính là tuyệt đối tin tưởng người. Chúng ta không thể hủy diệt nhân loại, bởi vì mất đi nhân loại thì ma tộc chúng ta sẽ đi hướng diệt vong. Chúng ta tới thế giới này là dựa vào bệnh dịch sáng tạo ma tộc. Thở ban đầu, kỳ thật chỉ có 72 anh em chúng ta mà thôi. Chúng ta bẩm sinh có nhược điểm trí mạng, đến từ chính chúng ta. Chắc người biết rõ chúng ta đến từ đâu, là như thế nào sinh ra trên thế giới này. Mặc dù chúng ta có thể truyền lại lực lượng của mình, nhưng không có khả năng sáng tạo ra càng nhiều. Nếu như chúng ta hủy diệt tất cả nhân loại trên thế giới này, hoặc là nô dịch hết. Lấy tình huống hiện tại của ma tộc chúng ta, tương lai không lâu sau, nhân loại sẽ biến mất vĩnh viễn trên đại lục, tiếp đến là tất cả chủng tộc tử vong. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại chúng ta. Nhưng ma tộc chúng ta có thể tự mình sinh tồn sao? chương 188 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Ánh mắt của ma thần Hoàng Phong Tú biến buồn bã. Nếu thật chỉ còn lại chúng ta, vậy không cần kẻ địch thì chính chúng ta tự hủy diệt mình. Đến cuối cùng, 72 anh em chúng ta chỉ có thể biến trở lại 72 trụ ma thần. Thế giới này cũng sẽ biến thành hoang mạc tựa như thế giới trước của chúng ta, bị hủy diệt triệt để. A-Gia-Lô-Tư gật đầu. Đúng vậy, chúng ta không thể sáng tạo, càng không thể lợi dụng vật ở thế giới này sinh sản, trước thuộc tính hắc ám của chúng ta, bất cứ sinh vật nào muốn sống sót đều rất khó. Ngài nói đúng, nếu nhân loại thật bị chúng ta hủy diệt hay thống trị, cuối cùng chúng ta sẽ đi hướng diệt vong. Phong Tú mỉm cười nói, ngươi hiểu thì tốt rồi. Cho nên nói, từ mấy ngàn năm trước, kỳ thật liên minh thánh điện đã bị ma tộc chúng ta nuôi dưỡng. Chúng ta không thể để chúng bị tiêu diệt, thậm chí phải mặc kệ chúng phát triển. Chỉ có như thế mới càng tốt nuôi sống chúng ta. Chiến tranh chỉ là một loại thủ đoạn. Nếu bọn chúng đã bị ta nuôi dưỡng thì không thể để chúng biến quá mạnh. Cùng lúc đó, chỉ có thể nhờ tay chúng giảm bớt vấn đề số lượng ma tộc chúng ta. Giữ nó ở trạng thái cân bằng, đối với chúng ta mới là có lợi nhất. Đây là nguyên nhân căn bản ta phát động thánh chiến lần này. Mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức, nhân loại đã tích lũy quá khổng lồ, nhất định phải suy yêu mới được. Nếu không thì chẳng mất mấy năm, chúng sẽ có thể phản công. Chúng ta không thể nhìn chúng như thế. Bởi vậy, trận thánh chiến này đối với bọn chúng thì dường như đánh lâu dài rất có lợi, nhưng đối với chúng ta chẳng phải cũng giống thế sao? Nhất định phải quyết chiến nhưng không là hiện tại. Chúng ta cần cướp tài sản của nhân loại nhưng không thể thương tổn đến căn cơ chúng. Đây chính là nắm chắc độ cân bằng. À ra lôi tư nhú mày, nói. Nhưng mà áo tư đinh cách lý thì sao? Nó phải làm sao đây? Nhìn bộ dáng nhân loại thì dường như không thể nào thỏa hiệp với chúng ta. Đáy mắt ma thần hoàng dâng lên tia sáng lạnh. Áo tư đinh cách lý nhất định phải bị tiêu diệt. Mặc kệ trả giá lớn thế nào, cũng không thể khiến nó sống trên thế giới này. So với chúng ta tự diệt vong thì áo tư đinh cách lý càng thêm khủng bố. Cái chết của An Độ Mali đánh hồi chung cảnh báo cho chúng ta. Nguyên nhân quan trọng khác của trận thánh chiến là bởi vì nó. A-Gia Lôi Tư nói. Nhưng sao bức nó ra được? Trừ phi chúng ta đuổi cùng diệt tận nhân loại. Phong Tú lắp đầu, nói. Vậy không nhất định. Tam đệ bế quan một năm, ta có linh cảm hôm nay hắn sẽ xuất quan. Hắn là đại não của ma tộc chúng ta, tiếp đến làm như thế nào thì hắn sẽ cho chúng ta biết. Nghe ý nói vậy, Nguyệt ma thần Azaloy tư kinh ngạc. Đại ca, ý ngươi là tuổi thọ tam đệ. Phong tú bi thương gật đầu. Đúng vậy, vì hưng vong ma tộc chúng ta, tam đệ đã trả giá rất nhiều, nhưng đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Đại ca nói đúng, đây là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Bóng dáng ra cam ngưng tụ thành hình trong không khí. Tinh ma thần ngõa xa khắc lặng lẽ xuất hiện trước mặt ma thần Hoàng và Nguyệt ma thần. Thoạt nhìn y không có gì khác trước, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ánh mắt y ảm đạm hơn trước nhiều, ít vài phần thâm sâu, nhiều mấy phần dã rời và già nua. Nhìn thấy y xuất hiện, cảm xúc của ma thần hoàng kiềm không được kích động, bản năng tiến lên vài bước. Tam đệ, thân thể ngươi sao rồi? ngõa xa khắc mỉm cười, lắc đầu. Đại ca, không sao. Chỉ là thiếu sống vài năm thôi, nhưng đại dự ngôn thuật lần này rất có giá trị. Đại ca có muốn nghe kết quả không? Phong tú cười khổ một tiếng, nói nếu thật có thể tuyển chọn, ta rất không mong muốn ngươi làm như vậy. tuổi thọ của ngươi đâu chỉ là thiếu chút, ta có thể cảm giác được sức sống của ngươi ít đi trăm năm. vốn tuổi thọ tinh ma tộc các ngươi đã không dài lắm, lần này đã tổn thương căn nguyên ngươi. nguyệt ma thần aza lôi từ đứng một bên cũng bước tới ôm bà vai ngoa xa khắc. tuy y không nói gì nhưng trong mắt lộ ra tình cảm tràn đầy. về mặt tình cảm thì ma thần hoàng, nguyệt ma thần, tinh ma thần là thân thiết nhất. nhưng ma thần hoàng dù sao cũng là ma thần hoàng, là người thống trị ma tộc. Nếu uy hiếp đến sự sinh tử của ma tộc vậy coi như là, con trai ruột y đều không trần chờ xuống tay. Phía Nguyệt ma thần và tinh ma thần cảm tình càng sâu hơn một bước. Trong ma tộc thì hai người này tựa như anh em ruột. Cho nên dù tử linh ma thần tát mễ cơ nạp khá mạnh, chỉ so đấu thực lực chủng tộc thì không kém gì tinh ma tộc, Nguyệt ma tộc. Nhưng trước mặt Azalôi Tư và Ngõa Sa Khắc thì tát mễ cơ nạp vẫn rất cung kính. Ngõa Sa Khắc mỉm cười nói, tốt lắm, nhị ca, người đừng như vậy, sẽ làm ta trong lòng khó chịu. Mất đi sự sống có thể điều dưỡng mà. Ta trước tiên nói kết quả đi, việc này rất quan trọng với chúng ta. Nói tới đây, sắc mặt y biến nghiêm túc. Có thể mơ hồ thấy hai mắt y dần biến thành màu da cam trong suốt. Ma thần hoàng gật đầu, vẻ mặt thân thiết nhìn y, ngõa xa khắc trầm giọng nói. Một năm nay, ta thi triển đại dự ngôn thuật đến trình độ lớn nhất, rốt cuộc có cơ hội một lần dự đoán ra tương lai. Theo kế hoạch của đại ca, lần này chiến tranh giữa chúng ta và nhân loại chủ yếu là lấy binh trùng cấp thấp bên chúng ta tiêu hao lực lượng tích lũy của Liên minh Thánh Điện, đồng thời cố gắng lưu trữ sức mạnh cao nhất của chúng ta. Cứ như vậy, lâu dài tiêu hao thì chúng ta vẫn nắm ưu thế áp đảo nhân loại. Theo đại dự ngôn thuật thì nếu trận thánh chiến tiến hành đến cuối cùng, vậy kết cuộc là lưỡng bại câu thương. Ngõa xa khắc trầm ngầm một lát sau, nói tiếp, thực lực của Liên minh Thánh Điện mạnh hơn chúng ta tưởng tượng một chút. Tuy rằng cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng chỉ có thể thắng thảm. Chúng ta tuyệt không muốn thấy điều này. Ma thần Hoàng ngật đầu, nói. Thực lực của Liên minh Thánh Điện còn mạnh hơn chúng ta dự đoán. Mạnh ở đâu? Ngoã Sa Khắc nói. Điều này ta dự đoán không được, trong Liên minh Thánh Điện cũng ẩn giấu lực lượng cực kỳ khủng bố. Lực lượng này rốt cuộc đến từ đâu thì chúng ta không rõ, nhưng ta có thể khẳng định tuyệt không phải là liệp ma đoàn cấp danh hiệu. Liệp ma đoàn cấp danh hiệu đích thực uy hiếp không nhỏ nhưng dù sao số lượng thưa thớt. Lực lượng khủng bố này lại dường như có thể đối kháng ba tộc chúng ta. Nhưng không tới lúc bất đắc dĩ, chắc là nhân loại sẽ không phát động lực lượng này. Nghe y nói vậy, vẻ mặt ma thần hoàng thoáng chốc biến nghiêm túc. Không ngờ nhân loại còn có sức mạnh như vậy. Xem ra phát động thánh chiến này rất đúng lúc. Ẩn núp trong chỗ tối là nguy hiểm nhất. Dù thế nào thì thông qua thánh chiến, nhất định có thể bước ra lực lượng nhân loại che giấu. Ngõa sa khắc lắc đầu, nói. Vậy thì chưa chắc. Đại ca không cần nóng vội. Tuy lực lượng này của nhân loại rất kinh khủng nhưng có dấu hiệu suy yếu, dường như không mất bao nhiêu năm thì sẽ tự động hủy diệt. Mà thời gian này chắc trong vòng 20 năm. Chính là nói nếu trong 20 năm chúng ta không bức nhân loại đến sinh tử tồn vong, lực lượng khủng bố này sẽ không uy hiếp chúng ta. A-Gia Lôi khó hiểu nói. Chẳng lẽ nhân loại sẽ không chủ động sử dụng lực lượng này sao? Ngõa Sa Khắc nói. Đây cũng là điều ta thấy lạ. Trong đại dự ngôn thuật ta cảm giác được, nhân loại dường như cũng rất sợ lực lượng này, thậm chí là bài xích cho nên ta mới khẳng định trừ phi tới lúc nhân loại sắp diệt chủng, nếu không thì chúng sẽ không dễ dàng sử dụng lực lượng đó. Sức mạnh này không ở trong sáu quan ải, nếu ta không cảm giác sai thì chắc ở trong thánh thành của nhân loại. Nghe lời Y nói, Ma Thần Hoàng tạm thời trầm mặc, rõ ràng là lời của Ngõa Sa Khắc khiến Y cực kỳ rung động. Đối với Ma tộc thì đây chính là năng lực giao động địa vị thống trị, có thể khiến Ngõa Sa Khắc nói ra hai chữ khủng bố thì không dễ dàng chút nào. Tam đệ nói vậy là chúng ta nên sớm kết thúc thánh chiến. Ma thần hoàng hỏi. Tinh ma thần ngõa xa khắc lại lắc đầu. Không, ngược lại mới đúng. Chúng ta nhất định phải tiếp tục thánh chiến, chỉ cần không ép nhân loại tới mức tuyệt cảnh là được. Duy trì tình trạng hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì chỉ có như vậy mới dụ ra áo tư đinh cách lý được. Nói tới đây thì biểu tình của y biến nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả lúc nói về lực lượng kinh khủng nhân loại nắm giữ. Một năm nay, đại dự ngôn thuật của ta dự ngôn về áo tư đinh cách lý là lâu nhất. Hiện tại nó đã trưởng thành tới trình độ nhất định Tuy rằng còn chưa đủ để uy hiếp chúng ta, nhưng tuyệt đối không yếu. Chúng ta thông qua chiến đấu với nhân loại tìm kiếm nó là không thể nào. Sự uy hiếp của áo tư đinh cách lý với chúng ta sẽ biến ngày càng kinh khủng. Muốn đánh chết nó, chúng ta có vài lần cơ hội. Trong đó cơ hội lớn nhất khoảng 1 đến 2 năm. Ta có thể dự đoán ra, khi ấy nó sẽ xuất hiện trong lãnh địa ma tộc chúng ta, cũng sẽ là cơ hội tốt nhất. Điều kiện là chúng ta phải thông qua thánh chiến gây đủ áp lực cho nhân loại, nếu không nó chưa chắc sẽ xuất hiện ở hậu phương của chúng ta trong mắt ma thần hoàng lấp lóe tia sáng ma quái sát khí lạnh lẽo tiềm ẩn mặc dù là ẩn thì ngõ xa khắc và aza lôi tư vẫn cảm nhận được từ người đại ca phát ra áp lực cường đại ngõ xa khắc nâng tay lên một tầng sáng ra cao bao phủ ba đại ma thần vào trong miệng mấp máy dùng ngữ điệu mau chóng thì thầm thanh âm của y chỉ có phong tú và aza lôi tư nghe được nghe y xong sự kinh hãi trên mặt phong tú biến càng lớn tam đệ điều này quá nguy hiểm đệ ngõ xa khắc lắc đầu Đại ca, ngươi nên biết sự khủng bố của áo tư đinh cách lý. Nếu chúng ta đã có một cơ hội lớn nhất, vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Biện pháp của ta cũng là tốt nhất. Ngay mặt đối diện nó rất có thể sẽ bị nó chọc được kẽ hở. Chỉ cần nó trốn qua lần này, vậy nó rất có thể chân chính tiến vào trạng thái mạnh nhất. Đến lúc đó, dù là chúng ta hay thế giới này, chỉ sợ đều. Phong tú buồn rầu nói. Đều tại ta không sớm chú trọng. Thằng khốn An Độ Mali lại chết trong tay áo tư đinh cách lý còn chưa trưởng thành, còn để trụ ma thần bị hủy hoại, chúng ta đã không thể tổ hợp được nữa. Ngõa xa khắc nói. Cho nên cơ hội lần này chúng ta phải xem như là lần duy nhất, mà vạch ra kế hoạch. Dù trả giá đắt bao nhiêu cũng không thể cho áo tư đinh cách lý một chút cơ hội. Ma thần hoàng chậm rãi gật đầu. Được rồi, cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm. Chuyện này chỉ có ba anh em chúng ta biết. Dù là với đám tát mễ cơ nạp cũng phải giữ bí mật ngõa xa khắc ngươi trở về bắt đầu bố trí đi một năm còn có thời gian một năm chiến tranh bên này ta sẽ để nhân loại từ từ khắc sâu cảm nhận lừa giận của ta Ngự Long quan tổng điện kỵ sĩ thánh điện Dương Hạo hàm và Long tinh ấn đều yên lặng đứng trước quả cầu thủy bà bà tinh to lớn một năm tròn một năm trôi qua không long Hạo thần ngờ vẫn ở trạng thái Minh tưởng sâu Nếu không phải linh lực từ người hắn ngày càng dao động rõ rệt hô hấp cũng bình thường họ thậm chí nghĩ rằng Long Hạo thần đã hóa đá một năm rồi Đây chính là lần minh tưởng một năm Thời gian một năm, ngay cả Hàn Vũ đều thành công đột phá cấp 7 Bắt đầu lần nữa vào huyễn động học kỹ năng cấp 7 Nhưng Long Hạo Thần vẫn giữ bộ dạng lúc vào động, luôn không đứng dậy Long Huynh, chúng ta có nên đi xem cậu bé không? Dương Hạo Hàm hơi lo lắng nói Long Tình Ấn lắc đầu, nói Không, nếu hơi thở không có gì suy yếu thì đừng quấy rầy nó Ta tin tưởng đứa trẻ này biết đúng mực Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm giác ra sao? Linh lực dao động trên người nó đã đạt tới trạng thái bão hòa, hiện tại nó sắp đột phá. Dương Hạo Hàm nói. Quan tâm sẽ bị loạn. Thằng nhóc này thật làm người ta lo lắng. Chắc cậu ta sẽ đột phá bình cảnh cấp 8. Thật không ngờ cậu bé dùng cách này đem đến vui mừng cho chúng ta. Năm đó ta còn cảm thấy lão khâu đánh giá cậu ta quá cao, hiện tại xem ra thì còn chưa đủ. Nếu để cậu ta thật sự thành công, thì cậu ta chính là thánh kỵ sĩ cấp 8 thứ nhất chưa tới 20 tuổi trong lịch sử liên minh thánh điện, chúng ta. Long tinh ấn nói. Tinh thần thằng bé này tinh thuần như vậy thì ta cũng thật không ngờ. Ta tin tưởng nó nhất định có thể thành công. Chẳng qua bình cảnh cấp 7 đến cấp 8 không dễ dàng đột phá. Chẳng những cần tích lũy bùng nổ, càng cần chớp mắt lĩnh ngộ. Cứ để nó thử tiếp đi. Nếu trong vòng 3 tháng còn chưa đột phá thì chúng ta nhất định phải đánh thức nó. Nếu không, một khi nó xuất hiện cảm xúc nóng vội sẽ ảnh hưởng tu luyện sau này. Dương Hạo hàm gật gù đồng ý. Đúng lúc này, đột nhiên, trong quả cầu thủy bà bà tinh đã khoanh chân ngồi một năm thân thể khẽ động một cái. Hắn vừa run lên, hai vị thần ấn kỵ sĩ gần như chớp mắt đã tiến lên một bước, trợn to đôi mắt. Thân thể Long Hạo thần bắt đầu run rẩy càng rõ ràng, từng tầng sáng vàng nhu hòa khoech tán từ người hắn. Khi cơ thể run rẩy thì hóa thành tầng sóng lan tràn ra ngoài. Tẩu hỏa nhập ma, Long Tinh ấn kinh ngạc. Không, không phải. Dương Hạo hàm một phen túm lấy Long Tinh ấn đang muốn loa ra ta nghe nói hạo thần tự sáng chế một kỹ năng tên là quang chi đãng dạng, có thể thông qua linh lực chấn động sinh ra lực công kích và phòng ngự mạnh mẽ. chắc không phải cậu bé tẩu hỏa nhập ma đâu. ngay lúc này thân thể long hạo thần bắt đầu bớt run, hai tay chậm rãi nâng lên, làm động tác thư giãn, cả người cũng giãn ra, dường như càng biến thon dài. quang mang vàng nhu hòa nâng hắn từ từ bay lên, hai chân duỗi thẳng, cả người làm động tác bật dậy. thoáng chốc quang mang vàng đậm tựa như thực chất khuếch tán từ người hắn. Có thể mơ hồ thấy vị trí giữa chán, ngực và bụng của hắn có luồng sáng nhanh chóng chớp lóe Đột nhiên hắn mở hai mắt ra. Khoảnh khắn hắn mở mắt, dù là dương hạo hàm và long tinh ấn thần ấn, kỵ sĩ đều cảm giác có hai tia chớp xẹt qua không chung. Hai mắt long hạo thần, bắn ra quang mang vàng càng thêm mãnh liệt so với từ người phát ra. Quang mang tựa như thực chất quét qua không khí, không ngờ khiến quang mang vàng nhạt như mộng huyễn trong huyến động kịch liệt dâng lên. Cùng long hạo thần đứng dậy còn có nhã đình Cô cũng mở mắt, so với Long Hạo Thần thì thoạt trông cô không biến hóa gì lớn, nhưng đôi mắt cô càng thêm trong suốt, bình tĩnh. Hơn nữa, người cô càng thêm đậm hơi thở sinh mệnh. Vốn nhã đình đã có thân thể thực chất, nhưng nếu đụng chạm vào sẽ phát hiện ra thịt cô lạnh băng. Chỉ có lúc thi triển kỹ năng quang hệ mới bởi vì quang nguyên tố dao động mà có ấm áp. Hơn nữa, cơ thể cô cho người khác cảm giác hơi cứng. Dù sao thì cô do quang nguyên tố đậm đặc ngưng tụ thành, mà không phải thể xác thật sự. Nhưng giờ phút này, chẳng những hơi thở sinh mệnh trên người cô thêm đậm, hơn nữa cho người khác cảm giác thân thể cô càng chân thực. Động tác nhu hòa, làn da như tràn ngập co giãn, cô bỗng biến thành mỹ nữ tuyệt thế nhân loại chân chính, thậm chí hơi thở thuộc tinh linh tộc cũng ít đi nhiều. Nhã đình giang hai tay đứng đằng sau lưng Long Hạo Thần, làm động tác ôm lấy. Ngay sau đó, quang mang vàng lấp lánh, cô đã biến mất, lại dung nhập vào cơ thể hắn. So với một năm trước thì thân thể Long Hạo Thần không biến hóa quá lớn. Dường như đối với hắn mà nói, một năm minh tưởng sâu thời gian như hoàn toàn dừng lại. Không có chút vết bẩn, thậm chí dâu cùng tóc cũng không dài ra. Chỉ có đôi mắt kia là sáng ngời. Đúng vậy, chính như Dương Hạo Hàm đã suy đoán, tu vi của hắn tăng lên đến đỉnh cấp 7, nội linh lực cao tới 3 vạn. Một năm minh tưởng sâu, đối với Long Hạo Thần mà nói chính là tích lũy. Hắn không chỉ nội tâm trong suốt mà cả linh lực cũng tinh thuần. Sau khi đạt tới đỉnh cấp 7, hắn lần lượt thử đột phá vài lần nhưng không tìm được phương hướng cho nên hắn không miễn cưỡng chính mình nữa, cứ theo tự nhiên kết thúc một năm minh tưởng sâu. giờ phút này, tuy rằng hắn vẫn đứng trong huyễn động như mộng ảo, lại có cảm giác toàn thân trong suốt, quang mang chật lóe. trong tay hắn đã có một bình nước, uống một hớp để thủy bà bà nguyên tố nhu hòa làm dịu thân thể. ngay sau đó, long hạo thần lại lần nữa vươn người, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lách cách, dường như hắn cao thêm mấy phân. không nóng vội hành động gì khác, hắn chỉ im lặng đứng đó, dường như đang suy nghĩ sâu xa. Mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi xoay người, đi vào sâu trong huyễn động. Nhìn Long Hạo Thần biến mất trong quang mang vàng nhạt, Long Tinh Ấn và Dương Hạo Hàm kiềm không được ngoái đầu nhìn đối phương. Hai mặt nhìn nhau, hai vị thần ấn kỵ sĩ đều có loại cảm giác kỳ quái. Nó định đi học kỹ năng, không tiến hành đột phá. Long Tinh Ấn mở lời trước, Dương Hạo Hàm nói: "Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy cậu ta đang cho mình tìm cơ hội. Ngươi nói xem, chúng ta có nên nói bí quyết đột phá cấp 8 cho cậu bé không?" Long Tinh Ấn nói: Vốn chúng ta nên cho nó biết, nhưng nhìn nó nhanh vậy đã tới đỉnh cấp 7 thì không muốn nói nữa. Đỉnh cấp 7 lên cấp 8, nếu có thể hoàn thành thông qua tự mình lĩnh ngộ, vậy thì tương lai nó đột phá lên cấp 9 sẽ có lợi ích cực lớn. Dù sao hai bình cảnh này có cùng chung ngọn nguồn, chúng ta phải tin tưởng nó, để nó từ từ suy ngẫm đi. Dương Hạo Hàm gật đầu. Ừm, um, ta cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất. Mình đã tu luyện bao lâu rồi nhỉ? Long Hạo Thần vừa đi sâu vào huyễn động vừa lầm bầm. Hắn chỉ thấy lần này thời gian tu luyện dường như rất dài. Trong quá trình cũng có vài lần muốn kết thúc, nhưng cảm nhận nội linh lực tăng nhanh kinh người nên hắn vẫn cố nén cô độc. Ba linh khiếu trong người đều đã đầy linh lực, toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập lực lượng. Phải làm sao để từ cấp 7 đột phá đến cấp 8? Long Hạo Thần vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề quan trọng nhất này. Có lẽ bởi vì ngồi quá lâu, toàn thân hắn có cảm giác tê dại, khí huyết có linh lực thúc đẩy mau chóng vận chuyển đột nhiên hình ảnh đằng trước chợt biến đổi, một cánh cửa lớn xuất hiện trước mặt hắn. Trên cửa có một chữ thất đã cũ kỹ. Long Hạo Thần dừng bước nhìn chữ thất cổ kính, lòng thầm nghĩ, lần này không thể trực tiếp đột phá cấp bảy có lẽ vì tích lũy không đủ. Linh lực của mình đã sung túc, vậy từ chỗ này tìm linh cảm thử xem, nói không chừng có thu hoạch. Nâng tay ấn trên cánh cửa lớn, cửa rất vững chắc, không động đậy mảy may. Quang nguyên tố nhu hòa dâng lên, thân thể Long Hạo Thần gần như chớp mắt biến thành thủy bà bà tinh vàng trong suốt. Đối với hắn mà nói, vận dụng thể quang diệu vốn không cần lo lắng tiêu hao quá sức. Thể chất thần quyến giả khiến hắn có đặc tính thể quang diệu nhất định, hơn nữa lúc này hắn đã tu thành thể quang diệu. Chỉ cần bình thường sử dụng linh lực thì đặc tính tăng phúc của thể quang diệu lập tức hiện ra, nhưng sẽ không tiêu hao linh lực quá nhiều. Tu vi càng mạnh thì thiên phú tăng phúc cho thực lực càng lớn. Trong tiếng trầm đục cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra. Không có cảm giác nặng nề, khi cánh cửa mở thì Long Hạo Thần, chỉ thấy loại khí vô cùng sắc bén từ bên trong tràn ra. Tránh về phía sau nửa bước, Long Hạo Thần hai tay rơi trước ngực làm động tác tay. Động tác của hắn chậm mà chắc, dường như tự nhiên hình thành lúc khi thế sắc bén ập đến. Khoảnh khắc hắn hoàn thành động tác thì quang mang vàng trói mắt loe sáng, thần ngự thuận Đáng tiếc quả cầu thủy bà bà tinh, của Dương Hạo Hàm không thể giám sát tình hình bên trong huyễn động. Nếu không chắc chắn ông sẽ giật mình phát hiện lúc này Long Hạo Thần, sử dụng chính là thần ngữ thuẫn ở tầng tinh thần. Một năm minh tưởng sâu, tăng cao không chỉ là nội linh lực, thân thể được linh lực tẩy rửa tinh thần lực và ngoại linh lực cũng có bước tiến dài. Thông qua một năm tu hành, Long Hạo Thần đem vài năm nay kinh nghiệm thực chiến, quá trình tu luyện và các loại kỳ ngộ khác hoàn toàn lĩnh ngộ. Hiện tại hắn so với một năm trước thì trừ tăng cường linh lực ra, năng lực ở các mặt khác đều ổn định nhiều. Khi thê sắc bén bên trong cánh cửa không kéo dài thời gian quá lâu đã tán đi. Khuôn mặt Long Hạo Thần biểu lộ sự kính trọng phát ra từ đáy lòng. Không thể nghi ngờ, trong cánh cửa là ghi chép kỹ năng Kỵ sĩ cấp 7. Các tiền bối Kỵ sĩ thánh điện chỉ để lại kỹ năng của mình tại đây lại như có sức sống riêng. Kỹ năng là vật chết, nhưng kết tinh tâm huyết của họ vĩnh viễn sống trong lòng mỗi một Kỵ sĩ. Bước vào cánh cửa, nơi này là đại sảnh chỉ khoảng 10 mét vuông. Hai bên có một cánh cửa. Cửa phía bên phải có ấn ký lá chắn, cửa bên trái thì là hai thanh kiếm, đại biểu cho kỹ năng thủ hộ kỵ sĩ và chừng giới kỵ sĩ. Long hạo thần suy nghĩ một lúc trước tiên đi tới trước cánh cửa có lá chắn, đẩy cửa vào. Thoáng chốc một áp lực nặng nề bao phủ lấy hắn. Đông nam quan, quanh, một đoàn quang mang bạc trói mắt bắn thẳng lên trời, đánh thân thể song đầu ma thứ thành thịt vụn. Tấm thuẫn khổng lồ ở đầu tường quét ngang, đem một đám song đao ma mới leo lên đầu tường bị đánh thành mảnh vụn Vương Nguyên Nguyên mặc áo giáp không gian thủ hộ, ngạo nghệ đứng trên đầu tường. Bộ giáp màu bạc sáng trang nhuộm đầy vết máu, thậm chí không thể nhìn rõ là máu gì. Quang mang bạc mới bắn lên không chính là liệt không pháo, do cựu linh thần tấm thuẫn của cô phát ra. Một đòn quét ngang chẳng phải chính là toàn thuẫn liệt không kích sao. Lúc này cô một chân đạp trên lỗ châu mai, trong tay trái là một thanh đao răng cưa dài tới 2 mét điên cuồng chém ra. Một nhát chém xuống là nhất định sẽ giết chết một ma tộc sông lên đầu tường. Chỉ mình cô bảo vệ một đoạn đầu tường rộng chừng 20m, đừng nói là kẻ thù, coi như là các chiến sĩ nam giới của chiến sĩ thánh điện cũng không một ai dám tới gần Phạm Vi Vương Nguyên Nguyên bảo vệ. Đại đao răng cưa trong tay trái của Vương Nguyên Nguyên dài 2 mét, chuôi đao hơn 2 thước, tuy cô chỉ cầm một tay lại phát huy ra uy lực trọng kiếm cầm hai tay. Đại đao răng cưa màu bạc, có răng cưa không chỉ ở chỗ sóng đao, lưỡi đao cũng thế. Quang mang bạc chợt lóe, chắc chắn sẽ nghe tiếng răng cưa cắt xương phát ra thanh âm khiến người nhức răng. Hơn nữa tuy thể tích đao răng cửa lớn nhưng tốc độ công kích nhanh vô cùng, dường như nằm trong tay cô là tia chớp bạc, cao thấp tung bay. Không sai, chất liệu làm thanh đại đao trong tay Vương Nguyên Nguyên chính là thu hoạch lúc ở thầm Uyên của họ. Sau khi Lâm Hâm trở, về Ma Pháp Thánh Điện đã mời luyện kim đại sư hao phí bảy cái sừng cứ diêu vì Vương Nguyên Nguyên chế tạo ra vũ khí khủng bố đỉnh cấp truyền kỳ, chỉ kém một bước là có thể đi vào cấp sử thi. Luyện kim đại sư chế tạo ra đại đao xong còn phải cảm thán, đây là một thanh đao huyết tinh. Lực cắt khủng bố, gần như có thể cắt vỡ ma pháp phòng ngự dưới cấp 8, có kèm ba kỹ năng là huyết tinh cắt liệt, huyết tinh cuồng vũ và thứ Nguyên Phong Bạo. Cuối cùng đao bị đặt tên là Huyết Tinh Phong Bạo. Kỹ năng năng huyết tinh cắt liệt phủ trên Huyết Tinh Phong Bạo, mặt trái hay phải răng cưa đều có hiệu quả cắt đứt khủng bố. Năng lực cắt sắc bén hơn cả kiếm quang của Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán ở trạng thái bình thường. Hơn nữa tuyệt đối đừng quên Vương Nguyên Nguyên, cũng lĩnh ngộ Quang Chi đãng dạng mà Long Hạo Thần đã sáng tạo ra. Huyết tinh cắt liệt phối hợp với quang chi đã dạng sinh ra lực cắt, trình độ khủng bố chỉ có chính người thừa nhận nó mới biết. Hai ngày trước, khi một cường giả ma tộc cấp 8 cùng Vương Nguyên Nguyên cứng đối cứng, tuy bị Vương Nguyên Nguyên đánh bay nhưng một cánh tay của nó bị Huyết tinh cắt liệt dễ dàng chém cụt. Ngoại linh lực mạnh mẽ không có chút tác dụng bảo vệ. Hai kỹ năng Huyết tinh cắt liệt vào huyết tinh cuồng vũ chính là cần rót vào linh lực kích thích tiêu hao linh lực không nhỏ. Nhưng uy lực trái ngược với phần tiêu hao, cực kỳ khủng bố. Huyết tinh cuồng vũ thì là trong chớp mắt biến ra bảy thanh huyết tinh phong bạo. Mỗi thanh đều có uy lực giống nhau. Dù sao thanh vũ khí khủng bố này là do sừng của bảy cứ diêu chế tác ra, bên trong tồn tại hồn phách chúng nó. Thứ nguyên phong bạo thì là kỹ năng có uy lực mạnh nhất của vũ khí này, mỗi lần cần tiêu hao 2.000 nội linh lực. Lúc thi triển thì giữa các răng cưa sẽ sinh ra hiện tượng thứ nguyên cắt đứt. Lúc sử dụng có thể tăng uy lực huyết tinh cắt liệt gấp mấy lần. Ít ra cho tới bây giờ, khi Vương Nguyên Nguyên thi triển kỹ năng này thì chưa gặp phải vũ khí hoặc kỹ năng nào có thể chặn được nó, cho dù là cường gia cấp 8 rót hết linh lực vào vũ khí thì cũng chỉ thế thôi. Trừ ba kỹ năng đó ra, bởi vì tài liệu của Huyết Tinh Phong Bạo là Cứ Diêu, bản thân Cứ Diêu lại là hai thuộc tính Phong và Không Gian, cho nên tốc độ ra tay cực nhanh. Phương diện uy lực đã vượt qua Cự Linh Thần, tấm thuẫn khảm Bốn Vô Ngân Thủy Bà Bà Tinh. Bởi vậy hiện tại đa số thời gian Vương Nguyên Nguyên sử dụng Cự Linh Thần tấm thuần thành tấm thuần chân chính. Sát thương chủ yếu thì đến từ huyết tinh phong bạo. Trở lại Đông Nam Quan đã một năm. Vương Nguyên Nguyên từ ngày trở về liền chủ động xin được lên đầu tường chiến đấu. Lúc mới bắt đầu tác dụng của cô trong đại chiến không quá rõ ràng. Khi cô nhận được huyết tinh phong bạo lâm hâm gửi tới thì dần trở nên bắt mắt trên đầu tường Đông Nam Quan. Thân hình thon dài, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, tấm thuẫn khủng bố và đại đao răng cưa, mỗi ngày ma tộc chết trên tay cô không biết nhiều cỡ nào. Cũng vì thế cho Vương Nguyên Nguyên có một biệt danh huyết sát nữ. Cùng lúc đó, cô Tích Quân Công trở thành sư đoàn trưởng Liên Minh Thánh Điện. Quân chức Liên Minh Thánh Điện từ thấp đến cao, gồm tiểu đội trưởng chỉ huy 20 người, trung đội trưởng chỉ huy 100 người, đại đội trưởng chỉ huy 500 người, doanh trưởng chỉ huy 1500 người, sư đoàn trưởng chỉ huy hai cái doanh, quân đoàn trưởng thống soái ba sư đoàn. Lại lên trên chính là tổng trưởng quân sự quân bộ các đại thánh điện, thống lĩnh ba quân. Chỉ dựa vào giết địch thăng lên đến quân đoàn trưởng, có thể tưởng tượng Vương Nguyên Nguyên giết nhiều ít Ma tộc, chính cô không còn nhớ rõ. Hiện tại cô chỉ cần vừa bước lên đầu tường biên quan là mắt liền biến đỏ rực, sau đó điên cuồng tàn sát. Trong một năm này, cô lần lượt bị trọng thương ba lần, mỗi lần vết thương chưa lành đã lại ra chiến trường. Tổng trưởng quân sự Đông Nam Quan không chỉ một lần muốn điều khiển cô nhận quân chức, thống soái quân đội tác chiến, nhưng đều bị cô từ chối. Cô muốn làm chiến sĩ đứng trước nhất giết địch, cho dù là chiến sĩ cấp bậc sư đoàn trưởng. Gờ rào, một bích lục song đao ma cấp 5 nhảy lên đầu tường, nổi giận gầm hướng vương nguyên nguyên. Cựa linh thần tấm thuận xoay tròn một vòng sau lại rơi vào tay Vương Nguyên Nguyên. Đối với bích lục song đao ma này, Vương Nguyên Nguyên chỉ là một động tác đơn giản, chém. Quang mang bạc trói mắt phát ra từ huyết tinh phong bạo, trong tiếng rít điếc tái, không khí bị tách ra. Không gian bị xé rách màu đen và dìa màu bạc hợp thành đao phong đen bạc quái dị. Mới phút trước bích lục song đao ma còn kiêu ngạo giống, ngay sau đó đã thành mảnh vụn thứ vô chạm, kỹ năng cấp 6 của chiến sĩ thuộc tính không gian, thi triển thông qua huyết tinh phong bạo thì uy lực tăng ít nhất gấp đôi trở lên. Bỗng nhiên, Vương Nguyên Nguyên đang giết sướng tay thì chợt dừng lại, ánh mắt nhìn hướng phương xa. Một điểm đen mau chóng biến lớn trong tầm mắt cô. Nguyên Nguyên, cẩn thận! Vang lên tiếng hét to, lập tức một bóng người cao lớn lấp lánh quang mang vàng trói mắt sông tới bên cạnh Vương Nguyên Nguyên. Sau đó tấm thuẫn đập mạnh xuống đất. Điểm đen từ phương xa bay đến lấy tốc độ kinh người phóng đại. Khi nó tới đầu tường thì kích cỡ biến cực kỳ khủng bố. Rõ ràng là một hùng ma cường đại. Đây là cách công thành ma tộc nghĩ ra. Dùng máy bắn đá nguyên thủy bà bà đem binh chủng cường đại ném lên đầu tường. Cách tấn công này nếu đặt ở một năm trước thì chính là mỡ dâng miệng mèo, tìm cái chết. Ma Pháp sư là một ma Pháp đơn giản là có thể đánh nó văng ra. Nhưng theo chiến tranh kéo dài, ma Pháp sư liên minh thánh điện bị tấn công trước tiên. Cho nên trừ ma pháp thánh điện ra, số lượng ma pháp sư ở các quan ài vài đại thánh điện khác đều thiếu đến đáng thương. Oành! Thân thể hùng ma va chạm trên tấm thuẫn. Kỵ sĩ cầm tấm thuẫn rên một tiếng, thân thể bị va chạm bay ra ngoài, miệng mũi tràn đầy máu. Lực lượng hùng ma đích thực khủng bố, mà bị bắn lên đầu tường còn là hùng ma cấp 7. Lấy lực phòng ngự mạnh mẽ của nó, một khi đứng vững trên đầu tường thì sẽ có càng nhiều ma tộc nối tiếp xông lên, đem đến tổn thương lớn cho Đông Nam Quan. Thay Vương Nguyên Nguyên chặn một kích của Hùng Ma chẳng phải chính là Trương Phóng Phóng sao. thánh chiến bắt đầu, tất cả liệp ma đoàn đều tiến vào trạng thái chiến tranh, toàn bộ tham gia chiến trường. Trải qua một năm ác chiến, hiện tại liệp ma đoàn của Trương Phóng Phóng không còn tồn tại. Sáu người, sống sót chỉ còn y và thích khách, những thành viên khác đều chết ở Đông Nam quan này. Trương Phóng Phóng lần nữa gặp Vương Nguyên Nguyên có thể nói là vui sướng ngoài ý muốn. Đồng bạn lần lượt chết, y mấy lần trọng thương, dựa vào năm đó trong mộng Huyễn thiên đường hợp thành sinh mệnh thứ hai linh lô, nhiều lần kiên cường sống tiếp. chương 189 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Cho nên hiện tại y trở thành người bảo vệ Vương Nguyên Nguyên. Có thể nói, không có trương phóng phóng không tiếc trả giá bảo vệ, chỉ sợ Vương Nguyên Nguyên đã sớm chết ở đầu tường. Dù sao lực sát thương của cô quá mạnh, sao không khiến bên ma tộc tập trung tấn công được, giết. Hai mắt Vương Nguyên Nguyên biến đỏ rực, sông lên hùng ma chưa đứng vững trước mặt mình. Có thể mơ hồ thấy xung quanh người Vương Nguyên Nguyên hiện ra một vầng sáng nhạt đỏ như máu, sát khí vô cùng sắc bén tràn ngập cảm giác cuồng dã khó hình dung. Dầm một tiếng trầm đục, hùng ma cấp 7 lại bị Vương Nguyên Nguyên, cảnh giới đỉnh cấp 6 lấy cự linh thần tấm thuẫn đập lảo đảo. Ngay sau đó chính là Vương Nguyên Nguyên biểu diễn sức mạnh, cự linh thần tấm thuẫn đánh ra chợt ngừng, quang mang bạc nồng đậm chớp mắt bùng phát liệt không pháo đánh vào lồng ngực Hùng Ma cấp 7, đánh gãy chiêu động đất no định phát ra. Bước lên một bước, huyết tinh phong bạo chém ra, bảy luồng sáng bạc hỗn hợp sát khí cuồng dã từ người Vương Nguyên Nguyên phát ra, mang theo ánh bạc và hơi máu điên cuồng quét hướng Hùng Ma. Dưới sát khí khủng bố của Vương Nguyên Nguyên áp chế, Hùng Ma có sức phòng ngự cực kỳ mạnh lại chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ mặt, chính diện chịu đựng sự công kích của cô. Lực cắt khủng bố của huyết tinh phong bạo là không thể nghi ngờ. Trong huyết tinh cuồng vũ, thân thể Hùng Ma thành thịt nát. Nó thê thảm gầm rú, đôi tay mạnh khỏe lộ ra bên trong xương trắng hiếu. Giết! Vương Nguyên Nguyên không thèm để ý máu bắn dính vào người, lại lần nữa giống gầm. Huyết tinh phong bạo dơ cao lên, một vòng sáng đen tuyền chớp mắt lan tràn trên mỗi một cái răng cưa, thứ nguyên phong bạo bùng phát. Két két, hai tay hùng ma gãy, sắc bén trực tiếp nhập sâu vào cái đầu cứng nhất trong người nó. Hùng ma dù sao là cường giả cấp 7, sắp chết dãy dữ, thân thể khổng lồ hoàn toàn xông hướng Vương Nguyên Nguyên, vừa lúc đụng vào mặt cự linh thần tấm thuần của cô. Vương Nguyên Nguyên không hề sợ hãi, màu đỏ trong mắt cô càng thêm đậm Khoảnh khắc thân thể vô cùng cường tráng của hùng ma va chạm vào cự linh thần tấm thuẫn Chân phải cô đột nhiên dẫm mặt đất Mấy chiến sĩ nhân loại xung quanh thấy rất rõ Lúc này Vương Nguyên Nguyên tựa như một viên kim cương đột nhiên bị chiếu sáng lấp lánh Quang mang bạc lấy tốc độ kinh người lấp lué Huyết tinh phong bạo dơ cao, mau bạc tựa như lốc xoáy đột nhiên phát ra từ người cô Không ngờ tấn công thân thể hùng ma, quang nó bay lên cao. Vốn hùng ma bị huyết tinh phong bạo cắt máu thịt nhầy nhụa, lúc này bị lốc xoáy bạc bao phủ, trên không trung biến thành vô số mảnh vụn, mưa máu bay đầy trời lại bị cuốn đi hoàn toàn. Hình ảnh này không thể dùng hai chữ rung động đơn giản để hình dung. Đừng nói là ma tộc, cho dù là chiến sĩ nhân loại bên liên minh thánh điện cũng kiềm không được sinh ra kinh sợ. Phải biết hiện tại Vương Nguyên Nguyên chỉ mới là cường giả đỉnh cấp 6, còn chưa đột phá cấp 7. Nhưng cô bộc phát ra lực công kích đạt tới trình độ nghe thấy rợn cả người. Quang mang bạc kéo dài tới 3 giây mới dần tán đi. Vương Nguyên Nguyên quỳ một gối xuống đất, thở hồng hộc. Dù là huyết tinh phong bạo hay cự linh thần tấm thuần thì đều thu lại quang mang. Xung quanh cô vẫn là màu đỏ nhạt hỗn hợp sát khí đậm đặc, chỉ là sắc mặt cô tái nhợt bệnh hoạn, bóng dáng vàng chắn trước mặt cô. Dù rằng ma tộc ở đầu tường bị kinh hãi không dám xông hướng Vương Nguyên Nguyên nữa, nhưng kỵ sĩ mạnh mẽ kia vẫn che chở cho cô, phòng ngừa sẽ bị công kích. Cùng lúc đó, tay y phát ra luồng sáng trắng nhu hòa rơi trên người Vương Nguyên Nguyên sắc mặt trương phóng phóng vô cùng khó nhìn, không phải tại lúc trước va chạm với hùng ma, mà bởi vì y đau lòng. Chỉ có y biết khi vương nguyên nguyên phát ra đòn vừa rồi đã trả cái giá đắt thế nào. Một đòn kia chính là vương nguyên nguyên tự sáng tạo ra kỹ năng tên là bạo linh ngân long quyền, uy lực mạnh mẽ đã không thể dùng các bậc phẩm chất để hình dung, vốn chính là kỹ năng kiểu liều mạng. Là vương nguyên nguyên ở không ngừng giết chóc tự lĩnh ngộ ra. Trương phóng phóng từng hỏi vương nguyên nguyên vì sao cô phải làm như vậy? Vương Nguyên Nguyên đáp lại rất đơn giản, cô nói với Trương Phóng Phóng rằng, đồng bạn của ta đều có tư chất cao hơn ta, nếu ta không trả giá nhiều nỗ lực hơn họ, thì ta sẽ tụt lại phía sau. Khi đoàn đội tổ hợp lại, ta phải trở thành một người có ích cho đội, không thể để một mình đoàn trưởng chịu đựng áp lực lớn lao. Thải Nhi mất trí nhớ, bị đà kích đâu chỉ mỗi mình long hạo thần. Là một thành viên của Liệp Ma đoàn số 64 cấp xuất, càng đụng độ kẻ địch mạnh mẽ thì Vương Nguyên Nguyên càng cảm thấy chính mình vô dụng. Bàn về Thiên Phú, có thể nói cô là kém nhất trong đội. So lực công kích cô không bằng Tư Mã Tiên, so phòng ngự càng đừng nói, cũng không có năng lực hỗ trợ nào. Một chiến sĩ, cô có thể làm cái gì? Tác dụng của cô đối với đoàn đội ngày càng nhỏ. Lần này Liên Minh Thánh Điện ra lệnh khiến đội họ tạm thời tách ra, Vương Nguyên Nguyên lần đầu tiên có cảm giác cực kỳ thất bại. Vận mệnh không thể nắm giữ trong lòng bàn tay, loại cảm giác này thật là quá khổ sở. Đoàn đội giải tán, không biết tương lại có thể lần nữa tổ hợp lại không, đây là vì cái gì? là bởi vì mọi người không đủ mạnh. Bởi vậy, trở lại chiến sĩ thánh điện, trở về đông nam quan đối mặt thánh chiến, vương nguyên nguyên đã quyết định bất cứ giá nào thì mình cũng phải mạnh hơn nữa. Thiên phú không đủ thì dùng cố gắng bù đắp. Bởi vậy, cô đứng trên đầu tường, luôn ở đầu tiền tuyến, là một cô gái, một nữ chiến sĩ, cô lấy cách càng thêm máu me so với nam chiến sĩ để tăng sức mạnh bản thân. Vương nguyên nguyên nhớ rõ, long hạo thần từng nói, là một chức nghiệp giả, cách dễ dàng tăng sức mạnh nhất chính là bước mình tới cực hạn. Sau mỗi lần khiêu chiến cực hạn, sẽ sinh ra lực thúc đẩy lớn nhất tăng cường bản thân. Cô ở trong giết chóc tìm đến cực hạn của mình. Mỗi một lần sức cùng lực kiệt, mỗi lần đánh đến giây phút cuối cùng, khi cô thành công sống sót, cô phát hiện quả nhiên tu vi, kỹ năng đều tăng lên với tốc độ kinh người. Mặc dù cách tăng thực lực này lần nào cũng khiến cô dãy ruộ trong sinh tử, nhưng cô đều cắn răng cố gắng vượt qua. Nếu không như vậy, sao cô có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi, đem nội linh lực từ hơn 6.000 tăng lên tới cảnh giới một vạn đỉnh cấp 6. Sát ý điên cuồng, vũ khí cường đại, rốt cuộc thúc đẩy vương nguyên nguyên sáng tạo ra kỹ năng thứ nhất thuộc về chính mình, một kỹ năng tràn ngập máu me rồi lại vô cùng mạnh mẽ. Bạo linh ngân long quyển. Muốn sử dụng kỹ năng là, đầu tiên phải dẫn động năng lực thứ nguyên phong bạo trên huyết tinh phong bạo, sau đó cưỡng bức nội linh lực ra ngoài cơ thể. Lấy sát khí tràn ngập máu mê điên cuồng kích phát ra linh lực thuộc tính không gian, do đó sinh ra uy lực bạo tạc cực kỳ khủng bố. Sức bật trong chớp mắt đó hoàn toàn vượt qua thực lực bản thân Vương Nguyên Nguyên. Đổi lại cô cũng sẽ nhận sự phản phệ do sức bật này mang đến. Trải qua không ngừng thí nghiệm, không ngừng tăng lên, cô thành công. Kỹ năng bạo linh ngân long quyển này mặc dù là dựa vào uy lực huyết tinh phong bạo, nhưng đây dù sao là năng lực mạnh mẽ do Vương Nguyên Nguyên tự sáng tạo. Một khi phát động, chỉ cần tiến vào bán kính 3 mét xung quanh người cô, vậy thì lập tức hứng lấy công kích trực tiếp và khủng bố nhất. Trừ phi kẻ địch có thực lực để ép cô, triệt để hủy vũ khí và thân thể cô, nếu không thì bạo linh ngân long quyển sẽ mang đến công kích trí mạng cho kẻ địch. Thân thể cứng rắn cỡ hùng ma, tuy rằng không có linh lực duy trì, nhưng bị một kỹ năng như vậy trực tiếp hóa thành thịt vụn thì khá là khó tin. Xem như là cường già cấp 8 cũng không dám nói mình có thể làm được. Đây chính là hùng ma cấp 7 điện chủ chiến sĩ thánh điện Khâu Vĩnh Hạo từng đích thân khuyên nhủ Vương Nguyên Nguyên, ông cố Vương Nguyên Nguyên chính là điện chủ chiến sĩ thánh điện, trước đây chuyển chức lại cho Khâu Vĩnh Hạo, chết ở trận chiến với địa ngục ma thần Mã Nhĩ Ba sĩ đáo. Trước khi chết chuyển ngôi cho Khâu Vĩnh Hạo, người đã có sức mạnh to lớn, năm ấy là thị tòng của Quang Minh Kiếm Thần Dạ Vô Thương, bản thân là người thừa kế huyết mạch cự linh thần, dòng chính truyền nhân chỉ còn lại có mình Vương Nguyên Nguyên. Khâu Vĩnh Hạo không bao giờ muốn cô xảy việc gì. Nhưng Vương Nguyên Nguyên vô cùng kiên quyết phải chiến đấu ở tuyến đầu. Cô nói với Khâu Vĩnh Hạo, dòng máu cự linh thần không có con cháu yếu hèn, dù cô chỉ là con gái, không còn cách nào khác, Khâu Vĩnh Hạo chỉ có thể cố gắng hết sức sai người để ý bên cô, một khi Vương Nguyên Nguyên bị thương sẽ có mục sư giỏi nhất chữa trị cho. Kiên quyết tới cùng sẽ có báo đáp. Lực lượng huyết mạch của Vương Nguyên Nguyên bị cô không ngừng kích phát, sát khí mạnh mẽ dung hợp với huyết mạch, mới sinh ra một tầng sáng đỏ nhạt xung quanh người, tăng mảng lớn lực công kích cho cô. Quang mang vàng chợt lóe, bên cạnh trương phóng phóng lại thêm một người giống hệt y, đích thị là phân thân của sinh mệnh thứ hai linh lô. Y đem trọng kiếm và tấm thuẫn của mình cho phân thân, phân thân bị ý nghĩ của y khống chế thay thế vị trí y bảo vệ lỗ hồng đằng trước vương nguyên nguyên. Trương phóng phóng vội vàng xoay người đi tới bên cạnh vương nguyên nguyên, nâng cô dậy dìu tới đằng sau. Lần này vương nguyên nguyên không kiên quyết phải ở lại. Hiện tại cô còn chưa thể nắm giữ bạo linh ngân long quyền, gần như mỗi lần bạo linh là bản thân sẽ bị chấn thương nghiêm trọng gần đây có lầm hầm gửi tới sâm chu đoàn thể đan do nội đan và mật rắn của vua sâm chu chế ra dùng liên tục ngoại linh lực tăng phần lớn mới dần có chuyển biến tốt nhưng muốn hoàn toàn chịu được bạo linh đem đến tổn thương cho cơ thể ít ra hiện giờ là không thể nào làm được có thể đừng liều mạng như vậy được không cô có biết ta đau lòng cỡ nào không trương phóng phóng nhíu chặt chân mày ánh mắt nhìn chăm chú cô tràn đầy lo lắng dưới ánh nhìn chăm chú của y tia đỏ máu trong mắt vương nguyên nguyên dần biến đi thậm chí còn lộ ra vài phần hiền hòa. Cảm ơn anh, phóng ca, trương phóng phóng ngay người. Một năm nay, Y và Vương Nguyên Nguyên đều ra sống vào chết trong trận thánh chiến này. Vương Nguyên Nguyên gần như hoàn toàn chìm đắm trong giết chóc, đây là lần đầu tiên cô nói lời cảm ơn. Lúc này Y chỉ thấy cả người khẽ run, tình cảm đè nén trào dâng, kiềm không được kéo cô vào ngực mình. Hắn chỉ cảm thấy cho dù ngay sau đó mình lập tức chết cũng đáng giá. Nguyên Nguyên, cô. Vương Nguyên Nguyên không phản kháng, mặc kệ Y ôm mình, chậm rãi nhắm mắt lại chỉ có mình cô biết, trương phóng phóng giúp đỡ cô nhiều cỡ nào. trương phóng phóng cứu không chỉ là mạng sống của cô, mà cả tâm. chìm đắm trong giết chóc, dù là chiến sĩ nam giới cũng rất dễ dàng mất đi bản ngã, huống chi bình thường ý chí của nữ chiến sĩ không bằng nam chiến sĩ. mỗi khi vương nguyên nguyên giết chóc dần mất đi tâm trí, trong lòng chỉ còn lại bạo lực thì cô sẽ trông thấy trương phóng phóng liều mạng với kẻ địch vì mình. chính bởi vì có trương phóng phóng khiến trong lòng cô luôn giữ một chút nhu hòa, bảo vệ bản ngã mà không thật sự xa đọa Phóng ca, ta không biết nên làm sao báo đáp điều anh trả giá cho ta. Nếu anh đồng ý, không chê trên người ta đậm mùi máu tươi, đợi lần này kết thúc thánh chiến rồi hãy ôm ta đi. Lời của Vương Nguyên Nguyên nghe vào tai Trương Phóng Phóng tựa như trời sụp đất nát. Y ngây ngốc nhìn Vương Nguyên Nguyên, thoáng chốc bởi vì kích động mà nói không nên lời. Cô ấy muốn mình ôm cô ấy. Nguyên Nguyên, Trương Phóng Phóng kiềm không được ôm siết cô, nhưng ta không thể gà cho anh. Vương Nguyên Nguyên nói câu sau lập tức kéo Trương Phóng Phóng bay trên trời dứt cái bịch xuống đất. Vương Nguyên Nguyên đứng dậy, nhẹ vuốt khuôn mặt đầy râu ria của y. Xin lỗi, Phóng ca, từ khi ta có trí nhớ thì đã thề rằng, đời đời kiếp kiếp ma tộc không bị diệt thì sẽ không kết hôn. Ta thuộc về đội của mình, ta phải cùng nhóm đoàn trưởng đấu tranh với ma tộc đến cùng. Ta có thể cho anh chỉ có người ta. Không, Nguyên Nguyên, cô gà cho ta, ta cũng có thể cùng cô giết địch. Huống chi đội cô đã giải tán. Trương Phóng Phóng vội vàng nói. Vương Nguyên Nguyên lắc đầu. Không giống nhau. Nếu ta gà cho anh thì trong lòng sẽ có vướng bận. Ta yêu anh nhưng cũng không dám yêu, ta chỉ có hận, hận ma tộc, thật xin lỗi." Trương Phóng phóng ngơ ngác nhìn cô, nhìn giọt lệ tràn ra khóe mắt Vương Nguyên Nguyên. Trong lòng y không chút oán hận, chỉ có đau xót khiến y nghẹn thở. Vạn thú quan tại phía Nam Liên Minh Thánh Điện, ở giữa Đông Nam Quan và Trấn Nam Quan, cũng là chỗ tổng điện Linh Hồn Thánh Điện. Trấn Odin lúc trước Long Hạo Thần cư ngụ cách Vạn thú quan rất gần. Thánh chiến bắt đầu một năm nay, trong lục đại thánh điện, tổn thất ít nhất chính là Vạn thú quan có Linh Hồn Thánh Điện chấn giữ. Dựa vào triệu hoán ma thú, bọn họ hết lần này tới lần khác đẩy lùi thế công của ma tộc, con có thể giúp bên trấn Nam Quan mục sư thánh điện ngăn cản ma tộc khó nhai nhất. Sâu trong linh hồn thánh điện, một căn phòng sáu góc hoàn toàn bị quang mang trắng ngà bao quanh, một thiếu nữ xinh đẹp đang khoanh chân ngồi. Căn phòng này rất kỳ lạ. Trên mặt đất có từng vòng hoa văn lạ lùng, hoa văn loại nở rộ lan ra ngoài. Thần kỳ nhất là giữa hoa văn có điều khắc cực kỳ tinh tế, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi một chỗ điêu khắc là một loại ma thú. Trong căn phòng không tới 100 mét vuông này, số ma thú điều khắc đếm không hết. Hoa văn mỹ lệ là bởi vì phía trên mỗi điều khắc đều khảm tinh hạch ma thú. Tinh hạch phủ kín cả căn phòng tựa như thảm bảo thạch vậy. Quang mang trắng nhu hòa, ở trong không khí dao động quay quanh thiếu nữ ở vị trí chính giữa, chậm rãi xoay tròn. Trong lúc xoay có thể mơ hồ thấy, trong luồng sáng trắng có từng cánh cửa như ẩn như hiện. Vẻ mặt thiếu nữ trang nghiêm mà thành kính, cả người toát ra sự thần thánh kỳ lạ thiếu nữ mặc áo choàng trắng, hoa văn trên áo choàng lại giống hệt dưới đất, cũng có chỉ thiêu vô số ma thú, nhưng số lượng khảm bảo thạch thì không nhiều. Không nhiều là bởi vì so với một đống các loại tinh hạch trên mặt đất, thì áo choàng của thiếu nữ chỉ có bảy hàng bảo thạch. Bảo thạch đều là trong suốt, không màu sắc, có từ giữa lưng cô kéo dài xuống, có hai hàng thuận theo cổ áo đi xuống, còn có quay quanh thắt lưng. Bảy hàng bảo thạch trong suốt ở gian phòng có bảo thạch chiếu sáng này tỏa ra tia sáng giao động lấp lánh kỳ lạ. Nếu có cao tầng của linh hồn thánh điện tại đây, nhất định sẽ dùng động kêu ra tiếng. Bởi vì áo choàng trên người thiếu nữ này đối với linh hồn thánh điện thật rất quan trọng, tựa như thần ấn vương tọa đối với kỵ sĩ thánh điện vậy. Linh hồn thánh y, thần khí chân chính linh hồn thánh điện lưu truyền từ trăm ngàn năm qua. Lai lịch thần khí này chính là kết tinh tâm huyết của các cường giả linh hồn thánh điện. Trên áo linh hồn thánh y tổng cộng khảm 108 viên linh đan, là linh hồn thánh điện trải qua 5000 năm tích góp, ở 1000 năm trước vừa mới luyện chế thành công. Đây là một thần khí thật sự, cũng là thần khí duy nhất của linh hồn thánh điện, chất liệu của nó là dùng xương 1080 loại ma thú ngâm, ngâm trong một loại sắt thép đặc biệt, chờ nó dung hòa, cứng đến mức tận cùng, sợi chỉ do hấp thu linh hồn 1080 ma thú may thành áo choàng này. Trên áo choàng khảm linh đan chính là linh khiếu triệu hoán sư, đặc biệt chỉ có triệu hoán sư linh hồn thánh điện mới làm ra được, vĩnh viễn chỉ có một. Không giống các chức nghiệp khác, có thể thông qua không ngừng tăng linh lực gia tăng số lượng linh khiếu, đạt tới hiệu quả tăng thực lực. Linh khiếu duy nhất khiến bọn họ tu luyện về sau khó khăn hơn chức nghiệp khác rất nhiều, trải qua vô số tiền bối triệu hoán sư nghiên cứu, cuối cùng mở ra con đường khác, sáng tạo ra phương pháp tu luyện đặc biệt. Đó chính là kết đàn linh lực. Thông qua cách này, có thể dần củng cố linh lực tổn trữ trong người, chẳng những phụ trợ tu luyện còn khiến tổng sản lượng linh lực liên tục tăng lên, đạt tới mục đích thăng tu vi. Khi linh đàn vừa kết thì mềm như bông, theo tu vi không ngừng tăng sẽ ngày càng cứng, mãi đến cuối cùng biến thành giống như bảo thạch. Muốn đạt tới trình độ đó, hơn nữa khiến linh đan rời khỏi thân không bị diệt, vậy ít nhất cần tu vi cấp 9. Triệu hoán sư cấp 9 qua đời, linh đan của họ sẽ tựa như ma tinh của ma tộc để lại. Chính là nói, linh hồn thánh y trên người thiếu nữ có 108 linh đan, của tiền bối cấp 9 linh hồn thánh điện. Sự tồn tại của linh hồn thánh y, đừng nói là ma tộc, coi như là ngũ đại thánh điện khác trong lục đại thánh điện cũng không biết thần khí này. Từ khi làm ra, nó chưa từng xuất thế. Nguyên nhân rất đơn giản, không ai có thể khống chế nó. 108 linh đan cường giả cấp 9 linh hồn thánh điện để lại, đây là lực lượng kinh khủng cỡ nào? Tuy linh lực hội tụ dung nhập, với hồn phách 180 ma thú khiến uy lực giảm bớt nhiều, nhưng tổng sức mạnh cũng rất khủng bố. Linh lực cao cỡ đó ngay cả cường giả cấp 9 cũng khó khống chế. Ngàn năm nay, các lãnh đạo linh hồn thánh điện đã dùng bao nhiêu cách cũng không thể phát động linh hồn thánh y này. Cho nên thần khí luôn giấu trong chỗ sâu nhất của linh hồn thánh điện, chỉ có điện chủ, phó điện chủ các đời biết nó. Loại tình huống này mãi đến 20 năm trước mới có thay đổi. Trải qua linh hồn thánh điện ngàn năm nghiên cứu, họ phát hiện muốn phát động linh hồn thánh y cần không chỉ là cường độ linh lực, càng cần người thích hợp có thể sinh ra độ thân thiết với ma thú, được đến linh hồn thánh y ưu ái một chút. 300 năm trước, trong linh hồn thánh điện từng xuất hiện một vị thiên tài nội linh lực bẩm sinh cao tới 81. Khi y trở thành điện chủ linh hồn thánh điện, tế bái linh hồn thánh y, được đến linh hồn thánh y hồi đáp là tỏa ra quang mang yếu ớt và hơi thở rất thân thiết với y. Vị điện chủ này mặc thử linh hồn thánh y, rốt cuộc thành công. Nhưng trải qua thí nghiệm, y phát hiện mình có thể thi triển lực lượng của linh hồn thánh y tối đa không hơn 3 phần. Chính là nói, độ phù hợp giữa y và linh hồn thánh y còn không đủ. Cho dù là thế thì lực lượng linh hồn thánh y có thể phóng ra đã vượt xa trang bị cấp xử thi. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, vị điện chủ này đè nén lòng xúc động, trả linh hồn thánh y trở về bên trong thánh điện, không mặc nó. Từ khi ấy, Linh hồn Thánh điện thêm một nội quy, chính là Triệu Hoán sư vượt qua cấp 6 nhất định phải tới Thánh điện tế bái Thánh Y này. Đương nhiên Thánh Y là dấu trong pho tượng thần thú. Dùng cách này để tìm Triệu Hoán sư có độ phù hợp càng cao với Thánh Y, cũng là bất đắc dĩ. Nhưng sự thật chứng minh, cách này có hiệu quả. Tiếp đến 300 năm, tổng cộng xuất hiện 10 vị Triệu Hoán sư sinh ra độ phù hợp với Linh hồn Thánh Y, họ đều không ngoại lệ là người có nội linh lực bẩm sinh cao. Đáng tiếc, cuối cùng không một ai có thể mặc vào Thánh Y này. Hơn 20 năm trước, một triệu hoán sư nữ giới khi tế bái linh hồn thánh y thì xuất hiện tình trạng kỳ diệu. Linh hồn thánh y lại tỏa ra quang mang chói mắt chưa từng có. Bỗng chốc triệu hoán sư bị chấn kinh, lập tức được điện chủ và phó điện chủ Linh hồn Thánh Điện giữ lại thánh điện. Vị nữ triệu hoán sư này vốn có quan hệ không bình thường với hai vị điện chủ, phó điện chủ, cô là con dâu của điện chủ Linh hồn Thánh Điện Trần Hoành Vũ và phó điện chủ Linh hồn Thánh Điện Linh Huyền Đường Đường chủ Tam Thủy bà bà. Trần Hoành Vũ phát hiện con dâu có thể dẫn động thánh y, đến mức này thì lộ ra vui mừng, lập tức cùng vợ là Tam Thủy bà bà thỉnh ra thánh y để con dâu mặc thử. Nhưng tâm tình hương phấn nhanh chóng rơi xuống đáy vực. Bởi vì đã mặc vào linh hồn thánh y, nhưng con dâu của họ không thể phát động một chút lực lượng của thánh y, trường phóng phóng ngây người. Một năm nay, y và Vương Nguyên Nguyên đều ra sống vào chết trong trận thánh chiến này. Vương Nguyên Nguyên gần như hoàn toàn chìm đắm trong giết chóc, đây là lần đầu tiên cô nói lời cảm ơn.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 Kết quả là, sau khi điện chủ Trần Hoành Vũ và Tam Thủy bà bà bàn bạc kỹ càng, thấy phải có gan thử mới được. Linh hồn thánh y có cảm ứng chắc không phải con dâu họ mà là đứa nhỏ trong bụng, cũng chính là cháu của họ. Sau khi suy đoán điều này, con dâu bị để lại một gian phòng bí mật trong tâm điện linh hồn thánh điện. Linh hồn thánh y trở thành quần áo của cô mãi đến ngày sinh con mới thôi. Mang thai 10 tháng một giây ra đời, khi đứa trẻ sinh ra, tình hình khiến người cực kỳ hưng phấn. Ngày đứa nhỏ ra đời, linh hồn thánh y lần nữa phát ra luồng sáng cực kỳ chói mắt, tự động rời khỏi người con dâu họ, cuốn lấy bé gái. Cô chính là triệu hoán sư hiện tại của liệp ma đoàn số 64 cấp xuất, Trần Anh Nhi. Chuyện này trở thành bí mật lớn nhất trong linh hồn thánh điện, chỉ có vợ chồng Trần Hoành Vũ, Tam Thủy bà bà và cha mẹ Trần Anh Nhi biết. Trần Anh Nhi lớn lên bị người giám sát chặt chẽ, đây cũng là vì sao sau này tính cách cô phản nghịch. Giống như các tiền bối linh hồn thánh điện dự đoán, chủ nhân linh hồn thánh y phải có nội linh lực bẩm sinh cực cao mới được. Nội linh lực bẩm sinh của Trần Anh Nhi vượt qua ngưỡng 90, trở thành linh hồn thánh nữ thứ nhất của linh hồn thánh điện. Lúc ấy, theo Trần Anh Nhi trưởng thành, trên người cô cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Cô có thể tu luyện, tốc độ tăng linh lực cũng khá kinh người, nhưng không thể sử dụng bất cứ ma pháp triệu hoán nào, cấp thấp nhất cũng không thể. Điều này khiến Trần Hoành Vũ và Tam Thủy bà bà cực kỳ lo âu. Trải qua vô số lần suy đoán, suy đoán và thử nghiệm, họ rốt cuộc xác định trong người Trần Anh Nhi tự sinh ra phong ấn kỳ diệu. Phong ấn này đến từ thiên phú của cô, ngoại lực không thể phá tan. Phong ấn mạnh đến mức cần Trần Anh Nhi có tu vi cấp 7 mới đột phá được. Lúc ấy dù sao cô cũng là linh hồn thánh nữ, có một năng lực bẩm sinh, chính là sinh linh môn. Đáng tiếc, tu vi của cô không đủ, không thể thật sự phát huy uy lực sinh linh môn. Bởi vậy sau này trở thành triệu hoán sư không đáng tin nhất trong đội Long Hạo Thần. Vật đổi sao rời, ở trong liệp ma đoàn được rèn luyện đầy đủ, Trần Anh Nhi đã trưởng thành, cô không còn là thiếu nữ bốc đồng năm ấy. Không ngừng chiến đấu với ma tộc, không ngừng tăng tu vi bản thân, nhìn đồng bạn tăng thực lực, lòng cô dần biến mất sự nóng vội, còn lại là khát vọng lực lượng. Coi như là lần này liệp ma đoàn số 64 cấp xuất không giải tán, cô cũng nên trở về linh hồn thánh điện, đột phá phong ấn trói buộc 20 năm, trở thành linh hồn thánh nữ chân chính. Linh lực nhu hòa màu trắng ngà dao động trong căn phòng kỳ lạ này. Căn phòng vốn thuộc về điện chủ Linh hồn Thánh điện sử dụng, có giúp ích rất lớn cho việc tăng thực lực. Bắt đầu từ ngày Trần Anh Nhi trở về, chỗ này trở thành địa bàn của cô. Bỏ qua tất cả xúc động, cô yên tĩnh ngồi đây tiến vào minh tưởng sâu. Lúc Trần Anh Nhi bắt đầu minh tưởng, có một ý nghĩ giống hệt Vương Nguyên Nguyên, mình phải trở thành người giúp ích cho đội, mình phải trợ giúp đoàn trưởng. Già lăng quan, Ma pháp Thánh điện. Tóc dài xanh nhạt xõa trên vai, tuy không dài như trước nhưng cũng tới ngang lưng. Lúc này bộ dạng của Lâm Hâm có chút chật vật. Tóc dài luôn được chăm sóc tỉ mì bây giờ hơi rối tung, dâu đã mọc đầy mặt, khuôn mặt hơi gầy. Lúc này đôi mắt y lại đặc biệt sáng ngời, ánh mắt chăm chú khiến người khó hình dung. Một năm nay có thể nói mỗi ngày y đều bận rộn muốn chết. Từ khi trở về ma Pháp Thánh Điện, y liền xin ông nội cho một phòng bí mật, đem số lớn tài nguyên liệu ma đoàn số 64 cấp xuất lấy, từ ma tộc tiến hành khám phá gia trị. Hiện giờ y dựa vào quan hệ tốt với bên đại phòng đấu giá thánh minh, lấy giá thấp bán ra số lớn tài liệu cho đại phòng đấu giá thánh minh, cung cấp cho họ viện trợ tiền tuyến. Đồng thời, y được bên đại phòng đấu giá thánh minh hứa hẹn sẽ cho một ít tài liệu muốn có. Luyện kim đại sư dùng cứ diêu luyện chế ra huyết tinh phong bạo chính là đại phòng đấu giá thánh minh, tìm đến cho lâm hâm. Nếu không thì lấy năng lực của y còn chưa đủ, trong khoảng thời gian ngắn vậy tìm ra đại sư có thể luyện chế trang bị cấp truyền kỳ Vị đại sư đó nói, "Vũ khí huyết tinh phong bạo bản thân là vì giết chóc mà sinh." Chính là nói, "Vũ khí này có khả năng thăng lên cấp sử thi." Khả năng này là do Lâm Hâm cung cấp một ít máu của Xà Ma Thần An Độ Ma Ly. Có máu của ma thần ngâm mới khiến huyết tinh phong bạo có khả năng tiến hóa. Lâm Hâm tập trung hết tâm thần nghiên cứu và chế tạo đan dược. Nhờ vào tâm diễm hỏa diễm, ở phương diện chế thuốc thì y có bước tiến dài. Luyện chế dược vật loại bình thường như hồi linh đan, bạo linh đan, y có thể sản xuất hàng loạt. Bởi thế y được lãnh đạo gia lăng quan đặc biệt khen ngợi, hơn nữa được bên ma Pháp Thánh Điện cung cấp rất nhiều tài liệu quý giá. Vì tiền tuyến luyện chế đan dược bình thường, cùng lúc đó, Lâm Hâm cũng đem đa số sức lực tập trung vào luyện chế dược vật quan trọng. Đầu tiên là cách luyện chế sâm chu đoàn thể đan. Lấy mật rắn, nội đan của sâm chu, phối hợp với 9 cánh hoa cốc tím, ba lá băng tiên quả, hơn 10 loại dược liệu khác thành công luyện chế ra sâm chu đoàn thể đan. Trong đó, y lấy mật rắn và nội đan của vua Sâm Chu, luyện ra Sâm Chu Đoàn Thể Đan tổng cộng 35 viên, vừa lúc mỗi người năm viên, bao gồm cả Long Hạo Thần, y gửi cho mỗi người một phần luyện chế Sâm Chu Đoàn Thể Đan, từ nội đan Sâm Chu bình thường có thể đạt hơn 200 viên cũng chia cho mọi người, chỉ để lại khoảng ba chục viên giao cho tháp nhiệm vụ Liệp Ma Đoàn, đổi lấy nhiều công huân. Luyện chế xong Sâm Chu Đoàn Thể Đan, tiếp đến Lâm Hâm tiến hành nghiên cứu cực kỳ quan trọng, cũng là tới nay trong lòng y hy vọng hoàn thành nhất, chính là Thăng Linh Đan. Lúc trước khi Long Hạo Thần và Lâm Hâm mới biết nhau, y từng nói có một bình Thăng Linh Đan, chẳng qua Thăng Linh Đan chỉ có thể trong vòng cấp 5 mới có hiệu quả. Tuy gia tăng linh lực không tệ lắm nhưng tác dụng thật là có hạn. Lâm Hâm biết rõ, đối với mình và đồng bạn, Thăng Linh Đan là quan trọng nhất. Tu vi càng cao, tăng linh lực cũng càng khó khăn. Hơn nữa y muốn luyện chế ra Thăng Linh Đan không có bất cứ tác dụng phụ nào, hoàn toàn tốt cho thân thể và tăng cao linh lực. Điều này cần rất nhiều vật liệu quý hiếm mới hoàn thành được, còn cần trải qua không ngừng thí nghiệm. Chính Lâm Hâm trở thành đối tượng thử nghiệm. Trải qua hơn nửa năm nghiên cứu, không tiếc dùng chính mình thử thuốc, không lâu trước đây y rốt cuộc thành công. Thành công luyện chế ra thăng linh đan không có bất cứ hạn chế, tu vi nào ăn nó cũng sẽ sinh ra tác dụng. Mỗi dùng một viên, thông qua tu luyện hấp thu, có thể gia tăng nội linh lực cao tới 100. Loại thăng linh đan này được Lâm Hâm đặt tên là Hâm Đan, lấy tên mình đặt cho loại đan dược này, có thể thấy hắn thỏa mãn thứ mình sáng tạo ra cỡ nào. Nhưng không phải có thể luyện chế Hâm Đan bất tận. Nó cần tài liệu quý giá, chính lầm hâm luyện chế thành công ba lô thì không thể làm ra được nữa. Trong hâm đan, ý sử dụng tinh hạch xà ma thần An Độ Mali, long tinh nghịch thiên ma long chế ra nước thuốc, còn có gân, thịt vua xâm chu, lại thêm 30 loại dược liệu quý báu mới điều chế thành ba lò, hơn 200 viên, kỳ thật bình quân chia cho 7 người thì không nhiều bao nhiêu. Chỉ hỗ trợ mỗi người tăng khoảng 3.000 nội linh lực mà thôi. Hiện giờ sáng kiến ra phương thuốc này không thể nghi ngờ là có tính sáng tạo nói trên lý luận thì chỉ cần giết nhiều ma thần và nghịch thiên ma long, vậy có thể tiếp tục luyện hâm đan. dù sao thân thể khổng lồ như vua xâm chu, luyện thêm mấy trăm lô tài liệu thì đủ rồi. dược liệu khác tuy quý nhưng được liên minh ủng hộ thì vẫn có thể sưu tầm ra. ngoài hâm đan, lâm hâm còn luyện chế ra liên thể tăng linh đan hoàn toàn mới, tác dụng phụ giảm bớt nhiều, hiệu quả tăng phúc hơn rất nhiều. có thể nói là một năm nay có nhiều tài liệu quý sử dụng, lâm hâm chính thức từ ma dược sư lột xác thành ma dược đại sư. Tuy y ngày ngày đêm đêm luyện chế đan dược, không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại không ngừng sử dụng tâm diễm hỏa diễm để chế thuốc, bản thân y cần hồi phục linh lực. Nếu bản về tăng nội linh lực, loại tình huống không ngừng sử dụng chuyên tâm như Lâm Hâm, tốc độ tăng thực lực còn vượt qua Vương Nguyên Nguyên không ngừng giết chóc tìm kiếm đột phá. Một tháng trước, khi y thành công luyện chế ra Hâm đan, nội linh lực chính thức đột phá cấp 7, mở ra linh khiếu thứ 2. Sau khi nghiên cứu chế tạo xong vài loại đan dược quan trọng nhất, gần một tháng nay Lâm Hâm thả lỏng nhiều Thông qua tài liệu ma pháp thánh điện và đại phòng đấu giá thánh minh cung cấp, y chế nhiều loại dược vật hồi linh đan, bạo linh đan có thể tăng thực lực cho chức nghiệp giả tiền tuyến. Nên biết chỗ tốt nhất của đan dược chính là có cộng hưởng tăng ma pháp. Một, hai viên đan dược không đủ ảnh hưởng chiến trận nhưng nếu là nhiều đan dược, ở thời điểm quan trọng lại có khả năng biến đổi trời đất. Phụt, ánh lửa xanh dâng lên hừng hực bao phủ cả lò luyện dược to lớn. Cứ vậy ba lần thì ánh lửa thu lại. Khôn mặt Lâm Hâm lộ ra nét mệt mỏi, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, lại thành công luyện chế một lò. Đúng lúc này, một giọng nói vội vàng từ ngoài cửa truyền đến. Lâm Hâm, không tốt, Lý Hinh cô ấy. Chương 190 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nghe đến hai chữ Lý Hinh, Lâm Hâm vừa mới luyện chế xong đan dược, vốn đang rất mỏi mệt gần như nhảy dựng khỏi ghế, chạy vọt tới mở cửa phòng. Nên biết, Ma Pháp Thánh Điện đã ra lệnh cấm, căn phòng của y coi như là điện chủ đến đây cũng không thể trực tiếp mở cửa. Bên ngoài còn có người canh gác chặt chẽ, nghiêm cấm tới gần, để tránh quấy dây y luyện chế đan dược. Có thể tới đây đều là đã được lâm hâm cho phép. Cửa phòng mở ra, bên ngoài xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, là Điền Yên, chiến sĩ Liệp Ma đoàn số 4 cấp sĩ này là Liệp Ma đoàn số 22 cấp hiệu, chính là đội của Lý Hinh. Bắt đầu thánh chiến, tất cả Liệp Ma đoàn đều tham gia chiến đấu. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Lục Hy dẫn theo Liệp Ma Đoàn đi tới bên Ma Pháp Thánh Điện gia nhập chiến đấu. Vừa lúc Lâm Hâm trở về, đương nhiên lại lần nữa gặp Lý Hinh. Tất cả thành viên Liệp Ma Đoàn này đều được Lâm Hâm cho phép có thể đi tới chỗ y luyện dược. Đan dược Lâm Hâm luyện chế ra cũng sẽ ưu tiên tặng cho họ dùng. Liệp Ma Đoàn số 22 cấp hiệu luôn ở tiền tuyến, tuy Lâm Hâm lo lắng nhưng y còn có việc quan trọng phải làm, chính là luyện chế đan dược, bởi vậy y chỉ còn cách đem đan dược tốt nhất cho đám Lý Hinh, không thể giúp gì hơn ý sợ nhất nghe được là Lý Hinh ở trên chiến trường có việc gì? Lý Hinh làm sao vậy? Lâm Hâm vội vàng hỏi. Điền Yên toàn thân đẫm máu, vẻ mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên là tiêu hao quá độ, nhưng gã vẫn trước tiên chạy tới đây báo tin cho Lâm Hâm, có thể thấy đã xảy ra chuyện lớn. Điền Yên nhìn Lâm Hâm vẻ mặt rã dã rời, mắt tràn đầy tơ máu, hơi do dự chút, nghiến răng, vẫn là thốt ra. Đám ma tộc chết tiệt mới rồi tấn công, phó đoàn trưởng vì bảo vệ đoàn trưởng giúp sức ngăn địch, bị bị bị thế nào? Anh mau nói. Lâm Hâm chụp lấy vai Điền Yên cao to hơn mình nhiều, hai mắt toát ra lửa. Điền Yên hít sâu, nói: "Lâm Hâm, cậu phải bình tĩnh." Tay trái của phó đoàn trưởng bị ma tộc chém đứt đang cấp cứu. Tuy đoàn trưởng giữ được sinh mệnh cô ấy nhưng cánh tay trái thì chỉ sợ là. Vừa nghe lời này, Lâm Hâm chỉ thấy óc mình chấn động như muốn nổ tung, lông tơ dựng đứng, hai tay chụp bà vai Điền Yên lại siết áo giáp kêu rắc rắc. Tùy theo dùng Sâm Chu Đoàn Thể Đan, ngoại linh lực của y cũng đạt tới trình độ khá là kinh khủng. Lúc này bị xúc động, lực lượng suýt làm nứt bộ giáp cấp huy diệu. "Cô ấy ở đâu? Mau dẫn ta đi." Lâm Hâm gần như giống ra. Điền Yên gật đầu, xoay người chạy ra phía ngoài, Lâm Hâm vội vàng đuổi theo sau. Nơi Lâm Hâm luyện dược ở sâu trong ma pháp thánh điện, cách tiền tuyến một đoạn đường, nhưng lúc này y không thèm quan tâm cái gì cả, dốc sức chạy nhanh theo Điền Yên. "Là ai hại hình Nhi? Là ai?" Vừa chạy Lâm Hâm vừa tràn ngập hận thù hỏi Điền Yên. Điền Yên nói: "Là Kim Văn Song Đao Ma." Nó đột nhiên từ bên cạnh tấn công đoàn trưởng. Vốn phó đoàn trưởng đang chiến đấu cùng cường địch, trong lúc nguy hiểm, cô lao ra ngăn chặn Kim Văn Song đao ma, lấy thương đổi thương, xử lý con chết tiệt đó, nhưng cánh tay trái thì lầm hầm chỉ thấy lòng nhói đau. Đối với kỵ sĩ, dù là thủ hộ kỵ sĩ hay trừng giới kỵ sĩ, có thể hiểu cánh tay quan trọng cỡ nào. Lý Hình làm trừng giới kỵ sĩ, mất một cánh tay tương đương với yếu đi một nửa sức mạnh. Tính tình của cô sao chịu được việc này? Hai người chạy như điên tới trước. Phương xa, đoàn người mau chóng chạy hướng bên này, đó chẳng phải là thành viên liệp ma đoàn số 22 cấp hiệu sao. Từng luồng sáng vàng như không cần linh lực bị tiêu hao không ngừng lấp lánh. Hàn đạo và dịch quân nâng cáng, Lục Hy đang không ngừng thi triển ma pháp trị liệu. Lúc này Lục Hy hai mắt cũng đỏ rực, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hình nhi, Lâm hâm kêu to, hai ba bước liền vọt tới, thậm chí thô lỗ đẩy ra Lục Hy, nhào tới cáng. Mặc dù đoán được tình hình hiện tại của Lý Hinh, nhưng khi y chân chính thấy cô thì nước mắt kiềm không được tràn mi. Cả cánh tay trái của Lý Hinh đứt lìa, tay bị chặt đặt ở một bên. Không chỉ đứt một đoạn, hiển nhiên cô dùng tay trái ngăn cản kẻ địch tấn công, cổ tay đứt tiếp theo chính là nguyên cánh tay. Một cánh tay đứt làm hai, lúc này hoàn toàn hiện màu xanh sao. Máu đã ngừng nhưng sắc mặt Lý Hinh vàng như nến, ánh mắt ảm đạm, linh lực dao động rất yếu. Áo giáp trên người cô tổn thương hơn 10 chỗ, có thể thấy trước đó cô trải qua chiến đấu thảm khốc cỡ nào. Tay phải của cô còn nắm chặt một thanh trọng kiếm, quyết không thả lòng. "Hinh nhi, Hinh nhi." Lâm Hâm mau chóng lấy ra một bình đan dược, đổ ra một viên bỏ vào miệng mình, sau đó cúi đầu đặt lên bờ môi tái nhợt, dùng nước bọt đẩy qua. Lý Hinh không hôn mê hoàn toàn, thần chí cô vẫn rất tỉnh táo. Cô nhìn Lâm Hâm, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. "Đồ ngốc, chạy ra đây làm gì? Bên này rất gần tiền tuyến, nguy hiểm." Nguy hiểm cái gì? Cô đã vậy rồi sao ta không đến được? Khốn kiếp! Vừa nói Lâm Hâm đột nhiên xoay người tú ngực áo Lục hy. Anh còn là đàn ông sao? Lại để một cô gái chắn đau cho mình. Anh đã hứa với ta ra sao hả? Anh chăm sóc Lý Hinh như thế nào? Khốn kiếp! Nhìn mắt Lâm Hâm đỏ rực, Lục hy không hề dãy dụa, mặc kệ y sô đầy cơ thể mình, trên mặt tràn đầy đắng chát. Nếu như có thể, y thật hy vọng nằm trên cáng là mình mà không phải Lý Hinh. Khi ấy mọi việc xảy ra quá nhanh. Kim Văn song đao ma từ bên cạnh tấn công, Lục Hy dù sao chỉ là mục sư, Lâm Hâm, anh bình tĩnh chút đi. Lý Hinh trợn to đôi mắt đẹp tức giận nhìn y, Lâm Hâm vội vàng thả lỏng bàn tay túm Lục Hy, lại trở về bên cạnh Lý Hinh, cẩn thận cầm lấy cánh tay cụt. Hình Nhi, đừng khổ sở. Dù trả giá cỡ nào ta cũng nhất định sẽ giúp cô hồi phục cánh tay. Nước mắt ròng ròng, y chưa bao giờ đau khổ như thế này, y bỗng cảm thấy mình quá nhỏ bé, yếu ớt, ngay cả người đàn bà của mình cũng không thể bảo vệ. Đừng nói là giải thích với lòng hạo thần, ngay cả chính y còn không thể tha thứ mình. Lý hình suy yêu nói. Không sao, đánh nhau khó tránh bị thương, huống chi ta chưa chết. Ta sẽ kiên cường. Còn một cánh tay thì ta vẫn có thể giết ma tộc. Nói xong câu đó, cô không thể gắng gượng được nữa, mắt nhắm lại, ngất xỉu trên cáng. Mau chóng đưa cô ấy tới chỗ ta, ta sẽ đi tìm thầy thuốc tốt nhất. Nói xong câu đó, Lâm hâm quay đầu chạy đi. Mục sư có thể chữa trị vết thương nhưng không thể ghép lại cơ thể bị đứt rời. Lâm Hâm có đầy đủ đan dược tốt để trị cho Lý Hinh, nhưng muốn gắn lại chỗ bị đứt thì cần thầy thuốc tốt nhất mới được. Càng mau chóng ghép lại thì khả năng giữ được cánh tay càng lớn. Bốn tiếng đồng hồ sau, Lâm Hâm yên lặng đứng trong phòng, mấy thành viên liệp ma đoàn số 22 cấp hiệu cũng ở tại đó. Nói đến thì trong trận thánh chiến, họ vẫn rất may mắn. Ít nhất cho đến bây giờ, đội liệp ma đoàn bọn họ chưa ai chết. Nếu so với liệp ma đoàn của đám trương phóng phóng thì kết cuộc tốt hơn nhiều. Đương nhiên đây là bởi vì thực lực liệp ma đoàn bọn họ không mạnh lắm, không khiến cường giả ma tộc quá chú ý. Lục Hy tự trách và đau khổ không ít hơn Lâm Hâm. Mắt y cũng tràn ngập tơ máu. Nhóm bọn họ đều ở tại đây, nhìn thầy thuốc chữa trị cho Lý Hinh. Lý Hinh coi như may mắn, ít nhất thì chữa trị rất kịp lúc. Hơn nữa bên người có Lục Hy là mục sư Tu Vi tăng lên tới cấp 6, Lâm Hâm ma dược đại sư, cùng với thầy thuốc giỏi nhất, coi như ghép lại được cánh tay đứt. Lúc này nửa người trái của Lý Hinh đều bị mảnh vài bao bọc, trong thời gian ngắn không thể hồi phục lại. Thầy thuốc, sao rồi? Lâm hâm nhỏ giọng hỏi phụ nữ trung niên ghép tay cho Lâm hâm. Thầy thuốc thở ra, nói. Coi như ghép tay đúng lúc, chỉ là cô ta mất máu quá nhiều, tổn thương căn nguyên, cần tĩnh dưỡng thời gian dài thì thân thể mới hồi phục được. Lâm hâm biểu tình thả lỏng nhiều. Thầy thuốc, sau khi cô ấy hồi phục lại thì tay trái còn có thể dùng sức giống trước không? Thầy thuốc chậm rãi lóc đầu. Chỉ sợ không được, cánh tay của cô ta đứt thành hai, chỗ có nhiều mạch máu nhất là cổ tay và cánh tay đều bị tổn thương nặng. Có thể miễn cưỡng cử động sinh hoạt hàng ngày đã là không tệ, muốn vận chuyển linh lực thì cực kỳ khó khăn, mà đó còn là nhờ vào đan dược tốt của bên cậu. Nếu không thì ta không chắc có thể giữ lại tay cô ta. Cho cô ta điều dưỡng thật khỏe mạnh nhé. Nói xong câu đó, thầy thuốc vội vàng bước đi. Chiến sĩ liên minh thánh điện chờ đợi bà cứu giúp còn có rất nhiều, rất nhiều. Thầy thuốc đi rồi, không khí trong gian phòng biến trầm trọng, ai cũng không nói lời nào, bởi vì vốn họ không biết nên nói cái gì mới tốt. Lý Hinh bị thương nghiêm trọng như thế, không chỉ mỗi mình Lâm Hâm bị đả kích, mất đi năng lực một cánh tay, Lý Hinh muốn giúp ích cho Liệp Ma Đoàn của mình thì sức mạnh cũng mất mảng lớn. Lâm Hâm rất hiểu cô, tính cách Lý Hinh cực kỳ hiếu thắng, đả kích như vậy đối với cô thật quá trầm trọng. Ngồi bên giường bệnh, Lâm Hâm dịu dàng nói: "Hinh Nhi, cô yên tâm đi, dù thế nào thì ta nhất định sẽ trợ khỏi cánh tay cô." Thầy thuốc làm không được, ta nhất định sẽ làm được. Lục Hy đột nhiên nói, nếu không chúng ta sẽ được cô ấy đi chấn Nam Quan, nếu như có thể mời một vị thánh giả, đại nhân dùng kỹ năng mạnh nhất chữa trị cho cô ấy, có lẽ có thể hồi phục công năng cánh tay. Lâm hâm lắc đầu nói, tuy kỹ năng mục sư cường đại nhưng đa số là kích phát tiềm năng trong người, do đó đạt đến mục đích chữa trị. Nếu như lấy cách đó chữa cho Hinh nhi, chỉ sợ sức sống của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng. Lần này cô ấy đã tổn thương căn nguyên. Ta sẽ dùng cách của mình trị cho cô ấy. Lục Hy đại ca, mới rồi rất xin lỗi, ta quá kích động. Lục Hy cười khổ nói, là ta không bảo vệ tốt cho Hình Nhi, điều này không liên quan đến cậu xúc động hay không. Ta hận cậu không đánh ta một trận. Lâm hâm thở dài một tiếng, nói, không thể trách anh, đều là đám ma tộc chết tiệt, đều tại ma tộc. Nói tới đây, y siết chặt nắm tay. Các người nghỉ ngơi đi, có ta chăm sóc Hình Nhi là được rồi. Lục Hy nói. Lâm Hâm, cậu cũng mệt mỏi, giữ gìn sức khỏe. Y không thể nói với Lâm Hâm cái gì nữa, bây giờ nói gì cũng vô dụng. Y dẫn theo đồng bạn rời đi, giao lại nơi này cho Lâm Hâm và Lý Hinh. Khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt của Lý Hinh, trong mắt Lâm Hâm dần biến đổi tia sáng. Hình Nhi, tất cả đều tại ta không tốt, là ta không bảo vệ được cô. Nếu khi đó ta có thể ở bên cạnh cô, coi như chết cũng sẽ không để kẻ địch tổn thương cô. đều do ta quá yếu, là ma pháp sư lại không thể lên chiến trường bảo vệ người mình yêu. Hình Nhi, ta quyết định rồi. Vì cô, ta nguyện ý từ bỏ lời thề, ta phải học tập ma pháp công kích. Nói đến mấy chữ cuối cùng, lầm hầm lần nữa khóc không thành tiếng. Vốn tính cách y hơi yếu đuối, thổi nhỏ mất đi cha mẹ, để lại chứng ngại sâu trong tâm không thể xóa nhòa. Nhưng giờ phút này, mắt thấy người đàn bà mình yêu bị trọng thương nằm ở trước mặt mình, cảm giác bất lực khiến y suýt phát điên. Y đang nghĩ, nếu mình có sức mạnh cường đai, có lực công kích cường đại, có thể trên chiến trường cùng cô sát cánh chiến đấu. Dù cho cuối cùng không thể thay đổi kết cục cuối cùng, ít nhất có thể cùng người mình yêu chết chung một chỗ. Có lẽ năm đó phụ thân thất bại ma pháp khiến ông và mẫu thân đi cùng nhau, nhưng chắc mẹ chưa từng hối hận. Ít nhất họ chết chung một chỗ. Hình nhi, ta sẽ không yếu đuối nữa, ta sẽ lấy hết can đảm, sẽ không sợ ma pháp công kích nữa. Mục sư có thể chữa trị vết thương nhưng không thể ghép lại cơ thể bị đứt rời. Lâm hâm có đầy đủ đan dược tốt để trị cho lý Hinh, nhưng muốn gắn lại chỗ bị đứt thì cần thầy thuốc tốt nhất mới được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 Hình nhi, ta sẽ không yếu đuối nữa, ta sẽ lấy hết can đảm, sẽ không sợ ma pháp công kích nữa. Ta sẽ học đòn công kích mạnh nhất dùng để tấn công kẻ địch, bảo vệ cô, tình yêu của ta. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mùi máu nồng đậm quanh quẩn trên chấn Nam Quan. Chấn Nam Quan chính là tổng thể thực lực yếu nhất trong sáu tòa hùng quan của Liên minh Thánh Điện. Năng lực chữa trị của mục sư tuy mạnh nhưng dù sao họ yếu công kích. Huống chi mục sư tu luyện khó khăn hơn chức nghiệp khác. Cho nên số lượng mục sư đẳng cấp cao ít hơn, chức nghiệp già cấp cao của Thánh Điện khác. Nếu không phải có ngũ đại Thánh Điện không ngừng viện binh, liên minh chú trọng giúp sức, chỉ sợ chấn Nam Quan sớm bị công phá. Năm đó lúc đám Long Hạo Thần tại đây, chẳng phải chấn Nam Quan đã bị công phá một lần. Đầu tường chấn Nam Quan đa số đều là các cường giả đến từ ngũ đại Thánh Điện, các mục sư của mục sư Thánh Điện trong một năm thánh chiến đã bị thương vong thảm trọng. Ma tộc từng giấy lên nhiều trận đánh bất ngờ với các mục sư, tuy mỗi lần hành động sẽ khiến ma tộc tổn thất trầm trọng, nhưng mục sư bị mất mát càng nhiều. Bồi dưỡng mục sư cao cấp khó khăn đến cỡ nào, nhưng trên chiến trường thì mục sư cao cấp vẫn rất yếu ớt. Bọn họ có thủ đoạn giữ mạng cực kỳ ít ỏi, năng lực công kích càng tệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.